Lão trưởng sử cùng Kỷ Ma Ma liếc nhau, đồng thời giai than: "Người này a, không phục mệnh không được." Theo chúng thần mênh nông quần quẫn rời đi, tin tức truyền tới các phủ chủ tử trong hai. Khi đó Tề Vương đang ở sao chép kinh Phật, nhẫn tự trên đầu một cây đao, quanh năm suốt tháng ẩn nhẫn không phải như vậy dễ chịu, Tề Vương mấy ngày nay dùng sao kinh Phật tống cổ thời gian, hảo xử chính mình tâm bình khí hòa. Nghe được tin tức, một đoàn lùng mặc liền tích ở giấy tuyên thành thượng, đem mau sao tốt kinh văn toàn hủy hoại. Vương gia đi ra ngoài. Môn thực mau bị đóng lại, Tề Vương dùng sức nắm bút, cán bút răng rắc bị tường đường, chắp đến hắn lòng bàn tay máu tươi đầm đìa. Tề Vương lại không cảm giác được đau, một chút một chút đấm cái bản. Lão Thất bị lập vì thái tử. Sao có thể? Phụ hoàng nhất định là điên rồi đi. Thái hậu đâu? Thái hậu không phải cùng hoàng hậu không đối phó, chẳng lẽ liền không có ngăn trở phụ hoàng? Lã thư kia thượng nói thái hậu sẽ trợ hắn, nhưng lúc này mới qua bao lâu lão Thất liền thành hoàng thái tử. Ai có thể nói cho hắn thái hậu rốt cuộc như thế nào trợ hắn? Ai có thể nói cho hắn? Tề Vương dùng sức đảo qua, đem trên bàn sách đổ vật tất cả đều quét dừng ở mà, ngã ngồi ở đầy đất hỗn độn phát khởi ngộp tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Ngoài cửa gã sai vặt không dám tiến vào, nghe Tề Vương lẩm bẩm lầu bầu ra đầu tê dại. Vương phi điên rồi, Vương gia nên sẽ không cũng điên rồi đi. Lỗ Vương trong phủ, Lỗ Vương một tay đỡ cằm, một tay xoa ngông. Nhe răng trợn mắt nói: "Nương, ná chết lão tử." Lỗ Vương phi trong lòng khiếp sợ không thể so Lỗ Vương thiếu nhiều ít, trên mặt lại còn trầm ổn, không nhanh không chậm quạt quật tròn, vương gia kích động như vậy làm cái gì, lại không phải ngài bị lập vì thái tử. Lỗ Vương bắt lấy Lỗ Vương phi tay, dùng sức nắm chặt, "Lão thất a, là lão thất." Lỗ Vương phi nhíu mày, suy đoán nói, ngài là cảm thấy cùng Yến Vương quan hệ thân cận, thế Yến Vương cao hứng. Lỗ Vương trĩu động khóe miệng, "Ta phi, ai cao hứng a?" ngươi liền không cảm thấy giật mình. Lao thất đều có thể đương thái tử, ta đây đâu? Hắn xoa so lão khí còn đại liệt. Lỗ Vương phi e sợ cho cảm xúc kích động Lỗ Vương một cái không cẩn thận thương đến trong bụng thai nhi, che chở bụng nhỏ lạnh lạnh nói, ngài đương cái quận vương thực không tồi, chúng ta vẫn là thấy đủ thường nhặt đi. Lỗ Vương loát loát ống tay áo, lại hậm hực vùng. Thôi, nếu không phải nãy bà nương có thai, hắn phi thu thập nàng một đốn không thể. Trượng phu chính là thiên, có như vậy cùng thiên nói chuyện sao? Thục Vương ôm Khúc Khúc Bình đang chuẩn bị đi tìm Khang Quận Vương quyết đấu, liền nghe được cái này kinh người tin tức. Thục Vương nhẹ buông tay, huynh từ trong lòng rơi xuống, bên trong Khúc Khúc chớp mắt liền biến mất ở trong bùi cỏ. Đi theo Thục Vương gã sai vặt vội đuổi theo, bên truy bên theo, Khúc Khúc chạy. Thục Vương cả người nhún ra dựa vào trên cây, tái nhợt mặt lẩm bẩm nói, cái gì Khúc Khúc chạy, rõ ràng là chữ quân chi vị chạy. Thục Vương theo bản năng ngẩng đầu. Ánh nắng dưới sáng, xuyên thấu qua nồng đẫm lá cây chiếu vào Đâm vào hắn không mở ra được mắt, có chút tưởng rơi lệ. Hắn còn không phải là tính toán chậm rãi sao, như thế nào liền đem thái tử chi vị cấp hoãn không có đâu. Phu hoàng thật quá đáng, phía trước thế nhưng nửa điểm dấu hiệu đều vô. Về sau hắn nên làm cái gì bây giờ? Đuổi theo khúc khúc gã sai vật ôm bình chạy tới, thật cẩn thận hô, vương gia. Thục Vương xoay chuyển trong mắt, đờ đẫn hỏi, khúc khúc đâu? Tìm trở về. Thục Vương trầm mặc thật lâu sau, thở dài, đi khang quận vương phủ. Vẫn là tìm vương thúc đấu khúc khúc đi, kiếm được tay tiền bạc mới là nhất thật sự. Đến nơi cái kia vị trí hắn nhưng không từ bỏ, không thấy Úc Lang Dương vài thập niên, thái tử cuối cùng vẫn là bị phế đi, thả làm lao tất đắc ý một thời gian, hắn lại tìm cơ hội chính là. Đối, nhịn một chút. Thục Vương nỗ lực an ủi chính mình, ngẫm lại mấy ngày nay đấu khúc khúc thắng tới phong phú vàng bạc, nhất thời thế nhưng giấc không như vậy khó chịu. Đi ra vương phủ đại môn, Thục Vương ngừng ở sư tử bằng đá trước mặt đột nhiên cảnh giác, không đúng a. Lão Thất Đường Thái tử hắn đều nhanh như vậy tiếp nhận rồi, tâm thái có phải hay không thật tốt quá Điểm Nhi. Một ít không có tư cách thượng triều quan viên biết Yến Vương bị lập vì Thái tử tin tức lại chậm chút. Khương đại nhân, chúc mừng. Quan trên cùng mấy vị đồng liêu ùa vào tới, đồng thời hướng Khương Nghị lao ra chúc mừng. Khương Nghị lao ra có chút mờ mịt, chư vị đây là Yến Vương bị lập vì Hoàng Thái tử. Khương Nghị lao ra trong tay chung trà ngã xuống đi xuống, chính đện ở chân trên mặt. Hắn lại bất chấp đau. Quan quan thần sùng lên phong ân quyền, hạ quan xin phép." Dứt lời, cũng không đợi thượng quan phê chuẩn, cất bước liền chạy. Khương Nghị lao ra là chạy như bay tiến từ tấm đường. Phùng lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, như vậy hoảng hay là ra chuyện gì? "Đại, đại sự." "Đến tuột cùng chuyện gì?" Phùng lão phu nhân trong lòng ngẫy dựng, không khỏi đứng dậy. Khương Nghị lao ra chuyến khẩu khí nói, "Tiến Vương đương thái tử." Phùng lão phu nhân bỗng nhiên ngã ngồi trở về, nắm và áo để tránh kích động đến mất xỉu, liên thanh nói: Mau, mau đem bá gia kêu tới. Không bao lâu tỷ nữ phản hồi tới bẩm báo, bá gia sáng sớm đi ra ngoài đấu khu khuốc, còn không có hồi phủ. Phùng lão phu nhân cứng lại. Gần đây kinh thành không biết từ chỗ nào quét tới hoài phong tà khí, lưu hành khởi đấu khu khuốc, nàng không biết mắng lão đại bao nhiêu lần mê muội mất cả ý chí. Hiện tại mê muội mất cả ý chí là không thể mắng, đại nhi tử thành thái tử nhạc phụ. Con thất thần làm gì, đi bên ngoài đem bá gia thỉnh về tới. Đem bọn hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài. Lưu lại mẫu tử hai người bốn mắt nhìn nhau Tứ nha đầu thật thành thái tử phi Thanh chỉ đều hạ khương nhị láo ra nhìn chầm chầm ngón tay phát ốc Ngón tay không bạch số Trường tám trăm hồi tiếp Tin tức truyền tới nghi ninh hầu phủ Tô đại cứu đồng dạng vui mừng không thôi cho cha mẹ báo tin Lão nghi ninh hầu vợ chồng lại không có như vậy nhiều vui sướng Chờ tô đại cứu sau khi rời khỏi đây Lão nghi ninh hầu than nhẹ một tiếng Thật không nghĩ tới tự nhi có đương thái tử phi mệnh Về sau càng không thể đi sai bước nhầm Ngư Ninh Hầu lão phu nhân tắc lâm vào trầm tư. Ngoại tôn nữ thành thái tử phi, thực mau liền phải dọn nhập Đông cung, về sau liền phải cùng trong cung những cái đó quý nhân thường giao tiếp. Tưởng cái gì đâu? Thấy Ngư Ninh Hầu lão phu nhân xuất thần, lão Nghi Ninh Hầu hỏi: "Ngư Ninh Hầu lão phu nhân miễn cưỡng cười cười, chính là không thể tưởng được tự nhi có thể có như vậy tạo hóa." Lão Nghi Ninh Hầu nhỏ giọng nói: "Có phải hay không tạo hóa, còn muốn xem về sau." Muốn hắn nói, đương cái nhàn tản vương phi kỳ thật còn thoải mái chút. Cái kia vị trí cũng không phải là như vậy hảo ngồi. Đúng vậy, còn phải xem về sau Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lẩm bẩm phụ họa. Gần đây Tự Nhi thường tới thăm nàng, nàng rõ ràng Tự Nhi tưởng từ nàng nơi này tìm hiểu một ít chuyện cũ. Những cái đó bí mật nàng vốn dĩ tính toán mang tiến trong quan tài, chẳng lẽ thật sự phải đối ngoại tôn nữ thổ lộ? Ở nghe nói Khương tự trở thành thái tử phi sau, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nguyên bản kiên định ý niệm lần đầu tiên sinh ra dao động. An Quốc công phủ An Quốc công phu nhân vệ thị ở biết tin tức này sau cả người đều sợ ngây người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhấc chân liền đi ra ngoài. Tin tức này nàng muốn cùng lão phu nhân nói một câu. Cô em chồng không có, còn phạm vào đại sai, liên lụy đến Tề vương không có suất đầu ngày, Yến vương lại thành thái tử. Mà Yến vương rõ ràng là cô em chồng thân sinh, như vậy phong cảnh lại cùng An Quốc công phủ không hề quan hệ. Nay quá là người ngẹn quất, không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng xem An Quốc công phủ chê cười. Mới đi ra sân, Vệ thị liền gặp được từ bên ngoài trở về tiểu nhi tử Quý Sùng Dịch. Đã từng khí phách hăng hái quý công tử trước mắt một mảnh thanh ảnh, cái loại này bị đào rỗng thân mình suy yếu dấu đều dấu không được. Vệ thị nhìn lên liền tức giận đến ngực đau, phẫn nộ quát, "Nhi tử, ngươi lại đi Kim Phỉ hả?" Quý Sùng Dịch đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình ừ một tiếng. Thấy nhi tử bất chấp tất cả bộ dáng, vệ thị giận phát hướng đỉnh, "Nhi tử, ta là tạo cái gì nghiệt mới sinh hạ ngươi như vậy cái đòi nợ đồ vật, ngươi liền không thể làm ta tỉnh bất lo?" Một hai phải đem ta tức giận đến đóng mắt mới ngừng nghỉ sao? Một phen đau mắng làm vệ thị miệng khô lưỡi khô, tiết hầu bức hỏa. Mà Quý Sùng Dịch vẫn là như vậy chết lặng bộ dáng, chờ vệ thị dừng lại, dụ mắt nói, "Nhi tử đã biết, mưu thân không có khác sự, ta liền trở về phòng." Thấy Nhi tử xoay người phải đi, vệ thị không biết sao buột miệng tốt ra, "Ngươi biểu ca lên làm thái tử?" "Biểu ca?" "Thế vương?" Nay cùng hắn có quan hệ gì? Quý Sùng Dịch bước chân chưa đình, tiếp tục đi phía trước đi. Vệ thị ở hắn sau lưng cả giận nói, ngươi như thế nào không cùng ngươi biểu ca học học, Yến Vương tử phía nam khi trở về liền vương gia đều không phải, lúc này mới qua bao lâu. Quý Sùng Dịch đột nhiên quay đầu lại, "Yến Vương." Nhi tử kinh ngạc lệnh vệ thị giọng nói cứng lại, từ hắn khiếp sợ trong ánh mắt tựa hồ hiểu được cái gì. Vệ thị cười lạnh, "Có phải hay không thực giật mình." Lúc trước Yến Vương trở lại kinh thành còn chỉ là không có tước vị thất hoàng tử, liên hoàng thượng mặt cũng chưa gặp qua, lại nói tiếp tình cảnh còn không bằng tầm thường huynh quý gia công tử. Nhưng hiện tại hắn là thái tử. Quý Sùng Dịch không tự giác nắm chặt quyền, bình tĩnh nói, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn đã là hoàng hậu chi tử. Vệ thị cắn răng, "Nhi tử, liên tính cùng quốc công phủ không can hệ, cũng cùng ngươi có quan hệ." Quý Sùng Dịch giật giật mí mắt, lãnh đạm nhìn Vệ thị. Vệ thị không thể gặp nhi tử loại này cái xác không hồn bộ dạng, nhưng cố tình mấy năm nay thấy nhiều, trước mắt có kích thích đối phương nói không lưu tình chút nào liền bước ra tới, "Nếu lúc trước ngươi không có cùng Khương thị từ hôn, hiện tại sẽ biến thành như vậy. Khương thị rõ ràng là cái có vượng phu vận, có thể làm một cái vô căn vô cơ hoàng tử lên làm thái tử, mà ngươi cố tình buông tha như vậy thế tử không cần cưới cái tang môn tinh tiến vào. Ngài đừng nói nữa. Quý sùng dịch hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Vệ thị giật giật đuôi lông mày, ngữ khí mềm xuống dưới, "Dễ nhi, ngươi nếu không tưởng cả đời ở bùn lầy hố, liền nghe nương nói đem xảo được hữu, cưới cái chính thức khuê tú, chẳng sợ dòng dõi thấp chút đều không quan trọng." ít nhất có thể làm ngươi sống được giống cá nhân dạng. Ngài không cần phải nói, muốn Hưu Sảo Nương, trừ phi ta chết." Quý Sùng Dịch nói xong, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Quý Sùng Dịch một đầu chui vào thư phòng, ngồi ở trên sạp thống khổ ôm đầu. Hắn sao có thể Hưu Sảo Nương? Sảo Nương là hắn không tiếc hối hôn thừa nhận vô số chỉ điểm cùng cười nhạo cưới trở về, hiện giờ bất quá tam tái liền phải đem Sảo Nương hưu bỏ, kia hắn thành cái gì? Thiên đại chê cười sao? Hắn thà chết cũng không muốn lại ném một lần người, càng không thể đem Xảo Nương đẩy đến tuyệt lộ thượng. Một cái dân nữ bị quốc công phủ đuổi ra khỏi nhà, Xảo Nương trừ bỏ chết không có lối ra khác. Đến nỗi cùng Xảo Nương gian cảm tình, sớm tại vô số lần tranh chấp chung tiêu ma sạch sẽ. Quý Dung Dịch nhìn chằm chằm mãn cái giá lạc mãn cho bộ sách, cô đơn cười khổ. Hắn thừa nhận chính mình là cái hôn trướng, không biết bao nhiêu lần ở trong ngõ ngực cái kia ban đêm không có cùng Xảo Nương chạy đến Mạc Ưu ven hồ gặp lén. Mà là thuận lợi cùng Đông Bình Bá phủ tứ cô nương thành thân, phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh, quá mỗi người ca ngợi nhặt tử. Mà không phải như hiện tại như vậy, hắn cùng tiểu nương liền lời nói đều giảng không thông, chỉ có thể chạy đến kim thủy trên sông chôn tránh hiện thực, thành thế nhân trong mắt bù lầy. Suy nghĩ một chút trở thành thái tử phi không tự, suy nghĩ một chút nữa chính mình, Quý Sùng Dịch tâm đau đến vô cùng, đau đến không thở nổi. Nước mắt rơi xuống khi, Quý Sùng Dịch bi thương nghĩ, nhân sinh nếu có thể trọng tới nên có bao nhiêu hảo. So với quý sùng dịch đau khổ, Khôn Ninh cung trung tắc mỗi người hỉ khí dương dương. Các nương nương chúc mừng. Hoàng hậu mỉm cười bước nhanh đi ra ngoài. Hôm nay thật là cái ngày lành, hoàng thượng cho nàng kinh hỉ quá lớn, nàng muốn đi cửa đón lấy kỳ của Vũ. Cảnh Minh đế không làm hoàng hậu chờ bao lâu liền xuất hiện ở Khôn Ninh cung cửa, hoàng hậu như thế nào chờ ở nơi này? Hoàng hậu hành quá lễ ngẩng đầu, mặt mày mỉm cười, nghĩ hoàng thượng sẽ qua tới. Cảnh Minh đế ho nhẹ một tiếng, Cô cản sủ con vẻ mặt rụt rè, đi vào rồi nói sau. Đế hậu cầm tay vào phòng. Cảnh Minh đế phùng trung trà suýt một ngụm, không nhanh không chậm nói, vốn dĩ chuyện lớn như vậy nên cùng ngươi thương lượng một chút, bất quá suy nghĩ một chút hoàng hậu hẳn là tán thành ta lựa chọn, liền không chậm trễ công phu. Hoàng hậu lúc này nhìn Cảnh Minh đế khẽ mắt nếp nhăn đều cảm thấy anh tuấn, nhấp môi cười đến ôn nhu, hoàng thượng quyết định ta đều sẽ tán thành. Tiên đề là có thể làm nàng vừa lòng nói. Mẫu hậu bên kia, ngài đi qua sao? Cảnh minh đế buông trung trà, trước nói với ngươi một tiếng, liền đi mẫu hậu nơi đó. Đem láo thất lập vì thái tử hắn cũng là muốn người khen ngợi hảo sao, nhìn xem những cái đó ngây ra như phong các đại thần, đương nhiên muốn tới hoàng hậu nơi này nghe một chút lời hay. Hoàng hậu chi tình thức thú, đem cảnh minh đế đưa ra khôn ninh cung thật xa còn đứng ở nơi đó chăm chú nhịn. Cảnh minh đế cảm thấy mỹ mạn hướng tử ninh cung đi. Trưng tám trăm linh một ngày tốt, triều thượng lập thái tử thánh chỉ một tuyên độc Khôn Ninh cung cùng Tử Ninh cung này hai nơi tự nhiên có nội thị tới báo. Ướp cần trở thành thái tử tin tức ở Cảnh Minh đế không lại đây phía trước thái hậu sẽ biết. Thái hậu, hoàng thượng tới. Từ nghe được tin tức liền giống như tượng đất thái hậu nghe xong cung tỳ nhắc nhở trợn hoàn hồn, dùng chút sức lực siết chặt Phật Châu gật gật đầu. Theo nội thị sứ báo, Cảnh Minh đế bước đi tiến vào. Mẫu hậu hôm nay đồ ăn sáng ăn đến tốt không? Thái hậu giật giật khóe miệng, tuổi lớn, ăn cái gì đều như vậy. Cảnh Minh Đế ở thái hậu bên người ngồi xuống, tươi cười đầy mặt, "Nhi tử hôm nay lại đây, là có một kiện hỷ sự muốn cùng ngài giảng." Thái hậu lặng lặng nhìn Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế cười ha hả nói, "Nhi tử lập lao thất vì hoàng thái tử." Thái hậu giơ giơ lên đuôi lông mày. Tới rồi nàng tuổi này, lông mày đã hoa râm, giống như tuyết rơi, cái này động tác có vẻ có chút lẫm lệ, "Chúc mừng hoàng thượng." "Cùng vui, cùng vui." Cảnh Minh Đế tâm tình thập phần không thôi. Hắn còn tưởng rằng ở triều thượng sẽ có một ít không biết điều đại thần nhảy ra uy hiếp hắn, không nghĩ tới liền một tia gợn sóng cũng chưa khởi liền thuận lợi lui triều. Cứ việc hắn đã sớm đánh hảo nghĩ săn trong đầu, ai dám mở miệng đều có thể mắng trở về, nhưng không ai ngột ngạt vẫn là tốt. Hắn lại không phải hiếu chiến người. Thái hậu tiếp nhận cung tỳ dâng lên chung trà đưa cho Cảnh Minh đế, ý bảo hầu hạ cung nhân lui ra ngoài. Cảnh Minh đế phụng nước trà nhấp một ngụm, cười nói, vẫn là mẫu hậu nơi này trà hảo uống. Thái hậu nhàn nhạt nói, Đó là hoàng thượng có hiếu tâm." Cảnh Minh đế khiêm tốn nói, "Nhi tử làm được còn chưa đủ." Thái Hậu khất chế cắn răng xúc động, bất động thanh sắc hỏi, "Chuyện lớn như vậy, như thế nào đột nhiên liền định ra tới?" Cảnh Minh đế cười nói, "Cũng không phải đột nhiên định ra." Chữ quân quan hệ đại chu tương lai, ở nhi tử trong lòng vẫn luôn là hạng nhất đại sự, nhi tử kỳ thật cân nhắc hồi lâu. Ai da xác thật không nghĩ tới sẽ là lao thất. Lúc trước cũng không nghe hoàng thượng đề qua. Cảnh Minh đế nhìn Thái Hậu, thiết tình thực lòng nói, Hậu cung không được tham gia vào chính sự, như tử tưởng tượng nếu là cùng mỗ hậu thương lượng chẳng phải là làm mỗ hậu khó xử, liền không có làm ngài phi lòng." Thái hậu nhịn không được cắn chặt răng. Hầu một cái không đành lòng làm nàng khó xử. Nhìn cảnh minh đế kia trương khẩn thiết mặt, Thái hậu có chút hoảng hốt. Nàng có đôi khi sẽ hoài nghi hoàng thượng đối nàng hiếu thuận có phải hay không chang. Lần đó đem Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa là như thế này, lần này đem Yến Vương lập vì hoàng thái tử lại là như vậy. Mỗi một lần đều lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem sự tình định rồi xuống dưới, làm người không có nhúng tay đường sống. Mẫu Hậu, ngài làm sao vậy? Cảnh Minh Đế thấy Thái Hậu không nói, quan tâm hỏi. Thái Hậu hoan hồn, cô đơn nói, "Tôi lớn, tinh thần vô dụng, nói thất thần liền thất thần, nói không chừng nào ngài liền." Cảnh Minh Đế vội an ủi nói, "Mẫu Hậu long mã tinh thần, chắc chắn sống lâu trăm tuổi." Thái Hậu cười cười, hỏi, "Sắc lập thái tử ngài tốt định ra tới sao?" Cảnh Minh đế sờ sờ cái mũi, lát đầu, còn không có, quay đầu lại làm Khâm Thiên giám dám đem ngày tốt báo đi lên. Ân, hoàng thượng mới vừa lập thái tử, nói vậy còn có rất nhiều sự muốn đợi, liền không cần ở chỗ này cho hết thời gian. Cảnh Minh đế đứng dậy, đứa con này quay đầu lại lại đến xem ngài. Chờ Cảnh Minh đế vừa đi, Thái hậu sắc mặt liền trầm hạ tới, đem chung trà thật mạnh hướng bàn trên bàn một phóng, phát ra một thanh âm vang lên. Yến Vương, ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa hoàng tử thế, nhưng liền như vậy thành thái tử. Lệnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phúc Thanh mỗi khi tránh đi tai họa, yến vương lại thành hoàng thái tử. Thái hầu ánh mắt trở nên lạnh băng. Tưởng thuận lợi xách phong hoàng thái tử, không có dễ dàng như vậy. Cảnh Minh đế thực mau liền triệu tới Khâm Thiên giám giám chính, mệnh hắn nhanh chóng tuyển ra ngày lành tháng tốt hành sắc lập thái tử nghi thức. Thái tử hành quá xách phong nghi thức liền sẽ nhập chủ đông cung, danh phận mới tính lập định. Khâm Thiên giám giám chính trở lại nha môn, lập tức đem này quan trọng nhiệm vụ bố trí đi xuống. Xăng lập thái tử ngày tốt khinh thường không được, yêu cầu hảo hảo tuyên định. Khâm Thiên Giám có một linh đài lang kêu Chu Nhiều Hoan, chuyên môn phụ trách quan trắc ngày mùa hè hiện tượng thiên văn biến hóa, ngày này hắn bước lên xem tinh đài đêm xem hiện tượng thiên văn, rồi sau đó không ngủ không nghỉ phỏng đoán một suốt đêm, ánh mắt đăm đăm tràn đầy hoảng sợ. Thiên cầu thực nhận, thiên cầu thực nhận. Bình tĩnh, có lẽ là hắn suy tính sai rồi. Chu Nhiều Hoan về đến nhà mê đầu ngủ nhiều, tình ngủ sau nghênh đón hắn không phải trà nóng nhiệt cơm. Mạc La Thế tử bình tĩnh khuôn mặt. "Tỉnh." Chu Thế đem ước nhẹ khăn đưa qua đi. Linh Đài Lang bất quá thất phẩm tiểu quan, ở kinh thành độ Nhật rất là gian khổ, điểm này việc nhỏ tự nhiên không cần thiết nhiều dưỡng một cái tí nữ, đều là Chu Thế thần thân lực thân vị. Chu Nhiễu hoan tiếp nhận khăn lau lau mặt, vội ra bên ngoài chạy. "Ngươi đi đâu nhi?" "Đi nha môn có quan trọng sự." Chu Thế đem hắn gọi lại, "Ta cũng có quan trọng sự." Chu Nhiễu hoan phản hồi tới, kinh ngạc hỏi Thế tử, "Chuyện gì?" "Phía trên liên hệ ta." Chu Thế mới nói một câu, Chu Nhiều Hoan liền đánh một cái giật mình, buồn ngủ hoàn toàn không có. Nói cái gì? Hỏi ngươi gần đây nhưng có bất thường ngày. Chu Nhiều Hoan ngẩn ngơ, hồi lâu phun ra một ngụm trọc khí, có. Thiên Cẩu thực nhận, biểu thị Đế Vương Đức Hạnh quyết sách có thất, sẽ hàng đại họa với vạn dân, còn có số so này càng điểm xấu nhật từ sao. Chu Thế nghe xong, nhếch môi nói, phía trên làm người đem điểm xấu ngày định vì xác lập thái tử ngay tốt. Chu Nhiều Hoan trầm mặc sau một lúc lâu, muôn thanh nói đã biết, kế tiếp là càng lâu chờ mặc. Phu thê hai người đối diện không nói gì, không biết qua bao lâu đột nhiên ôm đầu khóc giống. Bọn họ là quân cờ, là tử sĩ, là vận mệnh không thể nắm ở chính mình trong tay người, ngay cả bọn họ kết hợp đều là phía trên an bài, phía trên một khi truyền xuống mệnh lệnh cần thiết không suy giảm chấp hành. Nhưng bọn họ nhật tử bình tĩnh lâu lắm, thành thân hơn 10 tái căn bản không người liên hệ bọn họ, bình tĩnh đến làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho rằng có thể vẫn luôn như vậy bình bình đạm đạm làm bạn đến lão. Bọn họ cũng là người, chẳng sợ ngay từ đầu hai bên không hề cảm tình, thủ cùng cái bí mật sinh hoạt lâu như vậy cũng khó tránh khỏi tâm sinh hy vọng xa vời. Nhưng mơ thấy đế làm mộng, chung có tỉnh lại một ngày. Khâm Thiên dám dám chính thức báo tưởng thượng ngày tốt, tháng 6 năm 26. Cảnh Minh đế đối này đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, phân phó Phan Hải, phái người đi Yến Vương phủ nói một tiếng, "Làm Yến, thái tử có cái chuẩn bị." Phan Hải đồng ý, phái tiểu việc vui đi Yến Vương phủ truyền tin. Tiểu Việc Vui là chính mình thích nhất đô đệ, hiện giờ Yến Vương là hoàng thái tử, làm tiểu Việc Vui nhiều lộ lộ mặt đều có nói không hết chỗ tốt. Tiểu Việc Vui một khắc không dám chậm trễ đuổi tới Yến Vương phủ, nhìn Vương phủ bảng hiệu cảm khái không thôi, hắn liền biết thượng Yến Vương này truyền không sai, xem Yến Vương này đương thái tử tốc độ, nói không chừng không dùng được lâu lắm là có thể. Khụ khụ, đến lúc đó sư phụ là có thể dưỡng lão, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận chức vụ sư phụ vị trí thế hắn lão nhân ra phân ưu sao? Tiểu việc vui vui dạo dược bị mời vào đi, đối Úc Cẩn nói minh ý đồ đến. Nghe nói ngày tốt định ở tháng 6 năm 26, Úc Cẩn thầm nghĩ cách này mặt trời lặng đã bao lâu, chờ dọn nhập Đông cung lại nghĩ ra môn liền không như vậy phương tiện, không bằng đi hỏi một chút á tử đã nhiều ngày có nghị đi du hồ đi. Chương 802 Hưng đối. Dụ cung Nguyễn Trung, Khương Tử đang ở vảy đầy ánh mặt trời trong viện giáo A Hoan nói chuyện. Mới vừa tròn 1 tuổi A Hoan đã sẽ tiêu hai chữ, một cái là nương, một cái là ngưu cố tình còn kêu không ra cha tới. Vì thế, đương cha vị kia không biết tìm nhịn nhiêu bao nhiêu lần phi toái. Khương Tự ngẫm lại không đành lòng, không có việc gì sẽ dạy Á Hoan kêu cha. "A Hoan, cha." Khương Tự chỉ chỉ khẩu hình. Tiểu Á Hoan nghiêng đầu xem mẹ ruột liếc mắt một cái, đơn thuần đầu dưa tràn đầy nghi hoặc, này rõ ràng là nương sao, không phải cha. Cảm thấy không đúng, tiểu nha đầu tự nhiên kêu không ra, quay đầu đối ghé vào chân tường hóng mát đại khẩu lại thanh mại khí hô, "Niu Nhị Nhu vừa nghe, phe phẩy cái đuôi nhảy nhót chạy tới. Úc Cẩn lại đây vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức sắc mặt tối sầm, đi ra phía trước bất động thanh sắc đem Nhị Nhu đẩy ra. A Hoan nhìn xem phụ thân đại nhân, miệng một bẹp va hoa, hoa khóc lớn. Khương Tự bất đắc dĩ cháng úc Cẩn liếc mắt một cái, rồi nói, có thể hay không có cái đương cha bộ dáng? Nhị Nhu Ngư giấm ngươi cùng ăn. Úc Cẩn mặt càng đen. Có thể không tức giận sao? Khuê nữ đến nay sẽ không tiêu trà, sẽ tiêu Nhu. Khương Tự không để ý tới người nào đó, đem a hoàn húng hảo giao cho Nhị Nhu, lúc này mới hướng dưới tảng cây bàn đá đi đến. Úc Cẩn ở ghế đá ngồi hạ, cho chính mình rót một ly trà, "Á tử, có nghĩ đi du hồ?" "Du hồ?" Khương Tự xem một cái bị rậm rạp cành lá lử quá tươi đẹp ánh mặt trời, cái này thời tiết có chút nhiệt đi. "Hồ thượng mát mẻ." Khương Tự nhìn Úc Cẩn, có chút khó hiểu, như thế nào đột nhiên nghĩ đi du hồ? Nàng đối du hồ toàn vô hảo cảm. Kiếp trước Quý Sùng Dịch cùng Sở Nương ở Mạc Du bên hồ ước hẹn, bởi vì Sở Nương trượt chân chết đuối tạo thành nàng cả đời bi kịch, huynh trưởng cũng là bị người chuốc xe sau đẩy vào Kim Thủy Hà mơ màng hồ đồ chìm vong. Suy nghĩ một chút này đó, nàng liền đối Du Hồ Nhấp không nổi nữa điểm hứng thú. Sắc lập thái tử ngày tốt định ra tới, nghĩ dọn nhập Đông cung sau ra cửa không có hiện tại phương tiện, cho nên hỏi một chút ngươi muốn đi nơi nào chơi. Tốc cần cười cấp ra đại án. Khương Tử vừa nghe, thuận miệng hỏi, định ở đâu một ngày? tháng 6 26. Tháng tháng 6 năm 26. Kia nhanh a, Khương Tử mới đầu không đệ bụng, nhưng đột nhiên giọng nói một đốn, sắc mặt liền thay đổi. Tháng 6 năm 26. Nàng kiếp trước là Cảnh Minh 22 năm từ phía Nam trở lại kinh thành, cũng chính là sang năm. Đối với Cảnh Minh 21 năm tháng 6 năm 26, ấn tượng rất sâu. Đó là nàng kiếp trước cùng A Cẩn ở phía Nam Đại Hôn Nhất tử, cũng là Đại Chu Phát Sinh Thiên Cẩu thực nhập Nhất tử. Sở dĩ đối một ngày này sẽ phát sinh thiên cẩu thực nhật nhớ rõ ràng, chính là bởi vì nàng đại hỉ chi nhật là cùng một ngày, trở lại kinh thành sau bị người không có hảo ý nhắc tới quá. Thấy Khương Tự thân sắc có dị, Úc Cẩn vội hỏi, "A tử, làm sao vậy?" Khương Tự nhìn Úc Cẩn, ngữ khí vi dịu, tháng, "Tháng 6 năm 26 là ngày tốt. Đây là ai định?" Tự nhiên là Khâm Thiên giám định ra tới Nhật tử, quan trách tính tượng, bói toán cát hung không đều là Khâm Thiên giám vụ trách sao? Khương Tự nhắm mắt lại, trong lòng cười lạnh. Hảo một cái ngày lạnh tháng tốt, đây là muốn đem Á Cẩn đặt vạn kiếp bất phục nơi. Á Cẩn tuy rằng ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, nhưng rốt cuộc không tính là tự tin mười phần, các đại thần sau lưng tranh luận không nhỏ, bất quá là ngại với thánh chỉ đã hạ không hảo công nhiên phản đối thôi. Nhưng một khi ở chính thức xác lập thái tử ngày ấy đã xảy ra thiên cổ thực nhật, chờ đợi Á Cẩn chỉ có bị bỏ kết cục. Thái tử xác lập ngày đó phát sinh như thế điểm xấu việc, thuyết minh đế vương không có tuyển đối thái tử, trời cao lúc này mới giáng xuống trừng phạt lấy cảnh báo cáo. Nếu Đế vương tiếp tục nhất ý cô hành, Tiên đại Chu Giang Sơn sẽ tắc nguy rồi. Như vậy đỉnh đầu trụ mưu khấu hạ tới, ai có thể chịu đựng được? Liên Tĩnh phủ hoàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lựa chọn trọng lập thái tử. Đem đại hung ngày định vì ngày tốt, nói đây là khâm thiên dám sai lầm nàng tuyệt đối không tin. Khương Tự mở to mắt, bình tĩnh nhìn Úc Cẩn, "A Cẩn, ngươi tin tưởng ta mộng sao?" Úc Cẩn cười, "Đương nhiên tin tưởng, lúc trước ngươi mơ thấy Cẩm Lý chấn địa chấn, không phải trở thành sự thật." Hắn không tin ngày đó. Nhưng hắn tin tưởng A tự. Ở ta trong ngục, tháng 6 năm 26 ngày ấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, đều không phải là ngày tốt." Khương tự nói. Túc Cẩn ánh mắt co rú lại, hiện lên lén quang. Khương tự duỗi tay nắm lấy hắn tay, lòng bàn tay lạnh lẽo làm đối phương cảm nhận được nàng giờ phút này trầm trọng tâm tình, có thể vào ta trong ngục nhất định không phải việc nhỏ. "A Cẩn, ngươi không thể ở ngày ấy tiếp thu sách phong." Túc Cẩn thấy nàng cần chương, ngược lại thông dung cười, "Đừng sợ, nếu biết ngày đó không tốt" Chúng ta tránh thoát là được." Ân. Túc Cẩn nắm chặt khương tự tay, ngữ khí bình tĩnh, ngày tốt biến thành hung ngày, này hẳn là không phải trùng hợp đi. "Ngươi nói tính kế chúng ta người là ai?" Lão tứ tự Cố còn không rảnh, lão ngu ngốc, lão lục hẳn là không cái này là gan, mà người kia có thể sai sử Khâm Thiên giáng người. Một cái tên ở trong lòng chậm rãi hiện lên. Người kia có thể hay không là từ Ninh cung vị kia? Khương tự trầm ngâm một lát, suy đoán nói, "Túc Cẩn chớp chớp mắt, Ngươi cũng cảm thấy là kia lão yêu bà." Khương Tử cười cười, gần đây nhiều thị phi, trung tâm liền ở Tử Linh cung, lúc này lại phát sinh loại sự tình này, rất khó không cho người sinh ra như vậy liên tưởng. Túc Cẩn Ngữ khí liền so Khương Tử khẳng định nhiều, "Trừ bỏ kia lão yêu bà, người khác chỉ sợ không có cái này năng lực." Khâm Thiên giám thực đặc thủ, tuyển nhập trong đó quan viên đều thậm chí lại thận, muốn thu mua không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu lâu dài bố cục. Hùng chi ngày ấy vừa đến, toàn bộ Khâm Thiên giám đều sẽ đại họa lâm đầu. Loại này rơi đầu sự một chút tiểu ân tiểu lợi ai sẽ đi làm. Phi đã sớm rơi xuống quần cờ không thể, mà có thể làm được điểm này, trừ Bổ Thái Hậu còn có thể có ai? Khương Tự Vũ mắt suy nghĩ một lát, hỏi: "A Cẩn, ngươi nói Thái Hậu vì sao làm cái đó?" Nàng đã là đại chu tôn quý nhất nữ nhân, lại có phụ hoàng thiệt tình hiếu thuận, còn có cái gì không thỏa mãn? Úc Cẩn cười nhạo: "Ai biết được, lòng người không đủ rắn nuốt voi, ai biết lão yêu bà nghĩ như thế nào?" Khương Tự ánh mắt hơi lóe, dông nhiên nói: Bà ngoại có lẽ biết cái gì?" Túc Cẩn ngẩn ra, nhìn nàng, "Ta tổng cảm thấy ở bà ngoại nơi đó sẽ có thu hoạch, cô nói không chừng có thể cởi bỏ này đó bí ẩn. Chờ thêm tháng 6 năm 26, ta muốn lại đi một chuyến Nghi Ninh Hầu phủ. Vì sao phải qua tháng 6 26?" Túc Cẩn nhịn không được hỏi. Khương Tự bất đắc dĩ cười cười, làm cho bà ngoại nhìn xem chúng ta như thế nào từng bước mạo hiểm, như đi trên băng mỏng, nói không chừng một lòng đau ta liền nói, Thực mau thái tử cùng thái tử Phi lễ phục chế tạo gấp gáp ra tới, thái tử Sách Phong ngày tới gần, trong cung ngoài cung bắt đầu ở vào một loại hưng phấn căng trật trạng thái chung. Sách Phong tân thái tử, đây chính là đại sự. Nhưng cố tình lúc này, Úc Cẩn hoàn tả chi trứng. Tin tức này truyền tới Cảnh Minh đế trong hai, Cảnh Minh đế liền bắt đầu náo nhân đau. Mắt thấy liền phải hành Sách Phong nghi thức, như thế nào lại ra trạng huống? Khuênh tay ở trong phòng dạo bước vài vòng, Cảnh Minh đế trầm khuôn mặt phân phó đi xuống. Thái uy nghi thử cấp thái tử hội trận, cần phải chưa khỏi hắn tà chi chứng. Chương 803 nước ngày. Không bao lâu, Thái uy nghi ở viện viện sử đứng ở Cảnh Minh đế trước mặt. Thái tử thế nào? Cảnh Minh đế gấp không chờ nổi hỏi. Không trách hắn sốt ruột, ngày mai liền phải sắc lập thái tử a. Viện sử một trương mặt già nhăn thành quốc hoa, thất cẩn thận nói, hồi bẩm hoàng thượng, thái tử tà chi chứng dùng quá chén thuốc sau chưa giảm bớt. Ngày mai có không ảnh hưởng sắc lập. Viện sử đánh bạo ngẩng đầu, Thật sâu nhìn Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái. "Ngài nói đi." "Cảnh Minh Đế?" Hắn đã biết. Ngẫm lại không cam lòng, Cảnh Minh Đế hỏi lại, "Hay là dược không đúng bệnh?" Viện sử nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, trả lời, "Thần chờ vài lần hội chẩn, nếm thử hơn phân nửa phương thuốc, thái tử tả chi chứng có điều giảm bớt, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn khỏi hẳn." Thái tử hiện tại cả người mệt mỏi, khởi không được giường, ngày mai nếu là mạnh mẽ sách phòng, chỉ sợ sẽ sốt mắt. Phong đối ngày thường hắn khẳng định sẽ không đem nói như vậy minh bạch, nhưng đây là sắc lập thái tử a, chẳng những đại chu trên dưới coi trọng, ngay cả những cái đó nước láng giềng đều sẽ chú ý, một khi thái tử tại sách phong nghi thức thượng, suy nghĩ một chút kia cảnh tượng, viện xử liền trước mắt biến thành màu đen. Hắn là đại chu người, ít nhất cảm thấy thẹn tâm vẫn phải có. Cho nên lời này cần thiết đến nói, nhất định phải đánh mất hoàng thượng không thực tế ảo tưởng. Cảnh minh đế bị đả kích đến không nhẹ, lẩm bẩm nói, nói như vậy Ngày mai sắc lập nghi thức chỉ có thể đổi ngày. Viện sứ không dám nói tiếp. Liền không có biện pháp gì. Lời này viện sứ liền có thể nói, thái tử điện hạ nếu là mặt khác bệnh trạng thượng có thể uống thuốc chống đỡ, nhưng này tà chi chứng, tiêu chảy ai có thể nhịn xuống a, hoàng thượng trước kia không phải như vậy thiên chân người a. Chỉ có thể nói không khéo, thái tử cho dù là eo đau chân đau đâu đều có ứng phó phương pháp. Cảnh Minh đế tâm tình pha hạ xuống, bất đắc dĩ nói, thôi, ngày mai sắc phong nghi thức liền hủy bỏ đi. Phan Hải, đem ý chỉ truyền xuống đi. Đúng vậy. Phan Hải đồng ý, vội đem này cấp tốc tin tức truyền ra đi. Ngày mai liền phải hành sách phong nghi thức, không nắm chặt đem hủy bỏ sách phong nghi thức ý chỉ truyền khắp, chờ ngày mai văn võ bá quan đều chạy tới tham gia liền làm trò cười. Phan Hải nghĩ việc này, âm thầm thở dài. Lại nói tiếp, Yến Vương, không, Tân Thái tử vận khí có chút kém a, như thế nào cố tình đuổi ở thời điểm này tiêu chảy đâu? Sang lập nghi thức nhân thái tử Tiêu chạy bị hủy bỏ tin tức một khi lan truyền mở ra, nay mặt đều ném đến bà ngoại ra. Được rồi, lui ra đi. Với tất cả rơi vào đường cùng có quyết định, Cảnh Minh đế nhìn Thái úy y ở viện viện sử liền phiền lòng, thực mau đem người đổi đi, oa ở trong phòng giận rũi. Phan Hải tay chân nhẹ nhàng đi tới, "Hoàng thượng, ý chỉ đã truyền ra đi." "Ừ." Cảnh Minh đế vẻ mặt gật gật đầu, ngấm lại vẫn là khí bất quá, xua mặt nói, "Truyền Thái tử phi tiến cung." Khương Tự đối bị Triệu Kiến có chút chuẩn bị, thoải mái hào phóng cấp Cảnh Minh Đế hành lễ, gặp qua phụ hoàng. Cảnh Minh Đế run run râu, ban toà. Thức mau phan hải dọn cái tiểu ghế con đặt ở Khương Tự bên người. Khương Tự quy củ ngồi xuống, chờ Cảnh Minh Đế lên tiếng. Cảnh Minh Đế nắm quạt xếp hỏi, lão thất hảo chút sao? Có bao nhiêu vị thái y tận tâm tận lực, đã khá hơn nhiều. Khương Tự nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hôm qua tả hơn 10 thứ, hôm nay đến trước mắt chỉ có 7, 8 thứ. Cảnh Minh Đế Cái này kêu khá hơn nhiều. Như thế nào sẽ đột nhiên hoạn tà chi chứng? Khương Tự Vũ mắt liếc mục, thần sắc bình tĩnh, có lẽ là gần đây mở tiệc chiêu đãi rất nhiều, ăn nhiều dầu mỡ chi vật, lại chính vùng giữa hè. Cảnh Minh Đế tức giận nói, Đại Nhật Thiên ăn cái gì dầu mỡ? Nay hôn chứng loạn ý nhi an phận một chút không được sao? Khương Tự thành thành thật thật trả lời, Thái tử thích gan tương, giò, chưng thịt, hầm móng heo. Cảnh Minh Đế nghe được thẳng trợn trán mắt, nhịn không được nói, ngay mùa hè ẩm thực nên thanh đạm. Như thế nào có thể như vậy ăn? Khương Tự ngước mắt xem Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, Bất động Thanh sắp nói, "Con dâu cũng là như vậy tưởng, từng khuyên quá thái tử An Thanh đạm điểm." Hắn không nghe. "Không nên a." Khương Tự thở dài, mang theo đau lòng, "Thái tử nói những cái đó năm ở phía Nam sinh hoạt đều là cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở, ăn thịt cá cơ hội không nhiều lắm, cho nên liền đặc biệt thích ăn." Cảnh Minh Đế trầm mặc. Bỗng nhiên không tức giận như vậy, còn cảm thấy Lao Thất có điểm đáng thương. Cảnh Minh Đế ngữ khí không tự giác mềm xuống dưới, trở về đối Lão Thất nói, về sau không thiếu này đó, cũng không thể như vậy ăn. Khương Tự đứng dậy, hướng Cảnh Minh Đế dồn rối, "Là, kỳ thật thái tử cũng biết cấp phụ hoàng thêm ưu phiền, đang trách đâu?" Cảnh Minh Đế nhíu mày, tự trách vô dụng, sớm ngày đem thân thể dưỡng hảo nhất quan trọng. "Hảo, ngươi trở về chiếu cố Lão Thất đi." Chờ Khương Tự đi rồi, Cảnh Minh Đế hoàn toàn sếp thở dài, lại nói tiếp, "Lai chấm bạc đãi Lão Thất." Trong một góc Phan Hải tưởng ha hả cười. Ta ngốc hoàng thượng ai, nói tốt măng thái tử một đốn đâu. Khó trách Tiên Vương có thể lên làm thái tử, an uống thả cửa tiêu chảy liền sách phong thái tử nghi thức đều phải đổi ngày, đây là tiền vô cổ nhân, sau khó có người tới, cư nhiên còn có thể dành được hoàng thượng thương tiếc. Suy nghĩ một chút nữa phế thái tử động một chút bị hoàng thượng mắng đến máu chó đầy đầu, Phan Hải càng thêm kiên định kỳ hảo tân thái tử ý niệm. Sách Phong nghi thức đổi ngày tin tức một truyền ra đi, triều đình trên dưới nhất thời ồ lên. Thái tử cơ nhiên tại sách lập nghi thức đêm trước thân thể không khỏe, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Nên không phải là trời cao cảm thấy tân thái tử không thích hợp đi, liền nói hoàng thượng quá qua loa. Không biết bao nhiêu người như vậy nghĩ, đã có là gan đại lại bất mãn cảnh minh đế quyết định đại thần bắt đầu viết sổ con. Ngài ấy luôn muốn chờ người khác xuất đầu, kết quả chờ tới chờ đi chờ mắt choán váng, lúc này cũng không thể lại đợi, trở lên triều liền khuyên can hoàng thượng một lần nữa suy xét lập thái tử một chuyện. So với quần thần nhân tâm di động, Nhận được tin tức thái hổ cả người lạnh cả người, dựa vào bình phong thật lâu không có ra tiếng. Úc Cẩn nhân tả chi chứng vô pháp tiến hành thái tử sách phong nghi thức. Nay rốt cuộc là ý trời, vẫn là hắn có điều phát hiện. Không có khả năng có điều phát hiện, Khâm Thiên giám kia chiêu ám cờ là nhiều năm trước liền bày ra, khi đó Úc Cẩn vẫn là cái hài tử. Thật lâu sau sau, Thái Hầu chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất tốt, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến ngày mai sẽ có đại khủng bố sự tình phát sinh. Thái tử sách phong nghi thức sẽ không đúng hạn tiến hành, nhưng thiên cầu thực nhật lại sẽ đúng hạn đã đến. Ngày mai lúc sau, Khâm Thiên giám sẽ lọt vào tra rõ huyết tẩy, vận dụng ám cờ không có phát huy tác dụng liền phế đi. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh sở về? Thái hậu nhìn ngoài cửa sổ thật lâu suất thần, nhất thời có chút mờ mịt. Hôm sau, bởi vì thái tử sách phong nghi thức hủy bỏ, văn võ bá quan đều xuỳ tấu chương loát tay áo thượng chiều tới. Hôm nay chính là một hồi trận đánh ác liệt, không thể lại làm hoàng thượng chạy thoát. Với quân thân nóng bỏng chờ đợi chung, Cảnh Minh Đế khoan thai tới mượn. Phan Hải thanh thanh giọng nói hô lớn một tiếng, "Có việc khai tấu, không có việc gì bãi triều." Nhất thời trạm ra một đám đại thần, cùng kêu lên nói, "Thần có bổn tấu." Cảnh Minh Đế nhìn chung quanh mọi người, lòng mang cảnh giác hỏi Cầm Đầu lại bộ thượng thư, "Cố thượng thư có chuyện gì khai tấu?" "Thần, lại bộ thượng thư mới há mồm, đại điện nhất thời đêm đen tới." Chương 804 tức giận. Lại bộ thượng thư câu nói kế tiếp bị thình lình xẹt ra hắc ám tạp ở trong cổ họng. Theo sau, chính là vô số hoàng sợ tiếng kêu vang lên. Đại điện chung một mảnh hắc ám, là cái loại này duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc, như vậy hắc ám có thể phóng đại hết thảy thanh âm cùng người nội tâm sợ hãi. Bảo hộ hoàng thượng. Tiếng kêu sợ hãi va chạm thanh, càng có rất nhiều khóc giống thanh. Thiên cổ thực nhật. Không biết qua bao lâu, đối ở đây người tới nói phảng phất qua nửa đời người lâu như vậy, ngọn đèn dầu rốt cuộc sáng lên tới. Ngoài điện, là nặng người hắc. Giờ khắc này, Chúng thần bất chấp đi xem lẫn nhau là cái dạng gì, thậm chí liền cảnh minh đế an nguy đều đã quên, ủy hướng, cửa điện bỏ đi, biên bỏ biên khóc. Thiên Cẩu thực nhận, đây là điểm xấu hiện ra, khủng sinh đại biến. Cảnh Minh Đế ngồi ở trên long ỷ, trong lòng rẽ run, khắp cả người phát lạnh. Thiên Cẩu thực nhận. Đây là nói hắn đương hành có thất, trời cao cảnh báo dáng tội sao? Thiên vào lúc này rốt cuộc sáng, đại điện ngọn đèn dầu so với bên ngoài sáng ngời có vẻ có chútảm đạm. Ngoài điện ánh nắng tươi sáng, Một chút nhìn không ra vừa mới đại khủng bố bùng xuống quá. Cải Minh Đế rốt cuộc báo kinh Phong Sương, trải đến mấy chục năm đế vương kiếp sống làm hắn cái gì xui xẻo sự đều gặp qua, thực mau liền hoãn lại đây. Nhìn chung quanh run bần bật thần sắc lo sợ không yên của quân thần, hắn đã mở miệng, Cố Thượng Thư, ngươi vừa mới muốn khai tấu cái gì? Quân thần mờ mịt ngẩng đầu nhìn bọn họ hoàng thượng. Hoàng thượng đang nói cái gì? Cố Thượng Thư, chấm hỏi ngươi đâu? Cải Minh Đế tăng thêm ngữ khí. Nay bang lão gia hỏa Chẳng lẽ này liền nóng lòng thúc dục hắn hạ chiếu cáo tội mình? Hắn cho chính mình tìm cái bậc thang trước xuống dưới làm sao vậy? Cố Thượng thư bị điểm danh, một cái giật mình hoàn hồn, thẩn. Mới nói một chữ, lại nói không được nữa. Hắn vừa mới muốn làm gì tới? Đúng rồi, hắn muốn khuyên can hoàng thượng một lần nữa suy xét thái tử người được chọn, bởi vì tân thái tử tại sách lập nghi thức đêm trước đột nhiên tả dẫn tới sách phong nghi thức vô pháp cử hành. Đây là trời cao đối hoàng thượng qua loa quyết định cảnh báo. Nhưng vừa mới đã xẹt ra thiên khẩu thực nhật, mà hôm nay vốn nên là sách phong thái tử nhật tử. Nay thuyết minh cái gì? Thân là triều đình trụ cột vương vảng, cố thượng thư thực mau phản ứng lại đây, thuyết minh tân thái tử phúc trách thâm hậu, mới tránh khỏi đại hung ngày. Nay chẳng phải ý nghĩa thái tử chính là trời cao chiếu cố chữ quân người được chọn, bằng không như thế nào vừa lúc ở thời điểm này thân thể không khỏe tránh đi. Lúc này hắn lại khuyên can trọng lập thái tử, đây là đánh chính mình mặt, vẫn là bạch bạch đánh sưng lên cái loại này. Cảnh Minh Đế tôn trọng tiết kiệm, đại điện chung nhưng không bãi cái gì băng buồn, Sấu Hổ mồ hôi lặng lẽ bò mãn Cố Thượng thư phía sau lưng. Cố Thượng thư. Cố Thượng thư ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lờ lẽ chính đáng, thân đề nghị tăng lớn đối phát sinh tình hình hàn hán, hùng úng mấy mã cứu tế lực độ, sử bá cánh đến hưởng hoàng thượng ơn trạch. Ông tay áo thủy tấu chương đại thần đồng thời tưởng trợn trắng mắt. Thật không hổ là đủ loại quan lại đứng đầu Cố Thượng thư, khác không nói, ra mặt dày nhất. Cảnh Minh Đế quét liếc mắt một cái quân thần. Trầm Dái nói, "Thiên Cẩu thực nhật, đây là trời cao đối chẳng có điều bất mãn, tăng lớn, cứu tế lực độ, giảm bất ba cánh thuế khóa lao dịch đây đều là nên làm. Chư vị ái khanh còn có mặt khác sự muốn khai tấu sao?" Chúng thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, không có một cái hé răng. Lúc này lắm miệng, ngốc sao? Cảnh Minh đế đợi một lát, thấy không có người ra tiếng, thần sắc đột nhiên lạnh lùng, "Chư vị ái khanh không có nói, vậy bãi triều đi, truyền khâm thiên giam giám chính tới Ngự thư phòng." Tăng thêm ngữ khí sử cảnh minh đế phun ra mỗi cái tự đều biến thành băng truy, từng cây đâm vào quần thần trong lòng, lệnh người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đại điện không khí càng ngưng trọng, không một người dám nhúc nhích. Cảnh Minh Đế xanh mặt đi nhanh rời đi. Đợi trong chốc lát, chúng thần mới lục tục đi ra ngoài, đi ra ngoài điện không tự giác hướng khâm thiên giám nơi phương hướng nhìn thoáng qua, âm thầm thở dài. Khâm Thiên Giám chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Khâm Thiên Giám giám chính là lão đạo quý đến Cảnh Minh Đế trước mặt, quy sát đất khóc giống nói, thần tử tội Cảnh Minh đế sắc mặt trầm đến có thể so với mây đen, lạnh giọng hỏi: "Khâm Thiên dám rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết? Đem hôm nay định vì ngày lành tháng tốt, đây là đem chấm đường ngốc tử hôm sao?" Khâm Thiên dám dám chính run bần bật, thần có tội, cấp dưới phát sinh như thế đại sai lầm lại không thể phát hiện, thần tội đáng chết vạn lần. Cảnh Minh đế cười lạnh: "Ngươi xác thật tội đáng chết vạn lần." Vốn là sắc lập thái tử Nhật tử lại đã xệ ra thiên khẩu thực nhận, thử nghi sách phong thái tử nghi thức nếu đúng thời hạn cử hành, Chẳng có gì mặt mũi đối mặt con dân. Hàn Quốc lại sẽ như thế nào đối Đại Đại Chu? Người đây là muốn chống cùng thái tử trở thành nhớ nhập sử sách chê cười, nhận hết hậu nhân nhà báng. Cảnh Minh đế tức giận đến phát run. Hắn chưa từng có như vậy tức giận quá, tức giận rất nhiều chính là nghĩ mà sợ. May mắn lão thân hoạn tà chi chứng mà sử sắc lập nghi thức đổi ngày, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Thần có tội, thần có tội. Khâm Thiên dám dám chính hết đường chối cãi, chỉ có thể bang bang dập đầu. Phát sinh như vậy chí mạng sai lầm, như thế nào biện giải đều không tránh được hắn tử tội, duy nhất có thể làm chỉ có thành thành thật thật nhận lấy cái chết, cũng xa cầu hoàng thượng thưởng hắn một cái toàn thây, chớ có liên lụy người nhà. Lúc này Phan Hải tôi báo, "Hoàng thượng, Hàn Chỉ Huy sứ tới rồi." Làm hắn tiến vào. Không bao lâu Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân đi vào tới, bẩm báo nói, "Hoàng thượng, Khâm Thiên giáng Ngũ Quan Linh Đài lang Chu nhiều hoan với trong nhà treo cổ tự tử tự sát, này thê cũng tùy theo." Thiên Cẩu thực nhận sự tình một phát sinh Cẩm Lân vệ liền đi khâm thiên dám đem một chúng quan viên khống chế lên, nghe nói phụ trách quan chấp hiện tượng Thiên Văn chính là linh đại lang Chu Nhiều Hoan, mà người này lúc ấy không ở trong nha môn, lại thẳng đến nhà hắn đi. Vài tên Cẩm Lân vệ mới tiến Chu Nhiều Hoan gia môn, liền nhìn đến lương thượng treo hai cổ thi thể, một nam một nữ hơi hơi loạn trạng, đúng là Chu Nhiều Hoan vợ chồng không thể nghi ngờ. Cảnh Minh đế vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Gần 2 năm phát sinh xui xẻo sự liền không có một cái là ngoài ý muốn tất cả đều là có người âm thầm tác loạn. Nói Linh Đài Lang Chu nhiều hoàn tự sát là bởi vì thất trách, hắn rất khó tin tưởng. Lớn như vậy sai lầm không có khả năng là sai lầm, mà là cố ý vì này. Cảnh Minh Đế nắm bạch ngọc cái chặn giấy một lóng tay Hàn Nhân, nổi giận đùng đùng hỏi, nhà hắn những người khác đâu? Hàn Nhân ngắm cái chặn giấy mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, dụ mắt nói, Chu nhiều hoàn song thân đã sớm mất nhiều năm, bọn họ vợ chồng không có nhi nữ, ngày thường lui tới nhiều là đồng liêu cùng hàng xóm. Cùng thân thích cơ hồ không có lui tới. Một đạo bạch quang bay ra tới, thật mạnh nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang lớn. Bạch ngọc cái chặn giấy theo tiếng mà toái, ở trên vách tường lưu lại một hố, sợ tới mức Đường Đường Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân run lợn cả. Đứng ở góc Phan Hải liền trấn định nhiều. Vô hắn, thói quen cho chấm tra rõ Khâm Thiên Giám, không cần buông tha một người. Cảnh Minh Đế hắc mặt nói xong, quét liếc mắt một cái Khâm Thiên Giám giám chính, cắn răng nói, Khâm Thiên Giám giám chính quan nhập Thiên Lao. Đại sự tình điều tra rõ sau hấn tội xử lý. Thư Mâu Khâm Thiên dám dám chính sám trắng mặt bị kéo đi ra ngoài. Cảnh Minh Đế bối tay đi rồi vài bước, đập lên dập nát cái trận giấy thượng, ánh mắt nặng nề. Đầu tiên là trong cung, hiện tại lại là ngoài cung, trời cao làm ra thiên khẩu thực nhật giáng tội hắn làm gì? Liền không thể hàng một đạo thiên lôi đem kia gây sóng gió người đánh chết sao? Chương 805 Phúc Tình Cao Triếu. Bởi vì thiên khẩu thực nhật phát sinh, các nha môn nhân tâm hoảng sợ, vô tâm làm việc. Cố Thượng thư hạ triều sau liền nha môn cũng chưa hồi, trực tiếp trở về Cố phủ. Cố phủ giờ phút này cũng là nhân tâm không xong. Thiên cổ thực nhật không chỉ đối triều đình có ảnh hưởng, đối tầm thường bá tánh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Thiên cổ thực nhật mãi điểm xấu hiện ra, biểu thị có tai nạn phát sinh, hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa, thậm chí thay đổi triều đại. Tha Lam Thái Bình quyển, không lo loạn thế người. Đối thói quen kinh thành phồn hoa an ổn dân chúng tới nói, trong lòng sợ hãi liền không kỳ quái. Cố Thượng thư trở lại trong phòng một hơi rót nửa hồ trà lạnh, trên mặt mới có huyết sắc. Lão gia như thế nào lúc này đã trở lại? Cố phu nhân bạch mặt hỏi. Cố thượng thư lau một phen hãn, xem lão thê liếc mắt một cái, thở dài, thiếu chút nữa chọc đại họa. Đã xảy ra chuyện gì? Cố phu nhân vẻ mặt khẩn trương. Cố thượng thư lắc đầu, triều đình trung sự, ngươi chớ có hỏi nhiều. Thật là trong bất hạnh vận hạnh, thiên cổ thực nhận tới thực kịp thời, nếu là lại buổi tối một cái chớp mắt hắn những cái đó khuyên can nói liền nói ra tới kia đã có thể xong đời. Cố phu nhân thấy thế không hề hỏi nhiều, Ôn Nhu trấn an nói, có bị gì không, lão gia dùng quá cơm sáng sao? Đối với thượng triều quan viên, trong cung là quả cơm, nhưng đều là chờ tan triều sau mới ăn, Cố phu nhân thấy Cố thượng thư trở về sớm như vậy, lại gặp được thiên khẩu thực nhật như vậy điểm xấu việc, hỗn loạn dưới chỉ sợ không người nhớ rõ ăn cơm, lúc này mới có nảy vừa hỏi. Còn không có. Ta đây làm phòng bếp đưa chút đồ ăn tới. Không ăn uống. Cố thượng thư cự tuyệt. Trật lại sửa lại chủ ý, thôi, làm phòng bếp đưa chút tương rở, chưng thịt linh tinh lại đây đi. Cố phu nhân đều nghe sửng sốt. Lao gia này chuyển biến có phải hay không quá nhanh? Mới nói không ăn uống đâu, nay liền muốn thượng tương rở. Lao gia, thiên nhật, ăn ngày đó. Cố thượng thư thật sâu coi Trừng phu nhân liếc mắt một cái, lời nói thầm thì nói, bên ngoài sự không cần hỏi nhiều, bưng tới chính là tương rở, chưng thịt này đó chính là thật cùi bắp a, nghe nói thái tử chính là ăn này đó tiêu chảy. Cố phu nhân không hiểu ra sao đi ra ngoài phân phó hạ nhân, lâm vào thật sâu suy tư, lão gia nhất định là trọc phải đại sự, bằng không như thế nào sẽ nói năng loạn sổ đâu, nàng nói một tiếng thiên nhiệt không thích hợp văn tương dở, như thế nào liền xả đến bên ngoài đi. Ngày này tan chiều, không biết nhiều ít quan viên bình tĩnh lại sau bắt đầu cảm khái ức cần may mắn, tân thái tử là thiên tuyển chi nhân cách nói bắt đầu truyền lưu. Mà rất nhiều trong phủ trên bàn cơm không hẹn mà cùng nhiều mấy thứ đồ ăn, tương, dở, chưng thịt, hầm móng heo Ngũ Quan Linh Đài Lang Chu nhiều hoàn tiến vào Khâm Thiên giám 10 mấy năm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, cơ hồ không có có thể lấy ra tới nói sự, hiện giờ người vừa chết, Cẩm Lân vệ lại thần thông quảng đại trong lúc nhất thời cũng tra không ra cái gì manh mối tới. Vừa mới hạ quá chiếu cáo tội mình cảnh minh đế tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, đã ngã lăn tiểu ghế con mấy lần, hỏi Phan Hải, thái tử hảo chút sao? Phan Hải vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, yến vương phủ truyền đến tin tức, thái tử đã rất tốt. Cảnh Minh Đế ánh mắt hơi lóe. Thiên cẩu thực nhật thời điểm bị bệnh, qua đi thực mau hảo, tiểu tử này có phúc khí a. Chuyên thái tử tiến cung. Không bao lâu, Úc Cẩn đứng ở Cảnh Minh đế trước mặt, nhi tử cấp phụ hoàng thần an. Cảnh Minh đế đánh giá Úc Cẩn, ôn thanh nói, "Gầy chút." Úc Cẩn khẽ miệng trừ động. Một ngày tiết mười mấy thứ, có thể không gầy sao? Đến bây giờ hắn mông còn đau đầu. Nếu không nói trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, thái tử quả nhiên không phải dễ làm. Quân Hạo hắn đã sớm làm tốt trịu khổ chuẩn bị, cũng coi như là thế phụ hoàng cùng mặt khắc huynh đệ phân ưu. Nhi tử bất hiếu, làm ngài lo lắng. Lo lắng là có, bất quá gầy đến hảo a. Cảnh Minh đế chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Có lẽ là xui xẻo sự gặp được quá nhiều, nhìn thấy phúc tinh cao chiếu lao thất thế nhưng mạc danh tâm tình sung sướng. Cái này thái tử hẳn là không chọn sai. Xích Phong ngày tốt chờ tuyển ra Tân Khâm Thiên dám dám chính lại định, chớ có số ruột. Túc cần vội nói, nhi tử không nổi khuyết thể nghe phụ hoàng an bài chính là. Cảnh Minh đế gật gật đầu, "Vậy ngươi trở về đi." Nhi tử cáo lui. "Úc cần rời đi sau." Cảnh Minh đế hỏi Phan Hải, "Ngươi nói thái tử tránh đi lần này tai họa, có thể hay không cùng Khiếu Thiên tướng quân có quan hệ?" Này 2 ngày hắn cân nhắc qua, so với vừa khéo bị bệnh, càng có có thể là Nhị Nưu cấp lão thất để ra tỉnh. Phải biết rằng Nhị Nưu chính là có thể đoán trước địa chấn thần quyển. Bất quá loại nào nguyên do đều không sao cả, Nhị Nưu là lão thất Nói đến cùng vẫn là lao thất có phúc khí. Không đợi Phan Hải cấp ra trả lời, Cảnh Minh Đế liền dạo bước đến oa ở trong góc cắt tường trước mặt, trên cao nhìn xuống đánh giá mèo trắng, thần sâu thở dài. Như thế nào hắn dưỡng phỉ miêu ngày ấy liền không hề khác thường. Cắt tường ngậm tiểu cá khô mở miệng ngẩng đầu. Một người một miêu mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cắt tường nỗ lực nuốt xuống tiểu cá khô xoay người đi rồi, lưu lại một cao ngạo bóng dáng. Cảnh Minh Đế hậm hực sờ sờ cái mũi. Thôi, nhịn như lại hảo lại không phải hắn dưỡng chỉ có các tường là nhà mình. Bất quá về sau Nhị Nưu dọn nhập Đông cung muốn gặp Liển Phong Tiện, có lẽ có thể ở các tường hoa bên cạnh lại đắp một cái ổ chó, làm các tường dính dính linh khí. Cảnh Minh Đế đối Nhị Nưu sắp dọn nhập Đông cung không khỏi sinh ra thật sâu chờ mong. Khương Tự ở Úc Cẩn đối ngoại tuyên bố hảo lúc sau đi nghi Ninh Hầu phủ, ứng phó xong Tô đại Cừu đám người, vào thất cùng Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nói chuyện. Thái tử hảo chút đi. Thác bà ngoại phúc, A Cẩn đã rất tốt. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cười nói: Thái tử Phúc trạch thâm hầu, nơi nào là thác ta này lao thái bà Phúc. Khương tự mím môi, khẽ thở dài, a cẩn có thể trở thành thái tử, xác thật là người có phúc, nhưng lại nhiều phúc khí cũng ngăn không được có người tránh ở chỗ tối lần lượt tính kế. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân sắc mặt khẽ biến, tự nhi, ngươi nơi đây là có ý tứ gì? Khương tự quyết định đi thẳng vào vấn đề, con nhìn chăm chú Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đôi mắt hỏi, bàng ngoại, ngài nên sẽ không thật sự cho rằng ta cùng với ngài tìm hiểu chuyện cũ chỉ là tò mò đi. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân ánh mắt chợt lóe. Khương Tử Ngữ khí càng thêm trầm trọng, vốn dĩ không nên nói này, đó làm trưởng bối lo lắng, nhưng A Cẩn thành thái tử, hơi có chủ kiến liền có khả năng thu nhận họa sát thân, ta đành phải nói thật. Khâm Thiên dám đem Thiên Cẩu thực nhật ngày ấy định vì sắc lập thái tử ngày tốt, này đều không phải là trùng hợp, mà là có người tưởng đem A Cẩn đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thần sắc chấn động. Khương Tử Vũ mắt cười khổ, ta cùng với A Cẩn phu thê nhất thể, A Cẩn nếu xẻ ra chuyện Ta lại sao có thể có thể đứng ngoài cuộc? Nếu chỉ là chúng ta hai người cũng liền thôi, nhưng chúng ta còn có A Hoan, còn có ngài này đó thân nhân, tổ lần sao còn chứng lãnh. Ba ngoại, thỉnh ngài giúp giúp ngoại tôn nữ đi. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, không biết qua bao lâu, rốt cuộc thật sâu thở dài, ngươi hỏi đi. Khương Tử trong lòng vui vẻ, lập tức đem cân nhắc hồi lâu vấn đề vứt ra tới, ta muốn biết bà ngoại cùng thái hậu trở mặt nguyên nhân. Chương 806 truyện cũ. Ngư Ninh Hầu lão phu nhân đuôi lông mày không tự giác giật giật, thật sâu nhìn Khương Tự. Khương Tự nhẹ nhàng cắn cắn môi, thầm treo lên tới. Nói đến cái này phân thượng, bà ngoại nếu vẫn là không chịu nói cập chuyện cũ, kia nàng đành phải khắc tìm đường ra. Không khí đình trệ một cái chớp mắt, Ngư Ninh Hầu lão phu nhân rốt cuộc mở miệng, ta cùng với Thái Hầu không tính là trở mặt. Khương Tự ngẩn ra, nhìn không chớp mắt nhìn Ngư Ninh Hầu lão phu nhân. Ngư Ninh Hầu lão phu nhân cười khổ ít nhất không phải tầm thường cái loại này bởi vì đã xảy ra cái gì xấu xa mà xa cách. Khương Tử Nhịn không được hỏi, nhưng ta nghe nói bà ngoại cùng Thái hậu vốn là bạn thân, thân mật khăng khít, sao lại như thế nào hiếm khi lui tới đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Thái hậu vào cung không có phương tiện. Thân mặt Khang Khít nghi Ninh Hầu lão phu nhân lẩm bẩm niệm, thần sắc có chút cổ quái. Bà ngoại? Khương Tử e sợ cho Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thật vất vả mở ra nói cháp lại đáp lại, không khỏi hô một tiếng. Ngư Ninh Hầu lão phu nhân thu hồi suy nghĩ, nhìn biểu tình khẩn trương ngoại tôn nữ tự giễu cợt, vấn đề liền ra ở thân mật khăng khít thượng, nhưng chuyện này nói ra thật sự có chút hoang đường. Khương Tử ngoan ngoãn thế nghi Ninh Hầu lão phu nhân đấm chân, ôn nhu nói, "Bà ngoại, ngài cứ việc nói chính là, dù sao lại không có người ngoài nghe thấy." Ngư Ninh Hầu lão phu nhân khẽ gật đầu, trên mặt cổ quái càng sâu, nói ra một câu long trời lở đất nói, "Ta cảm thấy nàng phượng phất thay đổi một người." Khương Tử tay run lên, Jung sức cắn môi không dám ra tiếng. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân ánh mắt mê mang, lâm vào hồi ức, ta cùng với Thái Hậu là bạn thân, này phân giao tình thẳng đến ta xuất các cũng không có biến dạng. Khi đó Thái Hậu thường xuyên tới hầu phủ làm khách. Cũng không biết từ nào một ngày khởi ta liền cảm thấy nàng có chút không giống nhau, rõ ràng dung mạo, cử chỉ thậm chí thói quen tính động tác nhỏ đều không có biến hóa, nhưng ta chính là có cái loại cảm giác này, tổng cảm thấy nàng không phải nàng. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Bình tĩnh nhìn Khương Tử, tự, "Tự Nhi, cái loại cảm giác này ngươi có thể lý giải sao?" Khương Tử ánh mắt hơi lóe, không có hé răng. Ngư Linh Hầu lão phu nhân kỳ thật cũng không cần được đến đáp án, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, "Mỗi khi nhìn nàng, ta liền cảm thấy rõ ràng là khuyết trung bản thân tối già, bên trong linh hồn nhỏ bé lại không giống nhau, ta thậm chí tưởng nàng có phải hay không như dã sử thoại bản những cái đó chuyện xưa theo như lời bị cô hồn dã quỷ cấp chiếm thân mình đi." Nói đến này, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cười khổ càng đậm, những cái đó ly kỳ sự trùng quy chỉ là chuyện xưa thôi, ta cảm thấy chính mình đại khái là si ngốc, mới có thể sinh ra loại này hiếm lạ cổ quái ý niệm. Nhưng như vậy ý niệm cùng nhau liền vô pháp đánh mất, lại đối mặt nàng khi trong lòng ta chỉ có sợ hãi, xa cách cũng liền tự nhiên mà vậy. Nói như vậy, lúc ấy Thái Hầu cũng không biết ngài ý tưởng. Khương Tử áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, bình tĩnh hỏi: "Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lão đầu, ta đương nhiên sẽ không nói" Loại này ý tưởng quá vớ vẩn, như thế nào có thể nói ra tới?" Khương Tự Lý giải gật gật đầu. "Nếu một cái quan hệ không tồi bằng hữu chạy tới hỏi nàng có phải hay không bị cô hồn dã quỷ bám vào người, nàng chắc chắn cảm thấy người này có bệnh." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân yêu thương xoa xoa Khương Tự phát, thở dài, "Nếu không phải ngươi nha đầu này truy vấn, bà ngoại chắc chắn đem việc này mang tiến trong quan tài." Lam Hậu bối biết nàng tuổi trẻ khi ý tưởng như thế ly kinh phàn đạo, nàng không cần mặt mũi sao? Khương Tử ngước mắt nhìn Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, chính xác hỏi: "Bà ngoại, ngài có hay không nghi tới, có lẽ ngài cảm giác là đúng đâu?" Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cả người chấn động, sắp thênh nói: "Tự Nhi, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này?" Bà ngoại chỉ sợ không biết, Phúc Thanh công chúa ở trong cung nhiều lần lọt vào ám hại, mỗi một lần đều cùng Từ Ninh cung nhắc lên quan hệ, thập thứ công chúa thậm chí bởi vậy tang mẹ. Nếu nói chuyện này cùng Thái hậu có quan hệ, nhưng Thái hậu mọi thứ viên mãn, cơ hồ không có chuyện không như ý làm người hoàn toàn nghĩ không ra có gì lý do sẽ cùng một cái công chúa không qua được. Ta nghĩ trăm lần cũng không ra, nghe xong bà ngoại nói lại có tân ý tưởng. Nghe Ninh Hầu lão phu nhân nghe Khương tự nói lên trong cung kinh tâm động phách, không khỏi hãi hùng kết vì á, vội hỏi nói, cái gì ý tưởng? Khương tự mím môi, ngữ khí nặng nề nói, nếu Thái Hậu từ lúc bắt đầu liền không phải chân chính Thái Hậu đâu, như vậy như thế trăm phương ngàn kế thế thân chân chính Thái Hậu tiến cung người tất nhiên có điềuưu đồ, hơn nữa sở đồ không nhỏ. Cứ như vậy, này đó không nghĩ ra sự là có thể giải thích. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đầy mặt khiếp sợ, Thái Hầu không phải Thái Hầu, kia nàng là ai? Khương Tử chằm mặc sau một lúc lâu, hỏi, bà ngoại liền không có phát hiện một chút dấu vết để lại. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu, chỉ có cảm giác không đúng, thả không bao lâu nàng liền tiến cung, từ đây cơ hồ không có lui tới. Nhiều lắm ngày tết thượng ngoại mệnh phụ tiến cung thỉnh an khi thấy thượng một mặt, sao có thể phát hiện cái gì? Thái thái hậu bên này hỏi không ra cái gì tới, Khương Tự đề tài vừa chuyện, ta còn nghe nói lúc ấy có cái dị tộc nữ tử ở tại hầu phủ thượng. Nghi Ninh hầu lão phu nhân sắc mặt khẽ biến, theo bản năng căng thẳng thân thể. Khương Tự dừng một chút, hỏi, vị kia dị tộc nữ tử cùng thái hậu chi gian phát sinh quá đặc biệt sự sao? Sau lại lại đi nơi nào? Nghi Ninh hầu lão phu nhân thật sâu xem Khương Tự liếc mắt một cái, hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Khương Tự không giam thúc dục, dụ mắt chờ đợi. Phòng trong ánh sáng không sáng lắm. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thanh âm nghe có chút hư vô. Khương Tự nghe nàng một chữ tự nói, kỳ thật, vị kia dị tộc nữ tử mới là ngươi bà ngoại con. Khương Tự bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Nghi Ninh Hầu lão phu nhân. Đối với nàng cùng A Tang Dung Mạo tương tự, nàng từng có quá một ít suy đoán, nhưng nghe bà ngoại chính miệng nói ra này, đó trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất gian nan nói xuất khẩu, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân câu nói kế tiếp liền thông thuận nhiều, năm ấy ta ra cửa đạp thanh gặp nàng. Hạnh bị một người dị tộc nữ tử cứu, thấy nàng lẻ loi một mình khắp nơi phiêu bạt liền mang về hầu phủ tiểu trụ. Sau lại nàng kết bạn một người vào kinh đi thi người đọc sách, tên kia người đọc sách thi rất sau lại không thấy bóng dáng, kết quả không bao lâu nàng phát hiện có thai, sinh hạ một đôi sinh đôi nữ nhi. Nghi Ninh hầu lão phu nhân nhìn Khương Tự thở dài, kia đôi sinh đôi tỷ muội chung một người chính là ngươi Mâu thân a kha. Một cái khác đầu. Không thấy. Không thấy. Nghi Ninh hầu lão phu nhân cười khổ, đứng dậy liên ở nàng sinh sản lúc sau ngày thứ 2 nàng đã không thấy tâm hơi, tùy theo không thấy còn có sinh đôi tỷ muội chung tỷ tỷ, mà muội muội bị lưu tại hồi phủ. Khi đó ta vừa lúc muốn lâm buồn, nửa tháng sau sinh hạ một nữ lại bất hạnh chết non, vì thế đem nàng lưu lại nữ nhi đương chính mình nữ nhi tới nuôi nấng. Nữ nhi không đề cập tranh tước vị, tranh gia sản vấn đề, Bùi dưỡng hảo một bộ của hồi môn gả đi ra ngoài đối gia tộc tới nói đúng không sai trợ lực, nghi Ninh hầu lao phu nhân làm như vậy chẳng có gì lạ. Bà ngoại Ngài có biết hay không nàng là người ở nơi nào?" Nghi Ninh Hầu lão phu nhân trầm mặc một cái chớp mắt nói, "Nàng hẳn là Ô Miêu người." Chương 807 suy đoán. Khương Tử Từ nghi Ninh Hầu phủ rời đi sau, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đem lão Nghi Ninh Hầu kêu lại đây. Tự Nhi biết nàng bả ngoại sự. Lão Nghi Ninh Hầu sững sốt, không muốn nói, không phải nói chuyện này đối ai đều không đễ đề cập tới, "A Kha không ở nhiều năm như vậy, ngươi cùng Tự Nhi nói nải đó làm gì?" Nữ Nhi mới sinh ra không lâu liền chết non. Hắn là thật sự đem á kha đương thân sinh nữ nhi đối đại, khương giá huynh mội ở trong lòng hắn chính là ruột thịt cháu ngoại. Ở Lão Nghi Ninh Hầu xem ra, Nghi Ninh Hầu Lão Phu Úi Nhân đem này bí mật nói ra chính là không có việc gì tìm việc. Nghi Ninh Hầu Lão Phu Úi Nhân thở dài, tự nhi cùng chạm nhi bọn họ không giống nhau, nàng là lên làm thái tử phi người, có một số việc đã biết ít nhất có thể có cái chuẩn bị, mà không phải chẳng hay biết gì tương lai bị người có tâm chui trỗi chống lâm vào bị động. Chân chính làm nàng giấu không đi xuống nguyên nhân là ngoại tôn nữ đối thái hậu kinh người suy đoán. Thái hậu nếu từ lúc bắt đầu tiến cung liền không phải thái hậu, thậm chí mang theo đại âm ưu, vậy thật là đáng sợ, nàng không thể vì chính mình bí mật chí đại chu sa tắc với không màng. Nàng là nữ tử, là gần đất xa trời lao thái bà, nhưng nàng vẫn là đại chu người. Lão Nghi Ninh hầu còn có chút không nghĩ ra, chuyện này lúc ấy chỉ có chúng ta biết được, nhiều nhất còn có một ít thân cận hạ nhân, những năm gần đây những cái đó hạ nhân đều không còn nữa, ngươi hà tất lo lắng cái gì? Trên đời không có không ra phong tưởng, tới rồi tự nhi cái này địa vị, tha rằng biết nhiều phiền lòng cũng so hoàn toàn không biết gì cả cường. Lão nhân, ngươi như vậy không cao hứng chẳng lẽ là lo lắng tự nhi về sau đối chúng ta xa cách? Ai lo lắng, tự nhi không phải loại người này. Lão Nghi Ninh Hầu ngượng ngùng nói. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cười, này còn không phải là, mau đừng sủ mặt, ngươi vĩnh viễn đều là tự nhi ông ngoại. Lão Nghi Ninh Hầu trên mặt có chút không nhịn được, nói thầm nói, đều nói không phải lo lắng cái này. Khương Tử Vội vàng chạy về Yến Vương phủ, tống cổ người đi Tiền viện Têu Úc Cẩn. Theo Úc Cẩn thân phận chuyển biến, Vương phủ thuộc việc quan tình rất nhiều, thường xuyên tụ ở thư phòng nghị sự. Điện hạ, Thái tử phi tỉnh ngài qua đi. Gã sai vật nguyên bảo mới mặc kệ bên trong nghị luận đến khí thế ngất trời, đối với cửa liền hô. Đánh gậy thái tử nghị sự một chút đều không quan trọng, chập chế thái tử phi tương tỉnh mới là tự tìm tự lộ. Nay đó quý gia kinh nghiệm hắn về sau nói không chừng có thể đổi bậc đâu. Túc Cẩn bước chân dài bước nhanh đi ra thư phòng, lưu lại mọi người nhìn về phía lão trưởng sử. Lão trưởng sử sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, tiếp tục. Xem hắn làm gì, xem hắn hữu dụng nói hắn mỗi ngày ôm kính tự chiếu. Mỗi khi lúc này, lão trưởng sử liền nhịn không được hoài nghi nhân sinh, như vậy vương gia như thế nào coi như thượng thái tử đâu. Túc Cẩn thực mau trở về dục cùng Uyển, vừa gần khương tự ngồi xuống uống mấy ngụm trà, xoa xoa khóe mắt nói, chính nghe được mơ màng sắp ngủ, nhưng tính giải thoát rồi. Đi Nguyên Ninh Hầu phủ có thu hoạch sao? Hỏi ra không ít chuyện. Quan trọng nhất một chuyện, bà ngoại nói ta chân chính bà ngoại là ố miêu người. Nghe Khương Tử nói xong, Úc Cẩn có chút thổ tức, nguyên lai ngươi cùng thánh nữ A Tang là biểu tỷ muội, khó trách dung mạo tương tự. Khương Tử còn có chút nghi hoặc, tuy rằng ta cùng với A Tang mẫu thân là sinh đôi tỷ muội, nhưng chúng ta giống như vẫn là có chút kỳ quái. Không nghe nói sinh đôi tỷ muội nữ nhi còn lớn lên giống nhau. Úc Cẩn nghĩ nghĩ nói, gia đoán này cùng các ngươi đặc thù huyết mạch có quan hệ." Ngươi là nói, "A Tang là Ô Miêu thánh nữ, nhưng nàng sinh thời vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ngữ cổ thuật, nắm giữ cửa này kỳ thuật chính là ngươi." Ta suy nghĩ, có lẽ ngươi mới là thiên tuyển thánh nữ, mà A Tang bởi vì chạy xuôi loang thánh nữ huyết mạch ở nào đó huyền diệu nguyên nhân hạ cùng ngươi sinh đến cực giống, này có thể là trời cao đối Ô Miêu nhất tộc khảo nghiệm, mới ra đời hai vị dung mạo cực giống lại có huyết mạch liên hệ nữ hài nhi. Khương Tử lặng lặng nghe Úc cẩn phân tích, nhẹ giọng nói, Đại trưởng Lão cũng từng có quá như vậy nghi hoặc. Nếu nàng mới là thánh nữ, mà A-Tang không phải, như vậy kiếp trước nàng cùng A-Tang đến tuột cùng xem như ai chiếm dụng ai thân phận. Thật là một món nợ hồ đồ. Đến nôi Thái Hậu, nếu nghi ninh hầu Lão Phu U nhân cảm giác không có sai, kia nàng rất có thể ở tiến cung phía trước đã bị người thay thế được, thay thế được nàng 8-9 phần 10 là ô miêu người. A-Tự, người đối ô miêu dịch dung kỳ thuật hẳn là có điều hiểu biết, người nói có hay không loại này khả năng. Khương Tự không khỏi gật đầu Giả như hai người vốn là tuổi xỉ, mặt hình dáng người tương tự, lấy ô miêu dịch dùng chi thuật hoàn toàn cũng có thể lấy giả đánh tráo. Úc Cẩn nuốt ve trung trà, thân sắc nghiêm trọng, "A tử, ngươi có hay không nghĩ tới, người vị kia chân chính bà ngoại rất có thể là cái này thay mặn đổi đảo kế hoạch thực thi giả." Khương Tử Mi mắt run rẩy, nhất thời không nói gì. Úc Cẩn nắm lấy Khương Tử tay, phân tích nói, "Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, dị tộc nữ tử, Thái Hầu, các nàng ba người ở cái kia thời kỳ có ngắn ngủi giao thoa." Lúc sau Thái Hậu tiến cung, Nghi Ninh Hầu lao phu nhân tất cảm thấy bản thân phản phất thay đổi người, như vậy dị tộc nữ tử ở trong đó khởi đến tác dụng là cái gì? Nếu ác tự ngươi là dị tộc nữ tử, xuất hiện ở Nghi Ninh Hầu phụ mục đích là cái gì? Khương tự thật lâu sau mới nói, nếu ta là mang theo thay mặn đổi đảo kế hoạch tiếp cận bà ngoại Ô Miêu nữ, thông qua bà ngoại cùng chuẩn Thái tử phi có tiếp xúc là có thể quan sát nàng luôn hành cử chỉ, do đó sử thay thế được Thái Hậu người không hề sơ hở, thuận lợi trở thành đại chu Thái tử phi. Tiện đa trở thành hoàng hậu, thái hậu. Nói đến sau lại, một loại đại khủng bố ở Khương Tự trong lòng lan tràn. Thái hậu vào cung là mấy chục năm trước sự, nếu từ khi đó Ô Miêu liền bắt đầu bố cục, không khỏi quá đáng sợ. Khương Tự dùng sức nắm chặt ống cần tay, "A Cẩn, ngươi nói Ô Miêu rốt cuộc mưu đồ cái gì?" Tổng sẽ không tưởng điên đảo đại chu vạn giặm giang sơn. Nếu là như thế này, thái hậu phải đối phó chính là phụ hoàng, mà không phải Phúc Thanh. "A Cẩn ngươi chớ quên, làm thái hậu ra tay trừ bỏ Phúc Thanh." còn có phế thái tử. Túc Cần lắc đầu, Ô Miêu tưởng điên đảo Đại Chu Giang Sơn vẫn là nói không thông. Ô Miêu người tuy có chút thần kỳ thủ đoạn, nhưng tộc nhân thư tớt, thống trị Nam Cương mười mấy bộ tộc còn cố hết sức, điên đảo Đại Chu Giang Sơn đối bọn họ có gì chỗ tốt? Một người có lẽ có thể vứt bỏ ích lợi, nhưng đứng ở một bộ tộc mặt thượng vì tất nhiên là ích lợi. Bọn họ mục đích có lẽ vẫn là cùng thánh nữ có quan hệ, phải biết rằng Ô Miêu mấy năm nay nguy cơ liền ra ở thánh nữ chỗ chống thượng. Khương Tự gật đầu tán đồng. Như mày nói, suy đoán Ô Miêu mục đích còn có thể phóng một phóng, việc cấp bách là vạch Trần Thái Hậu chi tiết, làm nàng không hề gây sóng gió. Thái Hậu mượn dao hại chết phế thái tử, lại liên tiếp đối phúc thành công chúa xuống tay, mà nay A Cẩn thành thái tử, có thiên, cẩu thực nhận tính, kế trước đây, Thái Hậu về sau xuống tay mục tiêu hiển nhiên là bọn họ. Vô luận ngồi chờ chết vẫn là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đều không phải nàng muốn, nàng muốn chính là chủ động xuất kích giải quyết hòa lớn. Chứng cứ đâu? Úc Cẩn thở dài, Thái hậu bị thay mượn đổi đảo hoàn toàn là chúng ta căn cứ nghi ninh hầu lao phu nhân cảm giác làm ra suy đoán, càng quan trọng là thái hậu ở tiến cung phía trước liền thay đổi người, đối phụ hoàng thậm chí sở hữu cùng thái hậu đánh quá giao tế người tới nói, nàng vẫn luôn là cái kia thái hậu, chưa bao giờ biến quá. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 808 triệu kiến. Một cái vào cung vài thập niên, nàng đã chết tiên hoàng cùng một đám thái phi ổn định vững chắc ngồi thái hậu vị trí nữ nhân. Chạy đến bị nàng nuôi dưỡng thành người trước mặt hoàng thượng nói cái này Thái Hậu là giả, này đã không phải đơn giản tìm đường chết, đây là làm luôn chết. Túc cần nuốt ve chung trà, ngữ khí hơi trầm xuống, càng quan trọng là chúng ta căn bản không có khả năng từ Thái Hậu gia tộc tìm kiếm đột phá. So với chạy đến cảnh minh đế trước mặt nói Thái Hậu là giả, chạy đến Thái Hậu gia tộc nói Thái Hậu là giả càng hoang đường. Thái Hậu song thân sớm đã không ở nhân thế, năm đó liền cha mẹ cũng chưa phát hiện các thượng, càng không nói đến người khác thậm chí có thể nói liền tính cha mẹ nhận thấy được nữ nhi thay đổi người, vì lợi ích của gia tộc cũng sẽ giữ kín như bưng. Một cái chắc chắn thái tử phi, mặc kệ thật giả, đối thái hậu gia tộc tới nói nhất định là thật sự. Tới rồi hiện tại, thái hậu gia tộc đúng là đến hưởng thái hậu ơn trạch thời điểm, trừ phi điên rồi mới có thể đứng ra. Chuyện này đột phá khẩu vẫn là muốn dừng ở Ô Miêu nơi đó. Úp cần nói, Khương Tử ánh mắt đầu hướng phương nam, lẩm bẩm nói, đại trưởng lão từng nói Nhiều năm trước A Tang bà ngoại mang về một cái nữ anh, đó là A Tang Mâu thân. A Tang bà ngoại từ đây lại chưa rời đi quá Ô Miêu, thẳng đến mất. A Tang bà ngoại cũng là nàng bà ngoại. Chân tướng trừ bỏ A Tang bà ngoại, chỉ sợ cũng chỉ có Ô Miêu đại trưởng lao nhất rõ ràng. Nhưng Ô Miêu như thế nào sẽ thừa nhận đem Đại Chu thái hậu thay mặn đổi đảo? Thật muốn thừa nhận, phu hoàng chính là thái hảo tính tình cũng sẽ cùng Ô Miêu không chết không ngừng. Khương tự phân tích xong, một cắn môi, vô luận như thế nào Vẫn là muốn thử thử một lần. Đến bây giờ đã không phải bọn họ tự thân an nguy vấn đề, mà là liên quan đến đại chu mấy trăm năm giang sơn sa tác. Khương Tự từ ám cách lấy ra một quả nho nhỏ lệnh bài, đứng lại Ô Miêu Thánh nữ lệnh. Nàng đem thánh nữ lệnh giao cho Aman, thấp thấp phân phó một phen. Aman lĩnh mệnh mà đi. Không ra nửa ngày, một người bộ dáng tầm thường bà tử tự hiến vương phủ cửa nách đi vào đi. Gặp qua thánh nữ, cùng Khương Tự gặp nhau sau, bà tử vội hành lễ. Khương Tự đánh giá bà tử Tôi hơi, hơi mỉm cười, Hoa trưởng lão, chúng ta có chút nhật tử không thấy. Hoa trưởng lão hơi co meo thẳng lên, cười nói, còn tưởng rằng ngắn hạn nội không có cùng ngài gặp nhau cơ hội. Khương Tự Từ Ô Miêu rời đi sau, Hoa trưởng lão liền phụng đại trưởng lão mệnh lệnh lại lần nữa đi vào kinh thành, lấy hoàn toàn mới bộ dạng cùng thân phận lưu lại, vì chính là phương tiện cùng Khương Tự liên hệ. Đối Ô Miêu tới nói, Khương Tự tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khương Tự trả lời, ta cũng là như vậy cho rằng Cứ việc hiện tại biết chính mình trên người chảy xuôi luồng Ô Miêu huyết mạch, nhưng đối nàng tới nói, nàng chính là đại chu người. Thánh nữ Triệu Kiến ta, không biết có chuyện gì. Khương Tử đem thánh nữ lệnh đưa qua đi, ở hoa trưởng lão họng hốt hết sức, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn biết Thái Hậu có phải hay không Ô Miêu người. Hoa trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, da mặt không chịu khống chế run lên một chút. Khương Tử đem hoa trưởng lão theo bản năng phản ứng xem ở trong mắt, ám đạo nàng cùng úp cẩn suy đoán quả nhiên không tội. Dung A cần nói tới nói, này không gọi suy đoán, cái này kêu phỏng đoán. Mặc kệ nói như thế nào, Thái hậu hẳn là Ô Miêu người không thể nghi ngờ. Hoa trưởng lão? Hoa trưởng lão hoàn hồn, ánh mắt lập lòe, thánh nữ nói khiếp sợ ta, đại chu thái hậu sao có thể là Ô Miêu người? Khiếp sợ. Khương Tử cười cười, Hoa trưởng lão nếu là lại đối ta như thế không thẳng thắn, kia cái này thánh nữ ta liền không làm. Hoa trưởng lão sắc mặt b đột biến, thánh nữ, ngài có thể nào như thế? Thánh nữ là cửa hàng thuê tiểu nhị sao? Nói không làm liền không làm. Này đem Ô Miêu đặt chỗ nào? Khương Tử mặt trầm xuống, không chút khách khí nói, giả như đứng ở hoa trưởng lão trước mặt chính là chân chính Ô Miêu thánh nữ, hoa trưởng lão cũng sẽ lời nói lập loè, lời nói không thành thật. Hoa trưởng lão bị hỏi đến cứng lại. Khương Tử cười lạnh, Ô Miêu không lấy thành tâm đãi ta, ta vì sao phải làm này không nổi vị thánh nữ? Thấy hoa trưởng lão bị hỏi đến thái dương gần xanh hứa ra, Khương Tử cười nhạo nói: Đây là Đại Chu kinh thành, Tiên Vương phủ, ta nếu thật không nghĩ làm, Hoa trưởng lão hay là có thể đem ta từ nơi này tiếp hồi Ô Miêu. Đừng quên, hiện tại Ô Miêu nhưng không có ta huynh trưởng. Thánh nữ tưởng nguội ước. Hoa trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi. Khương Tự thân sắc dặm nhiên, thủ lưỡi tiền để là thẳng thắn thành khẩn. Ta lại thỉnh giáo Hoa trưởng lão một lần, thái hổ có phải hay không Ô Miêu người sở giả? Hoa trưởng lão giật giật miệng, hiển nhiên thập phần rối rắm. Khương Tự lạnh lùng nhắc nhở nói: Hoa trưởng lão nhưng chớ có bắt người không hiểu được trong tộc Bí Tân có lệ ta. Đại trưởng lão tuổi tác đã cao, mà ngươi trước mắt là trong tộc trừ bỏ A Lan duy nhất biết thánh nữ chân tướng người, mà nay đem ngươi phái đến kinh thành tới cùng ta bảo trì liên lạc, đại trưởng lão đối với ngươi không có khả năng không thổ lộ chút nào. Bằng không ta đối Ô Miêu còn tính người ngoài, A Lan một cái nho nhỏ tỉ nữ gánh không khởi sự, đại trưởng lão một khi có cái tốt xấu, chẳng lẽ muốn đem Ô Miêu bí mật tất cả đều mang đi, cấp tộc nhân lưu một món nợ hồ đồ. Hoa trưởng lão không thể nhịn được nữa nói: "Thánh nữ sao có thể như thế nguyên rủa đại trưởng lão?" Khương Tử lạnh lạnh liếc Hoa trưởng lão liếc mắt một cái, Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có sớm tối hòa phúc, này như thế nào là nguyên rủa? Nếu vạn sự đều có thể theo người ý phát triển, Ô Miêu liền sẽ không vì thánh nữ phát sầu, không phải sao? Hoa trưởng lão bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Khương Tử rót một ly trà đưa qua đi, khôi phục tươi cười, cho nên Hoa trưởng lão vẫn là cùng ta nói rõ ràng đi. Như vậy ta cũng hảo an tâm vì Ô Miêu xuất lực. Hoa trưởng lão thật lâu chờ mặc, cha nóng buốc lên dựng lên bạch khí mơ hồ kia trương bình thường khuôn mặt. Khương Tử có loại lấy khăn đem Hoa trưởng lão trên mặt dịch dung trà lau sạch sẽ xúc động. Có lẽ là mỗi một lần dịch dung đều cùng với không lớn vui sướng trải qua, nàng thập phần không muốn ở chính mình trong nhà nhìn thấy một trương giả mặt. Gokanshu. Đương nhiên, lý trí làm nàng yên lặng nhịn xuống. Hoa trưởng lão rốt cuộc đã mở miệng, ngài vì sao sẽ hoài nghi quý, quý quốc thái hậu? Khương Tử bưng lên chén trà suýt một ngụm, nói: "Bởi vì gần đây biết được chính mình thân thế, muốn đem bí mật từ Hoa trưởng lão trong miệng tảy ra tới, liền phải thẳng thắn điểm cái gì, cái này tê có tới có lui." "Thân thế?" Hoa trưởng lão sững sốt. Khương Tử tùy tay buông chung trà, không nhanh không chậm nói: "Ta mới biết được ta bà ngoại là Ô Miêu người, ta cùng với A Tang nguyên là biểu tỷ muội." Hoa trưởng lão vẻ mặt không dám tin tưởng, "Không có khả năng, A Tang bà ngoại trở lại trong tộc chỉ mang về một cái nữ anh?" Sau lại lại chưa rời đi qua Ô Miêu, A Tang như thế nào biểu tỉ muội. Nàng con để lại một cái nữ anh ở Đại Chu, đó là mẫu thân của ta Tô thị. Hoa trưởng lão môi thẳng run, hồi lâu phun ra một câu tới, "Ngài, ngài mới là thánh nữ." Đối Ô Miêu người tới nói, chú ý trọng điểm vĩnh viễn là thánh nữ. Trước mắt Đại Chu thái tử phi coi Ô Miêu huyết mạch, còn nắm giữ ngữ cổ thuật, kia thánh nữ chính là nàng, mà phi A Tang. Chẳng sợ A Tang Ô Miêu huyết mạch so xương tự muốn thăm hộ. Khương Tự thực rõ ràng cảm giác được Hoa Trưởng lão xem ánh mắt của nàng không giống nhau. Đây cũng là nàng thẳng thắn nguyên nhân, một cái chân chính thánh nữ ở Hoa Trưởng lão trong lòng địa vị trung quy bất đồng. Hoa Trưởng lão có thể nói sao? Chương 809 quân cờ. Hoa Trưởng lão nhìn chăm chú Khương Tự, tâm tình phức phòng. Nàng từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết. Hoa Trưởng lão không khỏi nhớ tới Khương Tự ở Ố Miêu biểu hiện. Đây là đối đại trưởng lão đều có thể theo lý cố gắng người, thậm chí còn dám uy hiếp đại trưởng lão. Chúng chi là nàng. Giãy dụa một lát, Hoa trưởng lão lựa chọn thỏa hiệp. "Không tội, quý quốc thái hậu là chúng ta người." Khương tự ánh mắt chợt lóe, đặt ở đầu gối đầu tay hơi hơi thu nạp, ngữ khí lại vẫn duy trì bình tĩnh. "Thái hậu là ai? Cùng ta bà ngoại có gì quan hệ?" Hoa trưởng lão đã mở miệng, lại có chút hối hận. "Như vậy trọng đại sự, nàng hẳn là trước hướng đại trưởng lão bẩm báo, như thế nào một cái không kiên trì liền nói đâu?" Hoa trưởng lão hay là lại không nghĩ nói. Khương Tự bắt tay đặt ở trên bàn trà, thần sắc lạnh băng. Hoa trưởng lão nắm Khương Tự trong tầm tay trung trà, giương lên một cái quỷ dị ý niệm, nàng nếu là không nói, thánh nữ nên sẽ không lấy nước trà bắt nàng đi. Thánh nữ tuyệt đối làm được ra loại sự tình này. Âm thầm hít vào một hơi, Hoa trưởng lão nhận mệnh nói, "Thánh nữ tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta nói tới." Thái hậu vốn là một cái tầm thường ô miêu nữ, nhân ngày tuổi, dung mạo cùng đại chu ngay lúc đó chuẩn thái tử phi có chút tương tự. Cho nên bị tuyển định trở thành thay thế được chuẩn thái tử phi người. Mà ngươi bà ngoại am hiểu dịch dung bắt chước chi thuật, chính là cái này kế hoạch người chấp hành. Theo Hoa trưởng lão giảng thuật, khung tự đối này đoạn truyện cũ càng thêm rõ ràng, cùng bọn họ phỏng đoán không sai biệt mấy. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Ô Miêu yêu cầu hướng Đại Chu tôn quý nhất địa phương xếp vào người một nhà, nhiều phương diện suy xét sau tuyển định lúc ấy chuẩn thái tử phi. Vì thế A Tang bà ngoại phụ mệnh đi vào Đại Chu. Nương Nghi Ninh Hầu lão phu nhận cái này ván cờ cùng chuẩn thái tử phi có tiếp xúc, thời gian một lâu quen thuộc chuẩn thái tử phi ngôn hành cử chỉ, lại đem này đó dạy cho tên hỗn kia cùng chuẩn thái tử phi ngoại tại điều kiện có chút tương tự ô miêu nữ, do đó thay mặn đổi đào. Cái này kế hoạch rất lớn gan, lại khiển trách lấy thực hiện. Một cái tới gần suất các quý nữ, cùng người nhà tiếp xúc vốn là sẽ không quá nhiều, thái hậu thay đổi người sau chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm liền sẽ không bị phát hiện dị thường. Lùi một vắt bước, Mặc dù phát hiện Thái Hậu có dị, ai sẽ nói đâu? Trờ đến Thái Hậu tiến cung, hết thảy biến hóa liền càng không người có thể phát hiện. Cái này kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, cô đơn bỏ qua một chút, nghi Ninh Hầu lão phu nhân cùng chân chính Thái Hậu là bản thân, đối này hiểu biết do Thái Hậu người nhà còn muốn thăm. Mà nữ nhân trực giác thường thường là nhạy bén. Khương Tử may mắn nghi Ninh Hầu lão phu nhân lúc ấy đem nghi hoặc đè ở trong lòng, mà không có đi chất vấn, bằng không chỉ sợ đã sớm mơ màng hồ đồ không có tánh mạng. Ta vị kia chân chính bà ngoại nếu gánh vác trọng trách đi vào đại chu chấp hành thay mặn đổi đảo kế hoạch, vì sao sẽ cùng đại chu nam tử yêu nhau? Hoa trưởng lão ánh mắt hơi lóe, thở dài, thánh nữ đã làm người phụ, chẳng lẽ không do trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ để cho nhân tình không tự kìm hãm được. Khương tự nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng không thể không thừa nhận hoa trưởng lão lời này có đạo lý. Giả như có thể lý trí, liên sẽ không có nàng cùng A Cẩn tái tục tiền duyên. Nàng là như thế. Vị kiêu bà ngoại có lẽ cũng là như thế này. Bất quá Khương Tự đối này vẫn là tồn nghi vấn. Nếu vị kiêu bà ngoại cùng đại chu nam tử chỉ là đơn thuần yêu nhau, vì sao sản nữ sau truyền ngày liền vội vàng rời đi? Lại vì sao chỉ mang đi một cái nữ nhi, đem một cái khác lưu lại? Hoa trưởng lão trầm trồ nói, có lẽ là nàng một người vô pháp mang hai cái trẻ con đi xa đi. Khương Tự nhìn Hoa trưởng lão cười như không cười, bà ngoại nếu là phụ mệnh mà đến, chẳng lẽ liền vô tộc nhân âm thầm tương trợ? Hoa trưởng lão bị hỏi đến cứng lại, khô khan nói: "Ngài ta cũng không biết, năm đó sự ta không biết gì, là cơ duyên xảo hợp cùng ngài có tiếp xúc, đại trưởng lão mới đối ta lộ ra cái đó." Nói như vậy Thái Hậu chỉ là một vị tầm thường Ô Miêu nữ, kia nàng hay không tinh thông Ô Miêu dị thuật? Liền như luôn phân nửa tầm thường Ô Miêu nữ giống nhau, hiểu chút da lông. Khương tự giật giật đuôi lông mày. Nói như vậy, Thái Hậu kỳ thật cũng không phải Ô Miêu trung tâm nhân vật, mà là làm một quả quân cờ tồn tại. Một quả trở thành đại chu thái hổ quân cờ. Khương Tử Linh quang chợt lóe, ẩn ẩn bắt được cái gì, lại nghĩ lại lại không có dấu vết. Hoa trưởng lão có không biết thay mặn đổi đảo nguyên nhân. Hoa trưởng lão nói gần nói xa, thánh nữ biết được thái hổ là Ô Miêu người, có tính toán gì không? Khương Tử Tĩnh một cái chớp mắt, nhướng mày hỏi, nếu ở ta cùng với thái hổ chi gian tuyển một người, Hoa trưởng lão cho rằng đại trưởng lão sẽ lựa chọn như thế nào? Hoa trưởng lão sững sốt. Nàng tuy rằng không phải đại trưởng lão cũng biết đáp án không hề nghi ngờ, tự nhiên là thánh nữ quan trọng. Quân cờ đi được lại xa cũng là quân cờ, như thế nào có thể cùng thánh nữ so sánh với. Vương gia hiện tại thành thái tử, Hoa trưởng lão nghe nói đi. Hoa trưởng lão gật đầu. Khương tự thân sắc chuyển lãnh, thái hậu lại dục trí tân thái tử vào chỗ chết. Ta cùng với thái tử phu thê nhất thể, thái tử nếu là xảy ra chuyện ta ha có thể đứng ngoài cuộc. Kết quả là, đại trưởng lão chỉ sợ muốn ở ta cùng với thái hậu chi gian làm lựa chọn. Chuyện này không có khả năng." Hoa trưởng lão bật thốt lên nói. Khương Tử khẽ môi treo trào phúng, "Đúng vậy, Thái hậu việc làm nhưng cùng đại trưởng lão đối ta nói kia tắc khỏe ngôn tương ngộ. Long chi thất tử nếu là cho Ô Miêu mang đi tia nắng ban mai người, thân là Ô Miêu nữ thái hậu vì sao sẽ làm hại A Cẩn?" Hoa trưởng lão thân sắc có một cái chớp mắt mờ mịt. Khương Tử ánh mắt thâm thúy, một chữ tự hỏi, "Quân cờ sẽ vẫn luôn nghe lời sao?" Hoa trưởng lão sắc mặt đột biến, thay mặn đổi đào kế hoạch Có phải hay không cùng mặt khác hai tắc quẻ ngôn có quan hệ? Khương tự hỏi lại. Hoa trưởng lão không khỏi gật đầu, phục hồi tinh thần lại sau biểu tình nghiêm túc nói. Thánh nữ băng tuyết thông minh, vê đút vê đút vê đút nhưng kia hai tắc quẻ ngôn là cái gì ta không biết, liền tính biết. Ở không có đại trưởng lão cho phép hạ cũng không thể nói, mong rằng ngài có thể lý giải. Đây là nàng điểm mấu chốt, thánh nữ liền tính thật lấy nước trà bắt nàng, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Khương tự đem thánh nữ lệnh để vào hoa trưởng lão lòng bàn tay Đồng thời nhiều một phong thư, vậy làm phiền Hoa trưởng lão đem này phong thư chuyển giao đại trưởng lão, ta chờ đại trưởng lão lựa chọn. Hoa trưởng lão nắm lấy thánh nữ lệnh, chỉ cảm thấy nặng trĩu hình như có ngàn cân, sau một hồi gật gật đầu. Khương Tử Dương nói, "A Man, tiễn khách người đi ra ngoài." "Tiễn đi Hoa trưởng lão." Khương Tử kêu tới Úc Cẩn, đem thăm đến tình huống giảng cho hắn nghe. Tin đến đại trưởng lão trong tay còn muốn chút thời gian, đại trưởng lão sẽ như thế nào làm cũng là không biết bao nhiêu. Úc Cẩn thấy gương tự trên mặt ẩn có bất an, trấn an vô vô nàng ngu bàn tay, Thái Hậu vừa mới tại sách lập nghi thức có lợi cái ta, xem nàng tính kế phúc thành công chúa tiểu tâm cẩn thận, ít nhất ở chúng ta dọn nhập Đông cung phía trước sẽ lựa chọn ngủ đông. Không cần quá lo lắng, chúng ta binh tới đem chắn thủy tới thổ chân chính là. Suy nghĩ một chút Thái Hậu, Úc Cẩn vẻ mặt lạnh lùng, Thái Hậu đuôi cáo tàng đến thâm, lúc này không sợ nàng không ra tay, liền sợ nàng từ đây xuống đầu an an tính tính đương Thái Hậu, kia mới làm người bó tay không biện pháp. Nhiều làm nhiều sai, luôn là có đạo lý. Liên ở Khương tự chờ đợi đại trưởng lão hồi âm khi, một phần điều tra bại ở Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân trước mặt, làm hắn hãi hùng cái vía. Ngũ quan linh đài lang chu nhiều hoàn chi thế thế, nhưng xuất thân thiện đường. Chương 810 hoài nghi. Đại Chu kinh thành xem như thiên hạ nhất phồn hoa nơi, có tiền nhàn rỗi phát hiện tâm không ít, số một số thiện đường rất có một ít, trong đó có quan phủ làm, cung, có thế tộc làm, còn có một ít quy mô nhỏ thiện đường thậm chí không biết chủ nhân là ai. Chu Nhiều Hoan Chi thê liền xuất thân từ một cái không biết chủ nhân là ai tiểu thiện đường, mà cái này thiện đường nhiều năm trước đã bị tiêu hủy, thiện đường cô nhi hoặc chết hoặc không có rơi xuống. Hàn Nhiên toàn lực điều tra Chu Nhiều Hoan vợ chồng, trải qua nhiều phiên tìm kiếm hỏi thăm mới tra ra Chu Nhiều Hoan Chi thê vốn là dưỡng nữ, mà đến lịch chính là kia gian thiện đường. Theo điều tra thâm nhập, Hàn Nhiên phát hiện kia gian thiện đường từng bị kẻ thần bí giúp đỡ quá, làm hắn kinh hai chính là kia kẻ thần bí tựa hồ cùng trong cung có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Hàn Nhiên nhìn chằm chằm điều tra kết quả phân lóc, dùng sức xoa xoa mặt, có điểm tra không nổi nữa. Hắn là cẩm lân vệ chỉ huy sứ, đế vương hai mắt, vô luận tra được cái gì theo lý thuyết đều không nên đối thượng dấu giếm. Đây là hắn dựng thân căn bản. Nhưng như vậy điều tra kết quả trình lên đi, hoàng thượng chắc chắn mặt rồng giận dữ. Do dự nhiều ngày, Hàn Nhiên vẫn là căng da đầu tiến cung phục mệnh. Lúc này tân ngày tốt đã định ra, thiên khẩu thực nhật sự tắc thành cảnh minh đế trong lòng nó đáp. Một ngày không có kết quả liền làm hắn chần chọe khó miên. Lần đầu tiên may mắn tránh thoát, nếu là lại xảy ra chuyện đâu? Đại Chu sắp lập chữ quân nhưng chịu không nổi nhiều như vậy khúc chiết. Tra được cái gì? Hàn Nhiên thần sắc tối mù, đem một đạo sổ con trình lên. Phan Hải đôi tay tiếp nhận, truyền trình cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế mở ra sổ con vội vàng vừa thấy, sắc mặt nhất thời lại biến. Hàn Nhiên vội vàng túi đầu, lòng bàn tay thấm ra ướt rẩm rễ mồ hôi. Cảnh Minh Đế lạnh lùng liếc Hàn Nhiên liếc mắt một cái. Đem sổ con ném tới hắn bên chân. Sổ con nện ở gạch vàng thượng, phát ra không nhẹ không nặng một thanh âm vang lên, lại dường như búa tạ đện ở trong lòng, lệnh người cả người chấn động. Hàn Nhiên yên lặng quỳ một gối, Cảnh Minh đế tay vịn mặt bàn, xanh cả mặt, hoán lại hoán quát hỏi nói, đây là ngươi điều tra tới kết quả? Hàn Nhiên tối đầu, thành thành thật thật phun ra một chữ, đúng vậy. Kia ra hơn 20 năm trước tổ chức thiện đường cùng trong cung có liên hệ, ngươi là nói cho chấm thái hổ có vấn đề sao? Thái Hậu hai chữ ở Cảnh Minh Đế đầu lười đánh cái chuyển mới nói ra tới. Hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày như vậy bí mật điều tra sẽ cùng Thái Hậu nhấc lên liên hệ, lời này cơ hồ khó có thể hỏi ra khẩu. Cảnh Minh Đế chất vấn giống như một tòa núi lớn đè ở Hàn Nhiên trên người, làm hắn cong eo. Hàn Nhiên cắn cắn sau nha, kiệt lực trấn định nói, "Vi thần không dám có bất luận cái gì suy đoán, vi thần chỉ phụ trách đem nhìn thấy nghe thấy tập hợp trong danh sách, trình đến ngài trước mặt." Hàn Nhiên nội tâm là có chút giật mình. Cứ việc sổ con thượng ký lục điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng kia trong cung quý nhân cũng không có chỉ ra là Thái hậu, hoàng thượng lại buột miệng tốt ra, này thuyết minh cái gì? Gần 2 năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hoàng thượng có phải hay không đối Thái hậu đã sinh ra vài phần hoài nghi lại không tự biết. Hàn Nhiên nghĩ này đó, trên mặt lại không dám có chút biểu lộ, thành thành thật thật chờ cảnh minh đế phát tác. Cảnh minh đế thổi râu trừng mắt nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới Hàn Nhiên, sau một lúc lâu hừ hừ nói, cầm lân vệ là càng ngày càng vô dụng. Lan trở về đi tiếp tục tra. Hàn Nhiên như được đại xá, vi thần cáo lui. Mắt thấy Hàn Nhiên chạy trối chết, Cảnh Minh Đế càng tức giận. Một đám đều không phải thứ tốt, làm Cẩm Lân vệ đi điều tra Ngũ Quan Linh Đài Lang, cư nhiên cũng có thể tra được thái hậu trên người. Cảnh Minh Đế mang theo lửa giận không tự giác đi qua đi, rũ chân đá đá bị hắn ném trên mặt đất sổ con. Sổ con bị đá đến phiên mấy cái lăn. Cảnh Minh Đế dư quang ngắm Phan Hải, thấy này không động tĩnh, hất mặt nói, còn không nhặt lên. Sổ con là hắn ném, chẳng lẽ muốn chính hắn nhặt sao? Cái này Phan Hải, thừa tuổi ra không tuổi trẻ thời cơ linh, thật là lão hổ đổ một cái. Phan Hải vội vàng đem sổ con nhặt lên tới, dùng ống tay áo phủi phủi dính lạc cho bụi, phụng cấp cảnh minh đế. Cảnh Minh Đế cô mà làm tiếp nhận, tức giận nói: "Đi ra ngoài đi, chấm tưởng lẳng lặng." Phan Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng. Hắn liền biết hoàng thượng yêu cầu lẳng lặng. Phòng trong an tĩnh lại, Cảnh Minh Đế phủng sổ con suất thần. Thiện Đường là hơn 20 năm trước liền tổ chức, đến bây giờ suýt nữa đem Tân Thái tử đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi chu nhiều hoan lại cùng Thiện Đường nhấc lên liên hệ. Nói cách khác, tính kế lao thất phía sau màn người ở tổ chức Thiện Đường hơn 20 năm sau hôm nay còn có thể khống chế những cái đó cô nhi. Ai có như vậy đại năng lực? Hơn 20 năm trước, sau đó thậm chí chưa vào cung. Cảnh Minh Đế nhéo sồ con, thần sắc trầm trọng. Nếu trong cung thực sự có người có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Một đạo quen thuộc bóng người ở Cảnh Minh Đế trong lòng chợt lóe rồi biến mất, làm hắn đầu quả tim phát đau. Chẳng lẽ nói này hết thảy thật sự cùng Mẫu Hậu có quan hệ? Không có khả năng, Mẫu Hậu hoàn toàn không có làm như vậy lý do. Cảnh Minh Đế đem sổ con Thu Hảo tẩu ra ngự thư phòng, bất tri bất giác liền đi tới Tử Linh cung ngoại, thật lâu nghỉ chân. Phan Hải thật cẩn thận hỏi, "Hoàng thượng, muốn thông bẩm sao?" "Không cần." Cảnh Minh Đế cuối cùng từ bỏ cùng Thái hậu gặp mặt ý niệm, xoay người hướng Khôn Linh cung đi đến vẫn như cũ vô dụng thông truyền, Cảnh Minh đế mang theo Phan Hải đi vào đi. Hoàng hậu lại ở ăn cái gì? Lúc này đây ăn không phải quả nho, mà là thủy mật đào. Một bao ngọt nước quả đào cắt thành lớn nhỏ đều đều tiểu khối, từ cung tỉ dùng ngân nha thiêm cắm đưa vào hoàng hậu trong miệng, vừa vặn một ngụm một khối, liền son môi đều dính không đến. Cảnh Minh đế ánh mắt ở quả đào thượng dừng dừng, sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Ở hắn chưa từng có tới thời điểm, chẳng lẽ hoàng hậu mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn quả và sao? Hắn tâm sự nặng nề, phiền chằng tóc, hoàng hậu cứ như vậy đối hắn. Gen rét chi tâm cùng nhau, Cảnh Minh đế liền ra tiếng đều đã quên. Vút vút vút vút. Hoàng hậu một mặt miệng chào đón, hoàng thượng tới như thế nào không làm người thông truyền. Ta hảo đi nên ngài. Cảnh Minh đế chỉu chỉe khoe miệng, liên tiếp vặn hai khối đào thịt, ý bảo hầu hạ cung nhân lui xuống đi. Phúc Thanh gần nhất thế nào? Nhắc tới đến Phúc Thanh công chúa, hoàng hậu cảm xúc thấp xuống, cười khổ nói, kia hài tử là cái trọng tình. Vì 14 sự bị bệnh một hồi, đến bây giờ đều không hảo hảo dùng nữa, ta khuyên cũng khuyên không được. Ngươi có hợp ý người được chọn sao? Phúc Thanh tuổi không nhỏ, cũng nên xuất giá. Hoàng hậu không khỏi sửng sốt, hoàng thượng trước kia không phải nói muốn đem Hải Phúc Thanh người bắt được tới lại thương nghị nàng việc hôn nhân. Trước tuyển hảo phò mã, đỡ phải chậm chế nàng. Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày. Hoàng thượng đột nhiên quan tâm khởi Phúc Thanh hôn sự, chỉ sợ sự ra có nguyên nhân. Thấy hoàng hậu do dự, Cảnh Minh đế cười nói: Mắt thấy liền phải kỳ thi mùa thu, hoàng hậu nếu vô vừa ý người được chọn, không bằng lưu ý một chút kỳ thi mùa thu cùng kỳ thi mùa xuân, xem có hay không thích hợp thanh niên tuấn nhạn. Lời nói đuổi nói đến nơi đây, hoàng hậu dứt khoát cười cười, muốn nói thanh niên tuấn nhạn, hà tất chờ kỳ thi mùa thu, kỳ thi mùa xuân như vậy phi toái, ta nghe nói Thuận Thiên phủ Doãn Chân đại nhân chi tử, liên chúng ta nguyên trạng nguyên lang đến nay chưa hôn phối, hoàng thượng cảm thấy hắn cấp chúng ta phúc thanh đường phỏ mã như thế nào. Cảnh Minh đế nghe hoàng hậu nói như vậy, ăn quả đào cân nhắc lên. Đại Chu Điểm Lạnh cấp phúc thanh dương phao mã. Cái này đề nghị tựa hồ không tồi. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 811 một người nhà. Liên chúng Tam Nguyên, trăm năm khó ra một cái điểm lạnh, đối như vậy con rể cảnh minh đế tự nhiên vừa lòng, đối điểm lạnh phụ thân vậy càng vừa lòng. Lao chân chính là hắn đắc lực căn tướng. Quay đầu lại ta thăm thăm chân thế thành ý tứ. Cảnh Minh Đế tự nhận là cái khai sáng hoàng đế, trực tiếp tứ hôn loại sự tình này cũng không nhiều. Nếu đối phương không tình nguyện, liền tính không dám biểu hiện ra ngoài cũng không thú vị, hà tất làm khó người khác đâu. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi, lão chân nếu là lộ ra một chút không tình nguyện, hắn liền nhảy dựng lên lấy bạch ngọc cái trận giấy đem lão chân mặt tạ hoa. Hắn nữ nhi mọi thứ xuất sắc, lại là kim chi ngọc diệp, lão chân nếu là ghét bỏ nhất định là mắt ngủ. Chính vùi đầu công văn chân thế thành đột nhiên đánh cái hắc xỉ, mờ mịt xoa xoa cái mũi, chẳng lẽ lại có án tử. Cảnh minh đế rời đi sau, hoàng hậu lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy nói Phúc Thanh là tới rồi nên xuất các tuổi tác, nhưng hoàng thượng đột nhiên nhắc tới tới vẫn là có cổ quái. Chẳng lẽ nói lại có chạng huống? Hoàng hậu theo bản năng nhìn phía Tử Linh cung phương hướng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, nữ nhi mỗi lần xẻ ra chuyện đều cùng Tử Linh cung có phiết không rõ quan hệ, làm nàng rất khó tin tưởng Thái hậu là trong sạch. Nàng không giống hoàng thượng từ Thái hậu nuôi lớn, bị tình cảm che mắt hai mắt. Ở nàng xem ra, mặc kệ cái gì động cơ lý do, kết quả mới là quan trọng nhất. Phúc Thanh nhiều lần thụ hạ Chẳng lẽ 12 phải tìm ra cái động cơ mới có thể hoài nghi Thái hậu? Có lẽ Thái hậu chính là có bệnh đâu? Hoàng hậu nghĩ này đó, tâm sự nặng nề. Nàng là hoàng hậu, tại hậu cung lập với bất bại chi địa, nhưng cô đơn đối thượng Thái hậu không có chút nào phần thắng. Suy nghĩ một chút, thật đúng là lệ người bề bài. Hoàng hậu đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ từng trận sóng nhiệt đánh út lại. Nàng ánh mắt đầu hướng phía đông, than nhẹ một tiếng. Chỉ hy vọng chờ lão thất vợ chồng dọn nhập đông cung. Này trong cung có thể sống yên ổn chút đi. Cảnh Minh Đế thực mau đem Chân Thế Thành Triệu Tiến cùng tới. Chân hái khanh gần đây vội không đợi. Chân Thế Thành lấy không chuẩn Cảnh Minh Đế ý tứ, đúng sự thật trả lời, sự tình không tính nhiều. Có lẽ là thiên nhiệt, phạm án đều thiếu. Cảnh Minh Đế cười rộ lên, không vội mới hảo. Lệnh lang gần nhất vội sao? Chân Thế Thành hơi hơi trĩu động một chút khóe miệng, mơ mịt nói, vẫn luôn như vậy đi, vi thần cũng không hỏi nhiều. Con của hắn không phải cũng là hoàng thượng thần tử sao? Hoàng thượng hỏi hắn này, đó hảo kỳ quái. Đây là chân ái khanh không phải, đối chính mình nhi tử như thế nào có thể một chút không quan tâm đâu. Chấm nghe nói lệnh lang đến này chưa hôn phối. Chân thế thành nháy mắt cảnh giác lên. Hoàng thượng muốn làm sao? T, hoàng thượng nên sẽ không loạn điểm nên nương phủ đi. Chân thế thành ho nhẹ một tiếng, kia tiểu tử không thông suốt, cùng vi thần nói không nghĩ quá sớm cưới vợ. Cảnh minh đế bất mãn lắc đầu, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, như thế nào có thể toàn tự nhi nữ tính tính tính tới? Lệnh lang không thông suốt, Chân Hái Khanh chẳng lẽ cũng không thông suốt sao? Liền không nghĩ sớm ôm tôn tử. Chân Thế Thành khẽ miệng hung hăng vừa kéo. Hoàng thượng quá mức a, vi thỏa mãn chính mình loạn điểm uy nương phổ đam mê, như thế nào có thể như vậy bẩn thỉu hắn? Con của hắn không cưới vợ làm sao vậy, an nhà ai gạo lạm? Chân Hái Khanh. Cảnh Minh Đế kéo dài quá thanh âm, lấy mắt liếc Chân Thế Thành. Chân Thế Thành bình phục một chút ngũ vị tạm trấn tâm tình, xả ra tươi cười, hoàng thượng nói được là Trai lớn cưới vợ gái lớn gà chồng. Cảnh minh đế gật đầu, đúng vậy, lại nói tiếp chấm mười ba công chúa cũng tới rồi suốt các thời điểm. Chân thế thành sửng suốt. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Nhắc nhở con của hắn chưa hôn phối, lại nói chính mình nữ nhi tới rồi suốt các thời điểm. Đây là tưởng đem phúc thanh công chúa gà thấp đến chân ra. Cảnh minh đế ám chỉ đến nơi đây, liền không hảo nói nữa, bưng lên chén trà rụt rẹ uống trà. Đợi chờ, chân thế thành không phản ứng, lại đợi chờ, chân thế thành còn không có phản ứng. Cảnh Minh Đế có chút sinh khí, đem chung trà hướng trên mặt bản thật mạnh một phóng. Chân Thế Thành lúc này mới hoàn hồn, phát huy hảo tài ăn nói khen phúc thanh công chúa một hồi, về đến nhà cùng Lao Thế Thương nghị. Chân Phu nhân vẻ mặt khiếp sợ, ngươi là nói, hoàng thượng cố ý đem phúc thanh công chúa gả thấp hành nhi. Thấy Chân Thế Thành gật đầu, Chân Phu nhân bay nhanh phân tích lên. Phúc Thanh công chúa là đích công chúa, bởi vì từ nhỏ hoạn mắt tận, cũng không dưỡng thành kiêu căng tính tình, ngược lại rất là đơn thuần, xứng hành nhi vẫn là có thể Đối môi cái mỗ thân tới nói, không hề nghi ngờ, nhà mình hài tử mới là tốt nhất. Chân phu nhân lấy mọi cách bắt bẻ lập trường phân tích một phen, thế nhưng không có gì không hài lòng, Trần Chơ nói, Phúc Thanh công chúa chính là duy nhất đích công chúa, gả thấp đến nhà chúng ta tới, cũng không biết được không ở chung. Chân thế thành không cho là đúng cười cười, ngươi như vậy khoan dung rộng lượng bà mỗ vạn trung vô nhất, mặc kệ con dâu là cái gì thân phận, sao có thể ở chung không tốt. Này vô ngông ngựa đến chân phu nhân thoải mái vô cùng, mặt mày hớn hở gật đầu. Một khi đã như vậy, Lao gia liền đáp ứng rồi đi, cũng đỡ phải về sau hoàng thượng cho ngươi dạy nhỏ xuyên. Chân thế thành mặt nghiêm, nói bửa, hoàng thượng lại nhân hậu chi quân, là cái loại này người sao? Giữa tâm điện, cảnh minh đế tâm tình nôn nóng, liền tân gia thoại bản tử đều nhìn không được. Lao chân hồi phủ tất nhiên muốn cùng thê tử thương nghị, không biết việc này có được hay không. Hử, việc này thành giai đại vui mừng, nếu là không thành. Lao chân liền chờ ăn dưa lật đi. Cái gì? Đây là quan báo tư thủ? Quan báo tư thủ không phải thiên kinh địa nghĩa sao, nhà ai khuê nữ bị ghét bỏ xong xuôi trà không tức giận a? Cũng may không chờ bao lâu, Cảnh Minh Đế liền chờ tới rồi Chân Thế Thành khẳng định hồi đáp. Cảnh Minh Đế sấm rền gió cuốn, thực mau liền đem Tứ Hôn Thánh Chỉ truyền đi xuống. Thánh chỉ vừa ra, triều đình trên dưới một mảnh chấn động. Chân Thế Thành đây là đâm đại vẫn a, tự nhiên được đích công chúa làm con râu. Đương triều nhưng không có gì thượng công chúa phò mã không chịu trọng dụng quý cũ, con về sau chân già chỉ biết càng ngày càng thị vọng. Suy nghĩ một chút thân thế thành nhà nghèo xuất thân, này thê cũng phi tiểu thư khuê các, đảo mắt lại phải làm đích công chúa cha mẹ chồng, này thật đúng là gặp gỡ khó dò. Trong lúc nhất thời chân phủ khách đến nơi nhà, ngựa xe như nước, chúc mừng giả đến không hết. Làm chưa dọn nhập Đông cung tân thái tử, Úc Cẩn cùng Thông Thả ung dung đang chân phủ đại môn. Đến nỗi vì sao không mang theo tước phụ, nói giỡn, họ chân tiểu tử lập tức muốn trở thành hắn muội phu, cũng không thể đem kia tiểu tử tà tâm gây xích mic lên. Lấy Úc Cẩn thân phận Tất nhiên là bị Chân Thế Thành tự mình đón đi vào, rồi nói chuyện thiếm. "Chúc mừng Chân đại nhân, trước kia ta chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Chân đại nhân trở thành người một nhà." Chân Thế Thành vuốt râu cười nói, "Hạ quan cũng không nghĩ tới. Trước kia suy nghĩ một chút tiểu tử này đoạt hắn con dâu liền tâm tắc, ai ngờ quá sẽ trở thành người một nhà a." Uống cẩn suất một miệng trà, trên mặt ý cười càng sâu, "Nếu trở thành người một nhà, vậy không cần khách khí, Chân đại nhân nói có phải hay không?" Chân Thế Thành trong lòng gõ vang chuông cảnh báo. Trên mặt bất động thanh sắc cười, đây là tự nhiên. Túc Cẩn Đảo qua bốn phía, cười nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta có chuyện muốn cùng chân đại nhân thương lượng một chút. Chân thế thành ý bảo hầu hạ người lui ra, hỏi, không biết thái tử có chuyện gì muốn thương lượng. Túc Cẩn thân mình trước huynh, hạ giọng, ta hoài nghi thái hậu là giả. Chương 812 trọng giận. Giờ phút này, nếu có thể điên đảo Thái Dương Mộc lên ở phương Đông Tây Lạc thưởng thức, chân thế thành một phen tỉ mỉ xử lý quá dâu chính là dựng ngược. Hắn nghe được cái gì? Thái Hộ là giả? Điển Hạ ở nói giỡn? Hỏi xong câu này, Chân Thế Thành nhìn chăm chú cặp kia ô chầm chậm mắt, bỗng nhiên ý thức được đối phương là nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên vô bỗ trạng, biểu tình thống khổ, đau đầu. Túc Cẩn Mi một trọn, "Ân, lão nhân này tưởng dạng ngu." Chân Thế Thành cười gượng, có lẽ là gần đây xã giao rất nhiều, tinh thần đầu không được tốt. Hắn là thích phá án, nhưng không thích tìm đường chết, hắn còn không có bế lên đại tôn từ đâu. Như vậy ngẫm lại, con rất cảm kích hoàng thượng giải quyết thứ đầu nhi tử trung thân đại sự. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à, nếu không phải cùng hoàng thất thành thông, ra, thái tử có thể trơ mặt chạy tới nói là người một nhà. Không nương người một nhà cái này cớ, thái tử dám vừa mở miệng liền nói hoài nghi thái hậu là giả mạo. Úc Cẩn một bộ toàn vì chân thế thành suy nghĩ biểu tình, cười tủm tỉm nói, có án tử phá, chân đại nhân là có thể tinh thần. Thấy chân thế thành không hề răng, Úc Cẩn thở dài một tiếng, việc này quan hệ đến đại chu xã tắc tồn vong ta chỉ có thể tìm chân đại nhân xin giúp đỡ, ai làm chúng ta là người một nhà đâu? Chân thế thành sắc mặt biến thành màu đen. Không ai nói cho hắn người một nhà là điều đại tắc tuyến a, sớm biết rằng thái tử đối người một nhà như vậy, hắn thà rằng cự hôn ai hoàng thượng cái trận giấy. Chân thế thành trong lòng biết vị này chính là cái da mặt giấy mo, không đạt mục đích không bỏ qua, nếu tránh không khỏi đành phải tiếp theo. Thái tử gì ra lời này? Úc Cẩn mỉm cười nói, việc này còn muốn từ trong người bà ngoại Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nói lên. Lược rất khương tự thân thế, hắn đem có thể nói đều nói cho chân thế thành. Nhất thời không làm gì được Thái Hậu, hắn nghĩ tới nghĩ lui yêu cầu tìm cái giúp đỡ, nhất thích hợp người không thể nghi ngờ là chân thế thành. Ma động Thái Hậu này tôn đại Phật không nói ra cái lý do đảm đương nhiên không được. Chân thế thành theo Úc Cẩn giảng thuật sắc mặt không ngừng biến hóa, thập phần xuất sắc. Úc Cẩn đem chung trà một phóng, khẽ thở dài, sự tình chính là như vậy. Chân thế thành biểu tình phức tạp, điện hạ sẽ không sợ nghi linh hầu lao phu nhân cảm giác sai rồi. Ông cần nói, cảm giác có lẽ sẽ làm luỗi, nhưng trong cung gần 2 năm phòng bà không ngừng là thật sự, mà phòng ba trung tâm chính là Tử Ninh cung. Chân đại nhân, ngươi phà án không phải nói chuyện cứu không buông tha một tia dị thường sao, liên quan đến đại Chu Giang Sơn sự cũng không thể khinh thường. Chân thế thành khỏe miệng quát thẳng tới. Hắn không cái này chú ý. Chuyện này quá khó, nếu thật sự tồn tại thay mặn đổi đảo, đã qua đi vài thập niên, vật chứng không có, nhân chứng cũng không có, muốn điều tra vẫn là thái hậu chân thế thành lắc lắc đầu cũng cần ánh mắt lập lòe, nếu Từ Ninh cũng lại ra tay đâu. Chân Thế Thành nhìn hắn, Chân Đại Nhân sẽ không cho rằng Thiên Cẩu thực nhật việc chỉ là trùng hợp đi. Chân Thế Thành hơi hơi thay đổi sắc mặt. Âm thẩm tính kế ta người tất nhiên còn sẽ ra tay, chuyện cũ khó truy, hi vọng Chân Đại Nhân ở về sau nhật tử trợ ta giúp một tay. Chân Thế Thành chấp tay, hạ quan tận lực. Chuyện này nếu là mặt khác hoàng tử nói ra, hắn sẽ không thật sự, nhưng cùng thái tử rốt cuộc cộng sự quá, điểm này tiến nhiệm vẫn phải có. Nếu thái hộ là gì tụi người, chẳng sợ có một tia khả năng, hắn nếu đã biết liền không thể đứng ngoài cuộc. Thục Quân chi lộc vì quân phân ưu, đây là làm người thần bổn phận. Úp cần được đến vừa lòng hồi đáp, Mỹ Tư Tư rời đi. Chân thế thành tắc khâu ngồi thật lâu sau, vô ý thức đem dâu nắm rất mười mấy căn mối bằng phảng cảm xúc. Thức mau liền đến sắc lập thái tử này. ngày. Ngày này mặt trời lên cao, văn võ bá quan sáng sớm liền mặc vào mới tinh quan phục với ngọ môn ngoại chờ đón thái tử. Trong tiếng lễ nhạc, Úc Cẩn tiến đại điện quy tiếp thu phong bảo sách, lại đến trung cung bái kiến hoàng hậu, lúc sau bái yết tông miếu, với vô hạn phong cảnh trung thuận lợi đi xong rồi sách phong nghi thức, từ đây chính thức nhập chủ đồng cung, trở thành đại chu danh chính ngôn thuận trước quân. Đối này, Cảnh Minh đế là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ra chuyện xấu. Cũng không biết từ khi nào khởi, nháo chuyện xấu ngược lại là bình thường, ngẫm lại liền sốt ruột. Hôm sau, Úc Cẩn huề khương tự cấp Cảnh Minh đế thần an. Cảnh Minh đế đánh giá tiểu phu thê liếc mắt một cái, rụt rè nói: Dọn nhập Đông Cung, về sau liền phải cấp Thiên Hạ làm ra gương tốt, hành sự chớ có khinh cuồng. Nhi tử, con đâu, Cẩn Tuân phụ hoàng dạy bảo." Cảnh Minh Đế vừa lòng gật gật đầu. Trước mắt xem ra, Lão Thất không có gì làm hắn lo lắng, Lão Thất tức phụ là cái có bản lĩnh, liền càng sẽ không. "Các ngươi lui ra đi." Từ Cảnh Minh Đế nơi này ra tới, hai người đi trước Tử Linh Cung. Thái Hậu chính nhắm mắt đếm lần chẳng hạt. "Thái Hậu, Thái tử cùng Thái tử phi tới rồi." Thái Hậu mở mắt ra, làm cho bọn họ tiến vào. Thức mau một đôi bích nhân nắm tay mà nhập, cho Thái Hậu Thần An. Thái Hậu trên cao nhìn xuống nhìn hành lễ hai người, ánh mắt thâm trầm. Con nhớ rõ ngày hai người đại hôn khi tới Tử Linh Cung Thần An bị nàng cư thấy, lúc ấy thật không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Trong nháy mắt trầm mặc sau, Thái Hậu ôn thanh nói, "Chớ có đa lễ, đứng lên đi." Dứt lời hướng Khương Tử vẫy tay, "Thái tử phi, tới ai gian nơi này ngồi." Khương Tử đi lên chút tới, ngồi ở cung tỳ chuyển đến tiểu ghế con ngựa. Thái hậu ánh mắt ôn hòa đánh giá nàng, cười nói: "Ai da, lần đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy là cái có phúc khí, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế, về sau nhớ rõ thường tới." Khương Tự mỉm cười, hoàng tổ mẫu không chê tôn tức bé dầy liền hảo, ngài thật là tôn tức gặp qua nhất khoan dung trưởng giả. "Như thế nào nói như vậy?" Thái hậu thuận miệng hỏi. Vô luận đối trước mắt người là hỉ là ác, dễ nghe lời nói ai nghe đều dễ nghe. Khương Tự không chút nào lảng tránh cùng thái hậu đối diện, ý cười bằng phẳng. Tôn Tức vốn đang lo lắng ngài sẽ bởi vì Vinh Dương cô cô sự trách ta. Tức giận từ Thái Hậu đấy mắt chợt lóe rồi biến mất, con ngữ khí lại không hề phập phồng, như thế nào sẽ? Hoàng tổ đâu biết việc này cùng ngươi không quan hệ, ai ra thật cao hưng có ngươi như vậy có hiếu tâm Tôn Tức. Đài hai người rời đi, Thái Hậu sắc mặt nhất thời trầm hạ tới, chẳng sợ thủ hạ nhanh hơn số lần chàng hạ tốc độ cũng không có thể khiến nàng thực mau khôi phục tâm bình khí hòa. Thái Hậu, ngài chớ có bởi vì thái tử phi nghi nghi sao nói vậy xinh khí? Ngài thân thể quan trọng nhất. Tâm Phúc Ma ma khuyên nhủ. Thái hậu cười lạnh, "Nghĩ sao nói vậy? Ngươi tin tưởng một cái dành được đế hậu yêu thích thả trợ phu quân ngồi trên trước quân chi vị nữ tử sẽ là nghĩ sao nói vậy người? Nàng đây là ở khiêu khích ai ra?" Suy nghĩ một chút Khương tự cười, Thái hậu liền tức giận đến tay run. Sống trong nhung lụa nhiều năm, đã hồi lâu không ai ở nàng trước mặt như vậy làm càn. Nàng thậm chí từ Khương thị trong mắt thấy được vài phần trên cao nhìn xuống. Giống như ở đối phương trước mặt không phải hậu cung tôn quý nhất nữ nhân, mà là cái hèn mọn tồn tại. Liên Như Nhi thiếu khi nàng, Thái hậu lâu lắm không có nhớ tới trước kia, lại có chút đã quên khi đó là bộ dáng gì. Chính là hôm nay tân nhiệm thái tử phi làm nàng nghĩ tới. Những cái đó hồi ức đối hiện giờ Thái hậu tới nói hiển nhiên không thể nào vui sướng. Nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, vốn dĩ tạm thời nghỉ ngơi tâm tư một lần nữa bốc lên. Mà Khương tự ở thành công khơi mào thái hậu lửa giận sau, Bước chân nhẹ nhàng hướng Khôn Ninh cung đi. Chương 813 không ra dự kiến lựa chọn. Khôn Ninh cung, hoàng hậu tươi cười đầy mặt chờ Khương Tử hai người đã đến. Phúc Thanh công chúa ngồi ở một bên, giữa mày bao trùm kinh sầu, nghe nội thị bẩm báo nói thái tử cùng thái tử phi tới rồi, cường đánh lên tinh thần. Thức mau Khương Tử cùng Úc cẩn đi vào tới, hướng hoàng hậu Thần An. Hoàng hậu ngữ khí thập phần thân thiện, đều là người một nhà, chớ có đa lễ, mau ngồi. Người một nhà ba chữ làm Khương Tự không khỏi liếc Úc Cẩn liếc mắt một cái. Nghe nói A Cẩn chính là nương cái này cớ an vạ chân đại nhân. Úc Cẩn trên mặt không hề khác thường, mỉm cười ngồi xuống. Hôm qua sách phong có chút vất vả đi." Hoàng hậu cười hỏi. Úc Cẩn bộ nói, "Vất vả chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu." Hoàng hậu cười cười, tiếp đón hai người dùng trà. Ngồi một chén trà nhỏ công phu, Úc Cẩn đứng dậy, "Phụ hoàng mệnh ta mỗi ngày đi văn hoa điện đọc sách, nhi tử liền hay đi trước." Nhắc tới cái này Úc Cẩn liền trong lòng tới khí, làm cho á tự mặt phụ hoàng liền nhắc nhở hắn nhớ rõ đi đọc sách, đây là đem hắn trở thành không học vẫn không nghề nghiệp bao cỏ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hoàng hậu nghe xong nhẫn cười nói, không chậm trễ thái tử khổ độc, mau đi đi. Thái tử phi liền lưu lại dùng cơm trưa. Úc Cẩn hướng Khương tự khẽ gật đầu, một mình rời đi khôn linh cung. Thiếu Úc Cẩn ở đây, không khí càng thêm nhẹ nhàng. Hoàng hậu quan tâm hỏi Khương tự vài câu, đôi mắt đảo qua Phúc Thanh công chúa. Thở dài, ngươi cùng Phúc Thanh từ trước đến nay hợp ý, các ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi trước liệu lý mấy cọc việc vạt. Hoàng hậu vừa đi, Phúc Thanh công chúa cắn cắn môi, chủ động mở miệng nói, chúc mừng thất đẩu. Khương tự bình tĩnh nhìn Phúc Thanh công chúa, ngự khí mang theo quan tâm, mười ba mội hao gầy. Phúc Thanh công chúa cả người run lên, chậm rãi đỏ vành mắt, một hồi lâu sau thấp giọng nói, thất đẩu có hay không cảm thấy ta là điểm xấu người. Mười ba mội chớ có tự coi nhẹ mình. Phúc Thanh công chúa l đều không phải là tự coi nhẹ mình. Hai năm tiền mười ngũ mội thay ta mà chết, trước đó không lâu mười bốn mội lại nhân ta mà chết, ta chỉ cần ngẫm lại này đó, liền cảm thấy nghiệp trướng nặng nghề. Khương tự dối tay dừng ở phúc thanh công chúa mù bàn tay thượng, ôn nu nói, mười ba mội, ngươi không nên như vậy tưởng. Không nên sao? Phúc thanh công chúa mím môi, lầm bầm nói, thất ẩu, không nói gặp ngươi, ta có khi thậm chí sẽ cảm thấy nếu ta đôi mắt không có chữa khỏi, có lẽ liền sẽ không có sau lại này đó thảm sự phát sinh 14 muội cùng 15 muội đều có thể hảo hảo tồn tại. Khương Tử nắm Phúc Thanh công chúa tay tăng lớn sức lực, ngữ khí kiên quyết, "13 muội, ngươi nghĩ như vậy chỉ biết lệnh thân giả đạo thủ giả mo. 14 muội cùng 15 muội bất hạnh đều không phải là ngoài ý muốn, mà là nhân vì mà ngươi đồng dạng là người bị hại. Bất hạnh đã xảy ra, nào có không trách hại người giả, đi quấy người bị hại đạo lý." Phúc Thanh công chúa run rẩy mi mắt, nhìn Khương Tử. Khương Tử tiếp theo khuyên nhủ, "Ngươi như vậy chuốc khổ có hay không nghĩ tới mâu hậu?" Ngươi nọ tránh ở chỗ tối một lòng hại ngươi, nếu đôi mắt của ngươi không có chứa khỏi, hoặc là lại ra khác ngoài ý muốn, mâu hậu chỉ sợ vô pháp chống đỡ đi xuống. 13 muội, nếu ngươi cảm thấy 14 muội cùng 15 muội bất hạnh đều là chính mình sai, từ đây ý chí tinh thần sa sút, tra tấn chính là mâu hậu, tương đương gián tiếp trợ hại người giả. Phúc Thanh công chúa hiển nhiên không có từ góc độ này suy xét quá, nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, "Kia, ta nên làm cái gì bây giờ?" tìm ra hung phạm làm 14 muội cùng 15 muội nhắm mắt, mới là chân chính nên làm sự. Sẽ tìm ra sao? Khương Tự gật đầu, sẽ. 13 muội hẳn là nghe qua câu nói kia, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta cùng với ngươi thất ca sẽ truy tra rốt cuộc, mà ngươi đầu tiên phải làm chính là đánh lên tinh thần tới, không thể còn không có đem địch nhân đã đả đảo, chính mình trước suy sụp. Phúc Thanh công chúa trầm mặc sau một lúc lâu, thật mạnh gật đầu, ta đã biết. Phúc Thanh công chúa trời sinh tính rộng thoáng, Một khi giải khúc mắc cả người nhìn lập tức có tinh thần phấn chấn. Hoàng hậu phản hồi sau phát hiện ái nữ biến hóa, nhất thời lại hỉ, hướng Khương Tự đầu đi cảm kích ánh mắt. Lao thất tứ phụ nên đưa nàng danh chính ngôn thuận con dâu, mỗi một lần đều cho nàng mang đến vận may. Dung quá ngọ thiện phúc thành công chúa liền trở về tẩm cung, hoàng hậu tắc ở lâu Khương Tự trong chốc lát. Nàng đây cũng là cấp tân dọn nhập Đông cung thái tử phi chống lưng. Bị lưu thời gian lâu, tự nhiên có thể nhìn ra hoàng hậu đối thái tử phi yêu thích cùng coi trọng. Hôm nay các ngươi đi từ linh cung, Thái hậu nàng lão nhân già còn hảo đi. Hoàng hậu lời này minh nếu là hỏi Thái hậu thân thể, kỳ thật là hỏi Thái hậu đối Khương Tử vợ chồng thái độ. Khương Tử ánh mắt tối sầm lại, trong miệng lại nói, "Thái hậu rất tốt." Hoàng hậu thần sắc nhất thời vi diệu. Lao thất tức phụ rõ ràng miệng không đúng lòng, thả đối Thái hậu liền hoàng tổ mẫu cũng chưa xưng hô, có thể thấy được trong lòng đối Thái hậu có ý tưởng. Hoàng hậu đục lỗ đã qua, ý bảo lưu lại hầu hạ tâm phúc công nhân lui ra ngoài. Khương Tự lộ ra thần sắc mi hoặc. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Tự ngu bàn tay, hỏi: "Thái hậu có phải hay không làm khó dễ ngươi?" Khương Tự sững sốt, tựa hồ không dự đoán được hoàng hậu sẽ hỏi như vậy. Hoàng hậu ôn thanh nói: "Ngươi dọn vào Đông cung, về sau chúng ta chính là sớm chiều gặp nhau mẹ chồng nàng dâu, bị cái gì hủy khuất liền cùng mẫu hậu nói." Nàng đối Thái hậu sinh ra sớm ra hoài nghi chi tâm, to như vậy hoàng cung lại tứ cố vô thân, nếu thái tử phi có thể cùng nàng một lòng, Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mà cùng Thái tử phi kết minh tiền đề là nàng muốn chủ động biểu lộ nào đó thái độ, bằng không Thái tử phi lại phi lô mãng người, sao lại dễ dàng lộ ra đối thái hổ cái nhìn. Hoàng hậu nói lệnh khương tự trong lòng vui mừng. Nàng vừa mới biểu lộ vài phần hạ xuống cảm xúc, làm sao không phải thử hoàng hậu thái độ, mà hoàng hậu quả nhiên không làm nàng thất vọng. Nàng chủ động khơi mào thái hổ lửa giận hảo xử đối phương kìm nén không được lại ra tay. Cơm do đó nắm giữ càng nhiều manh mối để ở thích hợp thời cơ vạch Trần Thái Hậu gương mặt thật, cái này quá trình không phải không có nguy cơ, mà thời khắc mấu chốt hoàng hậu một câu nói không chừng chính là đại trợ lực. Khương Tự nhẹ giọng nói, Thái Hậu dày rộng, như thế nào sẽ làm khó ta. Chỉ là, chỉ là cái gì? Khương Tự rũ mắt, có chút bất an, chỉ là không biết vì sao con dâu tiến từ Ninh cung liền trong lòng phát nao, mà Thái Hậu tươi cười cũng làm ta mặc danh không thoải mái. Mẫu hậu hẳn là biết Con dâu đối nào đó sự tương đối vấn cảm. Hoàng hậu không khỏi đè lại Khương Tự tay, ánh mắt sáng quắc, ngươi cảm thấy Thái hậu có vấn đề. Khương Tự run rẩy mi mắt, chần chờ gật đầu. Hoàng hậu trong lòng bâng lẳng, cùng Khương Tự đối diện. Một lát sau, hai người cởi rộ. Tân Thái tử nhập chủ Đông cung sau, hoàng cung tựa hồ nên đón khó được bình tĩnh kỳ. 7 tháng chớp mắt qua đi, 8 tháng kỳ thi mùa thu náo nhiệt một trận, đáng giá nhắc tới chính là Đông Bình Bá phủ đại công tử Khương Thương được Quế bảng đệ tam danh. Lệnh Đông Bình bá phủ càng vì phong cảnh, Khương Nghị lao ra đi đường đều ở phiêu, Phùng Lao phu nhân càng là tự mình đi chùa Bạch Vân Dương Hương. Trở tới rồi cuối tháng 9, thời tiết đã chuyển lạnh, Khương tự thu được ngoài cung tiến dần lên tới lời nhắn, nương ra cung về nhà mẹ đẻ cơ hội lặng lẽ thấy Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão cho nàng mang đến đại trưởng lão hồi đáp. Thánh nữ, đại trưởng lão lựa chọn ngài. Ách, không biết thái hậu bên kia nên như thế nào giải quyết đâu. Khương tự bình tĩnh hỏi. Chương 814 phần ngoại. Khương Tự căn bản không lo lắng đại trưởng lão lựa chọn, lo lắng chính là Ô Miêu cấp ra biện pháp giải quyết. Hoa trưởng lão hạ giọng nói, Thái hậu trong cung có một người cung tỷ kếu dáng mẫu, là chúng ta người. Khương Tự Long Mi khẽ nhúc nhích, nhìn Hoa trưởng lão. Dáng mẫu sẽ nói cho Thái hậu nhiệm vụ đã hoàn thành, làm nàng lớn năm đó an bài như vậy chết giả thoát thân, phản hồi trong tộc. Chết giả? Khương Tự mày đẹp nhăn lại. Chết giả thật sự tiện nghi kia gây sóng gió lao yêu bà, bất quá Thái hậu là phụ mệnh hành sự cũng coi như thân bất do kỷ. Đại trưởng lão muốn Thái hậu chết giả thoát thân đã là nhượng bộ, rốt cuộc đứng ở Ô Miêu lập trưởng, tuyệt không sẽ đối đại Chu Thiên tử thừa nhận bọn họ phái quân cờ lại đây, còn hôn thành Thái hậu. Như vậy tương đương làm đại Chu cùng Ô Miêu không chết không ngừng. Đối lại Chu tới nói, Ô Miêu là cái có chút khó giải quyết bộ lạc, trêu chọc không đáng, nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Mà đối Ô Miêu tới nói, đại Chu chính là quái vật khổng lồ, ngày thường khách khí chỉ là không muốn trọc phiền toái. Nhưng một khi Đại Chu hạ quyết tâm đối phó Ô Miêu, chờ đợi Ô Miêu chính là lật úp hai hương. Hoa trưởng lão quan sát đến Khương Tự thân sắc, hỏi: "Thánh nữ cảm thấy như thế nào?" Khương Tự tâm tư trăm chuyện, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Như vậy cũng hảo. Thái Hậu chết giả rời đi Đại Chu không hề hại người, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu." "Ta còn có một cái nghi vấn." Thánh nữ mới nói. Khương Tự đầu ngón tay vuốt ve bạch sứ chung trà, bình tĩnh nhìn Hoa trưởng lão, "Thái Hậu có biết hay không ta cùng với A Tang dung mạo giống nhau?" Hoa trưởng lão hơi giật mình, thực mau lắc đầu, không biết. Khương tử đem chung trà bùng, hỏi ra nghi hoặc, vì sao đóa ma ma biết, Thái Hậu lại không biết. Hoa trưởng lão giải thích nói, đóa ma ma gặp qua A Tang bức họa, Thái Hậu cũng chưa thấy qua. Khương tử trầm ngâm một lát, cười nói, nói như vậy, Thái Hậu địa vị thậm chí so ra kém đóa ma ma. Đóa ma ma xem như giám thị Thái Hậu. Hoa trưởng lão ngượng ngùng nói, đóa ma ma là phối hợp Thái Hậu nhiệm vụ. Thái Hậu là cái này kế hoạch quan trọng nhất một vòng thân phận địch thủ, biết quá nhiều ngược lại không tốt. Kia thái hậu biết kia tam tắc quẻ luôn sao? Nàng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một quả quân cờ rơi xuống mấy chục năm, trong đó biến hóa quá nhiều, như vậy tuyệt mật làm nàng toàn bộ biết được nguy hiểm quá lớn. Khương Tự dắt dắt khóe môi. Như vậy xem ra, thái hậu thật đúng là danh xứng với thực quân cờ. Một cái đương mấy chục năm quân cờ người, cố tình ngồi tôn quý nhất vị trí, trong lòng sẽ như thế nào tưởng đâu. Khương Tự trở lại trong cung, lại đi cho thái hậu thỉnh an. Quả nhiên Lưu Y đã có một người cung tỉ tên Giáng Ngẫu. Cung tỉ mặt mày thanh tú, đặt ở trong cung chỉ tính tầm thường. Giáng Ngẫu đối mặt Khương Tự khi không có biểu lộ chút nào khác thường, thậm chí liền một cái dư thừa ánh mắt đều vô, không biết là che giấu đến hảo, vẫn là hướng trong cung truyền tin người cũng không đề cập Khương Tự thân phận. Khương Tự rời đi sau, Thái hậu tâm tình lại tối tăng mấy ngày. Ngày này đem vãn, Giáng Ngẫu tiến đến Thái hậu bên người, thấp giọng nói, đại trưởng lão có tin truyền đến. Thái hậu nhìn Giáng Ngẫu, Nữ khí mà danh, nói đi. Đại trưởng lão nói, ngài nên về nhà. Thái Hậu thân sắc chấn động, vẫn duy trì như vậy biểu tình thật lâu không có biến hóa. Thái Hậu. Giang Mầu ẩn ẩn cảm thấy Thái Hậu có chút khác thường. Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, thật sâu liếc Giang Mầu liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, "Đã biết, ta sẽ chuẩn bị." Giang Mầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lui ra. Vào đêm, Thái Hậu trăn trọc, thật lâu khó ngủ. Đại trưởng lão triệu nàng hồi ô miêu, nương đem đèn Thái Hậu nhìn chằm chằm tay mình. Đã từng trắng nõn nu mỹ tay đến bây giờ đã nếp nhăn trải rộng, không còn nữa lúc trước bộ dáng. Vai thập niên trước, nàng mới vào cung thời điểm, đối với trở lại sinh nàng dưỡng nàng địa phương vô cùng chờ đợi quá. Cứ việc ở Ô Miêu thân phận thấp kém, nhưng kia dù sao cũng là nàng ra, có cha mẹ nàng thân nhân, có nàng quen thuộc hết thảy. Lại sau lại, nàng thành thói quen cao cao tại thượng, thói quen tối cao chỗ phồn hoa phong cảnh. Còn có thể trở về sao? Thái Hậu đột nhiên ho khan một tiếng. Gác đêm cung tỷ lập tức bò dậy, sợ hãi hỏi: "Thái Hậu làm sao vậy? Muốn hay không uống chút nước ấm?" "Không cần." Thái Hậu ý bảo cung tỷ ngủ hạ. Cung tỷ không ra tiếng, lại có thể nghe được nàng hơi loạn hô hấp, hiển nhiên không dám vào ngủ. Thái Hậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trở về không được. Nàng sớm thành thói quen song xuôi tôn quý vô cùng Thái Hậu, thói quen nhất hô ba ứng, một câu có thể quyết định người khác sinh tử. Chẳng lẽ muốn nàng vô thanh vô tức trở lại Ô Miêu Đường một cái bình thường bà lão, liên giữa chân đều phải tự tay làm lấy. Suy nghĩ một chút kia quang cảnh, Thái Hậu liền không rét mà run. Nàng đã đến gần đất xa trời, nếu thật muốn lựa chọn một loại thân phận, tự nhiên là đại chu Thái Hậu, mà phi không có tiếng tăm gì Ô Miêu bà lão. Không ra mấy ngày, Từ Ninh cung một người kêu dáng mẫu cung tỷ biến mất. Khương Tử tuy lưu ý Từ Ninh cung động tĩnh, rốt cuộc có điều không tiện, lại chậm mấy ngày mới biết được. Biết tin tức này, Khương Tự thế nhưng bất giác quá ngoài ý muốn. Một cái hưởng vài thập niên phú quý người, làm nàng trở về bình phàm, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Nhấn mạng một ít thời gian, Khương Tự rốt cuộc tìm thích hợp lấy cơ lại lần nữa ra cùng cùng Hoa trưởng lão gặp nhau. Dáng mạo đã chết. Vừa thấy mặt, Khương Tự liền đi thẳng vào vấn đề. Hoa trưởng lão kinh hãi, thanh âm đều thay đổi, dáng mạo đã chết. Khương Tự gật đầu, lặp lại nói, dáng mạo đã chết. Hoa trưởng lão ngự khí run rẩy, tại sao lại như vậy? Trừ Bổ Thái Hậu, dáng mẫu là còn sót lại lưu tại trong cung án cử. Dáng mẫu chết ý nghĩa cái gì? Hoa trưởng lão lại rõ ràng bất quá, nhưng nàng hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này. Khương Tử ánh mắt tỏa định Hoa trưởng lão, một chữ tự nói, dáng mẫu chết thuyết minh Thái hậu chủ động chặt đứt cùng Ô Miêu liên hệ, nàng làm phản. Hoa trưởng lão da mặt kịch liệt run run, tay giơ lên lại bùng, nhất thời vô thố. Khương Tử thần sắc lạnh lùng, Thái hậu không muốn giả chết, Hoa trưởng lão cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Hoa trưởng Lão tâm tình kịch liệt phập hồng, dây rùa thật lâu sau nói, chuyện này ta cần thiết hướng đại trưởng Lão bầm báo, hết hệ từ đại trưởng Lão định đoạt. Khương tự đứng dậy, tiếc hảo, ta lại chờ đại trưởng Lão tin tức. Ô miêu cự đại tru đường xá xa xôi, một phong thơ đi tới đi lui lại cần mấy tháng công phu. Trong chấp mắt cảnh mình 21 năm liền đi qua, mỗi năm một lần tiết nguyên tiêu bông xuống, những cái đó son phấn, trang sức cửa hàng lại lần nữa náo nhiệt lên. Lộ sinh hương sinh ý một năm so một năm rượt rỡ lại có thái tử phi hậu trưởng không người dám tìm phiền toái, tất nhiên là khách đông như mây. Ngày này Tú Nương Tử cùng Lư Sở Sở mở ra cửa hàng môn, trong cửa hàng thực mô đã bị tiến đến mua hương lộ khách nhân nhắc đẩy. Nhìn ngay đó, Tú Nương Tử một lòng kiên định vô cùng. Một bên tiểu nhị nhịn không được nói, nếu có thể đem mặt tiền cửa hiệu lại mở rộng chút thì tốt rồi. Rõ ràng sinh ý tốt như vậy, mặt tiền cửa hiệu cũng không mở rộng, hương lộ cũng không nhiều lắm bán, tổn thất nhiều ít bạc a. Lư Sở Sở hoành hắn liếc mắt một cái thỏa mãn, hạt nhọc lòng cái gì, như vậy liền khá tốt. An an ổn ổn, vui mừng, không thể so nhiều kiếm điểm hoàng bạch chi vật có ý tứ nhiều. Nay kinh thành a, nàng tưởng lâu lâu dài dài trụ đi xuống. Lúc này một người đột nhiên vọt tới lư sở sở trước mặt, chỉ vào nàng nói, "Ngươi, ngươi là bác tể của chúa, như thế nào lại ở chỗ này?" Thư tạm chú độc địa trì phép. Chương 815 gian tế. Lộ Sinh Hương chen đầy mua hương lậu người, nguyên bản cái cổ ậm ĩ, nghe được thanh âm này nhất thời một tĩnh. Ánh mắt tất cả đều đổ hướng Lư Sở Sở nơi đó, đồng thời sau này lui lui, đúng là xem náo nhiệt nhất quán trường hợp. Đã có người bay nhanh từ túi tiền lấy ra đồ phộng, hạt dưa chờ an vật nhi, chỉ tiếc lộ sinh hương là hương lộ phu, không phải tiểu lâu con trà, tưởng tìm cái trường ghế ngồi xem náo nhiệt là không được. Lư Sở Sở nhất thời ngây ngẩn cả người, người nọ sắc mặt cực kỳ khó coi, dương giọng chất vấn, "Bác Tế quận chúa vì sao sẽ xuất hiện ở ta đại chu một nhà hương lộ phu? Ngươi đến tụt cùng có mục đích gì?" Chẳng lẽ là Bắc Tề phái tới dò hỏi quốc gia của ta tình báo gián thế? Có gián thế? Người vây xem nhất thời tinh thần rung lên, như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm Lư Sở Sở, nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt ánh mắt có biến hóa. Lư Sở Sở từ lúc ban đầu khiếp sợ tình quá thần tới, sắc mặt đỏ lên lui về phía sau nửa bước, quát hỏi nói: "Ngươi là người nào? Vì sao hổ ngôn loạn ngữ?" Người nọ chắp tay, tàn ta mãi Hùng Lư tự quan viên, từng phụng hoàng mệnh đi theo thượng quan đi sứ Bắc Tề, với trong yến hội nhìn thấy quá quân chúa ta căn bản không quen biết ngươi, cũng không phải cái gì quận chúa, ngươi nhận sai người." Lư Sở Sở không tự giác nắm chặt nắm tay. "Ngươi nọ cười lạnh, quận chúa không quen biết ta đương nhiên, ta chỉ là sứ thần trung không chớp mắt một cái, các loại trường hợp đều ở góc, quận chúa nơi nào sẽ lưu ý đến ta?" Nhưng ta đối ngài vị này Bắc Tề quận chúa ấn tượng rất sâu, tuyệt không sẽ nhận sai người. "Ngươi nọ nói nhìn quanh bốn phía, chắp tay đối mọi người nói, vị này quận chúa phong hào khỉa la, ở Bắc Tề chính là đại đại nổi danh." thâm chịu Bắc Tế thái hậu sủng ái, mà nay bị bản quan nhận ra lại không thừa nhận, định là bụng dạ khó lường, dục đối ta đại chu bất lợi. Lời này vừa ra, xem náo nhiệt người nhất thời xôn xao lên. Vị đại nhân này liền quận chúa Phong Hảo đều nói ra, có thể thấy được không phải nói bậy. Chính là a, đại nhân căn bản không có vu hám vị cô nương này lý do. Con nữa nói, liên quan đến Bắc Tế phải coi trọng lên, như thế nào cũng muốn hảo hảo tra tra vị cô nương này lai lịch, nhận sai xin lỗi là được bạn nhất đem Bắc Tể gian tế buông tha làm sao bây giờ? Còn có người nhìn chằm chằm Lư Sở Sở bộ dạng nói sự, các ngươi xem, vị cô nương này mặt mày thâm hậu, mũi lại cao, so với chúng ta rõ ràng càng giống Bắc Tể mọi giở đâu. Lư Sở Sở nghe này đó sắc mặt thay đổi lại biến, vung lên một cái ghế tròn hỏi người nọ, ngươi có phải hay không thấy Lộ Sinh Hương sinh ý dục dỡ tới náo sự? Ta nói cho ngươi, trước kia tới náo sự không phải không có, ngươi đại có thể hỏi thăm hỏi thăm những người đó kết cục. Đến lúc này Lư Sở Sở trong lòng biết không ổn, chỉ có thể lấy Lộ Sinh Hương tới nói sang chuyện khác. Vậy xem người đại bộ phận đều là lao khách hàng, đối năm ấy phụ nhân đỉnh một chương lạn mặt tới Lộ Sinh Hương ăn vạ còn có ấn tượng. Có người đỏ mắt Lộ Sinh Hương suy nghĩ lại đến náo sự, đây là nói được quá thứ. Người nọ lại không bị Lư Sở Sở lời này mang theo đi, cao giọng nói, thật là buồn cười, ai không biết Lộ Sinh Hương sau lưng chủ nhân chính là Đường Triều Thái tử phi, chính là cho người ta gan tảy trời cũng không dám tới náo sự đi. Khi La quận chúa Mai duyên nhận tích đi vào Đại Chu, còn cùng ta Đại Chu thái tử phi tiếp xúc, đến tụt cùng có mục đích gì? Lư Sở Sở vừa nghe người này xả đến khương tự trên người, nhất thời khẩn trương, trong tay ghế tròn liền tạm đi ra ngoài, ngươi chớ có ba hoa chức chỏẻ. Ngươi nọ thế nhưng không lẽ, ngạnh sinh sinh ăn một chút. Hắn bên người phụ nhân hoa dung thất sắc, lao ra, ngài không có việc gì đi. Ngươi nọ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, ngữ khí lại nặng. Khỉ La quận chúa vì diệt khẩu phải làm chúng đánh giết đại chu mệnh quan triều đình không thành. Ngươi nếu thật cảm thấy ta nhận sai người, đại có thể cùng ta đi một chuyến nha môn, là trả lại ngươi trong sạch vẫn là chứng thực ta lời nói không giả đều có định đoạn, như bây giờ chính là có tật giật mình. Người vây xem đã là lửa giận tăng vọt, đồng thời hướng Lư Sở Sở dũng đi, biến tế biến tệ, bắt tể mọi trợ tập kích mệnh quan triều đình lại. Lộ Sinh Hương có bắt tể gia thế. Xen lẫn trong này đó tiếng la chung, có cái thanh âm nói: Nói không chừng Bắc Tề quận chúa được đến thái tử phi duy trì mới to gan như vậy. Thanh âm này tìm Không Giang Nguyên, lại rất mau cấp xem náo nhiệt nhân trùng hạ nghi ngờ hẳn giống. Có người đem tùy thân mang theo ngoạn ý hướng Lư Sở Sở ném tới, còn có người giải một phen đậu phộng sắc, đến tới một mảnh mắng. Cái nào Vương Bắt đạn vứt đậu phộng sắc ga. Đem người đôi mắt đều mê. Như vậy náo nhiệt bởi vì mê mắt thiếu xem trong chốc lát tổn thất bao lớn, quá không phải độ vật. Lư Sở Sở bắt lấy ghế tròn lại không dám lại tạm đi ra ngoài chỉ có thể chật vật chênh læ. Tú Nương Tử che chở Lư Sở Sở hô lớn, không cần tạp đồ vật, đại gia bình tĩnh một chút. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Cửa hàng bên ngoài người xô nổi hỏi thăm tình huống, nghe nói Lộ Sinh Hương cư nhiên có bất tể gia thế, lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Đã xảy ra chuyện gì? Thức mau một đội nha dịch tới rồi. Xem náo nhiệt người nhìn lên quan sai tới, thủy triều thối lui đến một bên, đem Lư Sở Sở cùng Hồng Lư tự quan viên lộ ra tới. Dẫn đầu quan sai đi qua đi. Đây là có chuyện gì? Ai ở gây chuyện? Tú nương tử vội nói, sai gia, là người này hồ ngôn loạn ngữ nháo sự. Nay đó quan sai là thường hướng bên này tuần tra, đã sớm nhận thức tú nương tử, càng biết lộ sinh hương sau lưng chủ nhân là thái tử phi, nghe vậy lập tức bàn tay vung lên, đem người mang đi. Ngươi nọ cười lạnh, tàn mái mệnh quan triều đình, các ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng liền bắt người, chẳng lẽ là xem này cửa hàng cùng thái tử phi có quan hệ. Quan sai ngây người công phu, xem náo nhiệt người kêu lên. Kiểm tra không cần loạn bắt người, vị đại nhân này bắt được Bắc Tể gian tế. Bắc Tể gian tế? Quan sai càng sử sốt, gian tế ở đâu? Vô số đôi tay chỉ hướng bị tú nương tử hộ ở sau người lư sờ sở, chính là cái kia cô nương, nàng là Bắc Tể quận chúa. Bắc Tể quận chúa? Quan sai thiếu chút nữa đi đỡ cằm. Hắn đây là cái gì vật khí, như thế nào đến phiên hắn đương trì lộ sinh hương lại đã xẻ ra chuyện, còn nhắc lên Bắc Tể quận chúa? Trong lúc nhất thời dẫn đầu quan sai cũng không biết nên hạ cái dạng gì mệnh lệnh. Do dự gian, vài tên nam tử xuất hiện, hướng về phía dẫn đầu quan sai nhoáng lên eo bài, lạnh lùng nói: "Đều mang đi." Thật mau lư sở sở, hồng lư tử quan viên cấp phu nhân đều bị mang ra lộ sinh hương, lưu lại vây xem mọi người nghị luận không ngừng. "Những cái đó đại nhân là Cẩm Lân vệ đi." "Không sai, ta coi gặp qua như vậy eo bài. Thật tốt quá, Cẩm Lân vệ các đại nhân tất nhiên sẽ đăng báo. Tiêu bác tệ gian tế cũng đừng muốn chạy." Không nhất định a, ngươi đã quên lỗ sinh Hương là ai khai. Các ngươi nói vị kia quý nhân có biết hay không gian tế thân phận a? Mau câm mồm, quý nhân cũng không phải là chúng ta có thể nghị luận. Cứ việc như thế, đương triều thái tử phi khai Hương lộ phô dưỡng Bắc Tề gian tế tin tức vẫn là như cắm thượng cánh, thực mau phi biến phố lớn ngõ nhỏ. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên nhận được bẩm báo, mời đến mấy vị từng đi sứ Bắc Tề quan viên xác nhận lưu sở sở thân phận, âm thầm vì thái tử vợ chồng nuốt mồ hôi. Cố Tâm Kỳ hảo cũng không có thể ra sức. Thái tử nhập chủ Đông cung truyền lại tin tức liền không như vậy phương tiện, mà chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng áp xuống tới không hướng hoàng thượng bẩm báo. Thái tử tự cầu nhiều phúc đi. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Đệ cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 816 lốc xoáy. Cảnh Minh đế gần nhất tâm tình còn hành, rốt cuộc tân niên còn không có tính quá xong, bảo trì sung sướng tâm tình là một cái hảo hoàng thượng bổn phận. Càng quan trọng là từ thái tử dọn nhập Đông cung, Đến nay đều thuận lợi không ra chuyện xấu. Đến nỗi nghe hầu giảng lúc nào cũng cảm khái thái tử đọc sách tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc, liền càng là hắn nhiều năm qua không thể hội quá cảm động. Phan Hải thấu tiến lên đây, bẩm báo nói Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên cầu kiến. Cảnh Minh đế mí mắt đột nhiên nhảy dựng, từ kẻ răng bài trừ mấy chữ, làm hắn tiến vào. Thiết thượng nguyên còn không có qua đi đâu, hẳn nhiên nếu là bởi vì một chút việc nhỏ liền tới hư hắn tâm tình, hắn định không nhẹ tha. Phát xong tàn nhẫn, Cảnh Minh Đế lại sửa lại ý tưởng. Vẫn là tới một chút việc nhỏ hảo, đại sự mới không xong. Hàn Nhân thực đi mau tiến vào, cấp Cảnh Minh Đế thần an. Cảnh Minh Đế gõ gõ long án, nói sự. Hàn Nhân cứng lại, tối đầu nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần thuộc hạ ở chợ phía Tây phố một gian hương lộ phô phát hiện Bắc Tế quận chúa. Cảnh Minh Đế cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Bắc Tế quận chúa? Bắc Tế quận chúa xuất hiện ở chợ phía Tây phố một nhà hương lộ phô. Bắc Tề quận chúa cải trang đi vào đại chu mua hương lộ. Hàn Nhiên bay nhanh nhìn Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, dụ mắt nói, "Bắc Tề quận chúa là kia gia Hương Lộ phu tiểu nhị." Cảnh Minh Đế ngốc, uống một ngụm trà chậm rãi thần, "Này rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Hàn Nhiên đem Hồng Lư tự quan viên nói toạc ra lư sở sở thân phận sự vừa nói, "Vi thần đã chắc quá, Bắc Tề quận chúa ở kia gia Hương Lộ phu làm việc có 2 năm." Cảnh Minh Đế sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm nói, "Bắc Tề hay là có cái gì động tác?" Hàn Nhiên chạy nhanh nói, Hương Lộ Phô là Thái tử phi. Cảnh Minh đế trong tay trà thiếu chút nữa tạt ra. Thái tử phi có không biết Bắc Tề quận chúa thân phận. Hàn Nhiên vẻ mặt khó xử, vi thần thượng không cơ hội xin chỉ thị Thái tử phi. Cảnh Minh đế đứng dậy lại ngồi xuống, nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề, nói như vậy Hương Lộ Phô tiểu nhị là Bắc Tề quận chúa sự đã truyền khai. Hàn Nhiên rũ mắt nói, không chỉ như vậy, còn có người đem Hương Lộ Phô cùng Thái tử phi quan hệ hô ra tới. Cảnh Minh đế ánh mắt hơi lóe. Hồng Lư tự quan viên trong lúc vô ý nhận ra bất tệ quận chúa loại này trùng hợp không phải không có, nhưng trước công chúng dám đem thái tử phi nhấc lên, sự tình có phải hay không có kỳ quặc. Nếu không có lúc trước những cái đó sốt ruột sự, Cảnh Minh đế tất nhiên tức giận, tức giận thái tử vợ chồng ăn no chống khai hương lộ phu, mà hiện tại hắn phản ứng đầu tiên là hoài nghi. Việc này đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là lại hướng về phía tính kế thái tử đi. Phan Hải đem thái tử cùng thái tử phi gọi tới. Phan Hải lĩnh mệnh mà đi. Thời gian này Úc Cẩn đã đọc quá thư về tới tầm cung, đang cùng Khương Tử tán gẫu, nghe nói Cảnh Minh đế truyền triệu, đối với chuyện khẩu dụ tiểu việc vui nói, nhạc công công sau đó, buồn cung đổi một thân xiêm y. Điểm này phương tiện tiểu việc vui sẽ không không chờ, thành thành thật thật chờ ở trong sảnh. Úc Cẩn đổi xiêm y, phóng nhẹ thanh nếm nối Khương Tử nói, phụ hoàng đồng thời gọi đến chúng ta, phòng Trừng lão yêu bà lại làm yêu. Khương Tử cười khúc khích, không phải liền chờ nàng ra tay sao? Úc Cẩn hơi hơi nhíu mày, Chúng ta vẫn luôn thành thành thật thật đại ở trong cung, có thể làm nàng ra tay địa phương nhất khả năng chính là ngươi kia gian hương lộ cửa hàng. Khương Tử vì cứu Khương Trạm đi phía nam trên đường gặp được hai cái bất tề nam tử, biết được bọn họ là tới Đại Chu tìm kiếm con chúa, đêm này hai người hảo một hồi hù dọa, rời đi khi nắng sớm lưu lại nhân thủ lặng lẽ theo dõi hai người. Nay một cùng liền cùng trở về kinh thành, chính mắt nhìn hai người khắp nơi dạo chơi, cuối cùng bị Lộ Sinh Hương cấp lưu lại. Lộ Sinh Hương nhị trưởng quẩy sở sở cô nương cư nhiên chính là Bắc Tề khí la của chúa. Kia một khắc, có thể nghĩ Năng sớm thủ hạ đã chịu như thế nào đánh sâu vào. Hai gã thuộc hạ vội đem này kinh người tin tức báo cấp Năng sớm, Năng sớm lại chạy nhanh hướng Úc Cẩn bẩm báo. Úc Cẩn cùng Khương Tự Thương nghĩ quá, lựa chọn án binh bất động. Lư sở sở ở Lộ Sinh Hương vẫn luôn thử can phận, có thể nhìn ra thật sự hưởng thụ như vậy nhân tử, vứt bỏ Bắc Tề quận chúa tôn sư tới Đại Chu có lẽ là có chính mình khó xử. Đối Khương Tự tới nói lưu sở sở là bằng hữu, chỉ cần bởi vì đối phương Bắc tệ người thân phận liền tránh mà xa chi, không khỏi lương bạc. Đương nhiên, lưu sở sở thân phận địch thủ, từ nay về sau sẽ phái người lặng lẽ lưu ý không thể tránh được, như vậy cũng coi như đem tai họa ngầm khống chế ở trong tay. Nay không phải ở trong dự liệu sao? Ngươi vì sao nhíu mày? Úp cần giơ tay xoa xoa Khương Tự phát, lư khí bất đắc dĩ, đem ngươi liên lụy tiến vào, có điểm hối hận. Khương Tự trừng hắn một cái, Chớ có nói này đó có không, chúng ta là phu thê, chẳng lẽ gặp chuyện chỉ có ngươi một người khiêng, ta rõ ràng có càng thích hợp cơ hội cũng ngồi mát ăn bát vàng. Úc Cẩn chạy nhanh tối đầu, thái tử phi giao hân đến là. Hai người đổi quá xiểm ý lìa đi ra ngoài. Lam Nhạc công công chờ lâu. Tiểu Việc vui vội nói, điện hạ chết sát nô tỳ, mời theo nô tỳ qua đi đi. Thấy Úc Cẩn hai người tiến vào, Cảnh Minh đế run run khóe miệng, tức giận nói, biết chấm vì sao kêu các ngươi lại đây sao? Nhi tử, con râu Không biết, Thỉnh phụ Hoàng Minh Kỷ. Cảnh Minh Đế quét hai người liếc mắt một cái, ngẫm lại hương lộ phồn là Lao Thất mùa tới đưa cho tức phụ, lại nói tiếp phiền vấy là Lao Thất gây ra, Lao Thất tức phụ chỉ do thai bay và gió, vì thế hỏa khí thẳng đến úp cần mà đi, đem hắn mang cái máu chó đầy đầu mới thả người rời đi. Từ đầu đến cuối, Khương Tự liền một câu mắng cũng chưa ai. Rót một lỗ thai mắng, trở lại Đông cung sau úp cần thở dài, thật hoài nghi ta là gió to quá tới, ngươi mới là thân sinh. Khương Tự lười đến cùng hắn bẩn. Thở dài, Lộ Sinh Hương không thể lại khai, thật là đáng tiếc. Úp Cẩn ngắm liếc mắt một cái ngự thư phòng phương hướng, bình tĩnh nói, "Không sao, sớm muộn gì có một lần nữa khai trương kia một ngày." Ân, vẫn là trước đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói. Đề cập trước mắt, Úp Cẩn cười lạnh, Thái Hậu liên tục thiệt hại nhân thủ, lại cùng Ô Miêu quyết liệt, đã là hoảng không trỏ lộ. Chân đại nhân sẽ hảo hảo tra một tra vị kia hồng lự tự quan viên, còn có tránh ở trong đám người dính líu ngươi người cũng bị chúng ta người nhìn thẳng. Có thể hay không rút củ cải mang ra bùn thực mong là có thể biết. Khương tự khẽ gật đầu. Thái hậu ra cung không tiện, ngoài cung rất có thể có một nhóm người chuyên môn phụ trách thế này chế tạo lời đồn đãi, do đó đạt thành nào đó mục đích. Bắt được những người này, có lẽ là có thể bắt lấy thái hậu nhược điểm. Loại này suy đoán là Khương tự nói ra. Nàng đối phế thái tử sự vẫn luôn còn nghi vấn. Kiếp trước nàng có thể biết được phế thái tử cùng Dương Phi ra hăng dữ, là bởi vì này tắc lời đồn đãi đột nhiên từ dân gian truyền khởi. Thực mau truyền đến mọi người đều biết, phế thái tử rất lớn, có thể là bởi vì cái này áp lực bí quá hóa liều nưu nghịch, mới rơi vào lần thứ 2 bị phế thân chết kết cục. Mà nay sinh, phế thái tử chuyện này cũng không có bị vật trần. Khương tự hoài nghi là bởi vì nàng cung úc cần trước tiên đi vào hoàng quyền tranh đoạt lộc xoé lệnh phế thái tử nhiều lần bị nhục, do đó xử tránh ở sau lưng tính kế phế thái tử người thay đổi lựa chọn. Hiện tại có thể xác định cái kia sau lưng người là thái hậu. Ở dân gian Thái Hậu vô cùng có khả năng dưỡng một nhóm người, chuyên môn phụ trách giải giác lời đồn đãi. Chính là muốn hủy khuất ngươi một thời gian. Ông cần thở dài. Khương Tự Dương môi cười cười, không sao. Chính như hai người sở liệu, trong kinh thành thực mau xuất hiện Thái tử phi cùng Bắc Tề gian tế cấu kết thanh âm, lại sau lại bắt đầu đề cập Thái tử phi từng lui quá thân một chuyện. Thứ tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 817 tạo áp lực. Thái tử phi liên quan đến hoàng gia thể diện, càng liên quan đến chữ quân. Cảnh Minh Đế đối ngoại cung này, đó đồn đãi thập phần chú ý. Vị binh ổn lời đồn đãi, hắn nguyên bản tính toán làm Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên đem Lư Sở Sở hảo sinh xôi đưa trở về, mặc kệ vị này chính là thật quận chúa vẫn là giả quận chúa, một câu nhận sai người tốt xấu trước đem các bá tánh nghị luận binh ổn. Trong kinh bát quái ùn ùn không dứt, nói vậy các bá tánh không dùng được lâu lắm liền sẽ đã quên này vừa ra. Ai ngờ đến ở tại sứ quán Bắc Tế sứ thần nghe được tiếng gió chạy tới nhận người, bổ nhào vào Lư Sở Sở trước mặt liền khóc hay. Hoàn toàn chứng thực nàng Bắc Tề quận chúa thân phận. Cứ như vậy, Cảnh Minh Đế chẳng những muốn bóp mũi nhận hạ, còn phải đáp ứng Bắc Tề sứ thần yêu cầu, thì lại chu phái ra tướng Sĩ Hộ Tống Khỉ là quận chúa hồi Bắc Tề. Luân tổng hợp quốc lực, đại chu tự nhiên càng tốt hơn, nhưng Bắc Tề người hiếu chiến, thật đánh lên lui tới hướng là đại chu thiệt thòi lớn, gia đồng tiền lớn. Cũng may nhiều năm qua hai nước tuy nhỏ cọ sát không ngừng, đại quy mô chiến tranh lại không bùng nổ quá, này cũng cho đại chu toàn lực đối phó Nam Lan tinh lực. Loại này thế cục hạ, Cảnh Minh Đế đương nhiên không muốn đắc tội Bắc Tề, lượt một cân nhắc liền điểm Khương Trạm Hộ Tống Khỉ La quận chúa hồi Bắc Tề, chạy nhanh đem này phỏng tay qua làng tiến đi. Hộ Tống Khỉ La quận chúa đội ngũ không có giông trống thu chiêng, còn là bị mắt sắc kinh thành bá tánh phát hiện. Cứ như vậy, lời đồn càng dữ dội hơn. Không người chú ý chính là, đã đóng cửa Lộ Sinh Hương đại trưởng quẩy tú nương tử một giấy trạng thư bẩm báo thuận thiên phủ. Đơn kiện có chút cổ quái, cáo chính là lời đồn đại khơi màu giả. Lên án giải rác lời đồn đãi giả bụng giả khó lường, tổn hại lộ sinh hương chủ nhân thanh hình danh, liên lụy lộ sinh hương đóng cửa. Nhưng đơn kiện cũng không cụ thể bị cáo giả. Chính là như vậy một giấy trạng thư, thuận thiên phủ doan chân thế thành cư nhiên nhận lấy, còn nghiêm túc thiết lập án tới. Đảo mắt lại là hơn một tháng qua đi, đã đến mùa xuân ba tháng, liền ba năm một lần kỳ thi mùa xuân đều đi qua. Theo lý thuyết lúc này kinh thành ba tánh nhất chú ý nên là trạng nguyên dạo phố, thám hoa chết hoa hoặc là đàm luận một chút đông bình bá phủ đại công tử Quỷ Lâm Yến sau uống đến say khướt hồi phủ trên đường đại úy xuống ngựa quăng ngã chặt đứt chân, từ đây cùng con đường làm quan cách biệt mới là hẳn là. Nhưng cố tình thái tử phi phong ba chẳng những không qua đi, phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thái tử phi cùng Bắc Tề gian tê cấu kết là đệ nhất tội, thái tử phi lui quá thân thanh danh có hạ là đệ nhị tội, hiện tại còn ra đệ tam tội, năm ngoái bắt đầu nhiều mà xuất hiện tình hình hẳn hán, đến bây giờ liền kinh thành địa giới đều tích vũ chưa lạc. Đây là trời cao bất mãn thái tử phi giáng xuống cảnh kỳ. Khương Tử nghe thấy cái này nghe đồn đều vui vẻ. A Man tức giận đến rậm chân, ngay như thế nào còn cười đâu, cũng chính là ở trong cung không có phương tiện đi ra ngoài, bằng không nô tỳ phi sẽ những người đó miệng. Khương Tử liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi một đôi tay còn có thể xé người trong thiên hạ miệng không thành. Kia làm sao bây giờ nha, chẳng lẽ liền từ bọn họ chửi bới ngải thanh danh. Nô tỳ còn nghe nói đã có ngữ sử thượng triều khi buộc tội ngải. Ngươi đảo tin tức linh thông. "Hảo, những việc này không phải ngươi nên lo lòng." Vương vương. A Man thấy khương tự như thế, đành phải thôi. Cảnh Minh Đế sát thật bắt đầu đau đầu nhảy nhót lung tung ngôn quan cùng ngo ngỏe dục dịch đủ loại quan lại hơn quý. Hắn trong lòng rõ ràng, nay không thể thiếu lúc trước đột nhiên định ra chữ quân lưu lại tới vấn đề. Lúc ấy thánh chỉ nhất hạ, đủ loại quan lại giận mà không dám nói gì, sau lại thái tử tránh đi thiên cầu thực nhật bị cho rằng thiên mệnh sở về, liền càng không ai dám hé răng. Nhưng không hề răng không đại biểu không ý tưởng. Đến bây giờ thái tử phi gặp gỡ sự, liền một đám ma dao xoàn xoạt. Không thể lấy thái tử khai đao, còn không thể lấy thái tử phi khai đao sao? Nói nữa, thái tử như thế tuổi trẻ anh tuấn, mắt thấy hoàng thượng đem một đám hoàng tử thu thập đến không còn mấy cái, thái tử vị trí hẳn là ổn định vững chắc. Nếu là đem thái tử phi xử lý, nhà mình khuê nữ cháu gái, chất nữ nhưng không phải có cơ hội. Như vậy tưởng tượng, quân thân càng là động lực mười phần. Cảnh Minh đế ngồi ở trên long ỷ, nghe một người ngôn quan nước miếng bay tứ tung buộc tội Thái tử phi nghe được mơ màng sắp ngủ. "Vô hắn, mấy ngày nay loại này lời nói nghe quá nhiều, lỗ tai đều khởi kén chết lặng." Cảnh Minh đế trong lòng không phải không có khí. Thái tử phi cùng Bắc Tề gian tế cấu kết, nghe nói cái kia khỉa la quận chúa uống khẩu nước lạnh đều tác nha, Bắc Tề nếu là phái người như vậy đương gian tế chết sớm quốc. Còn có Thái tử phi lui quá thân loại này, chuyện đạo xưa thóc cũ cư nhân cũng nhảy ra tới bực bội hắn. Này giúp đồ ngu chẳng lẽ đã quên lão thất vẫn là yến vương thời điểm hôn sự chính là hắn điểm đầu. Chẳng lẽ lúc ấy hắn không biết thái tử phi lui qua thân? Hắn tán thành nhân duyên hiện tại lấy ra tới nói sự, đây là nhằm vào thái tử phi sao? Đây là đánh hắn mặt. Đến nơi xuất hiện tình hình hạn hán hắn liền càng buồn cười, nói rất đúng giống hàng năm mưa thuận gió hòa dường như, bất quá là muốn gép tội thì sợ gì không có lý do. Chờ đến cái thứ ba ngôn quan đứng ra bày ra thái tử phi không sai biệt lắm tội danh. Cảnh Minh Đế không thể nhịn được nữa cắn một câu, thái tử phi bất quá một người yếu nữ tử, như thế nào cùng bắt tệ người câu kết. Ái Khanh nhiều lo lắng, ai ngờ tên kia luôn quan là cái tính nôn nóng, cũng chưa chờ Cảnh Minh Đế đem nói cho hết lời liền đụng phải cây cột. Càng không nghĩ tới chính là luôn quan bên người đứng một đám người, thế nhưng không có cái phản ứng mau đem người giữ chặt, luôn quan lập tức vỡ đầu chảy máu, thế nhưng như vậy đâm chết. Ra như vậy sự, Cảnh Minh Đế lại tưởng đem thái tử phi sự lừa gạt qua đi liền không dễ dàng như vậy. Đến lúc này, Thái tử phi có hay không cùng bất tệ người cấu kết đã không quan trọng. Miệng nhiều người sói chạy vàng, nhân môn đáng sợ, đều nói ngươi có tội, vậy ngươi liền có tội. Đều nói ngươi làm hại Thiên hạ đại hạn, vậy ngươi chính là Thiên hạ đại hạn đầu sỏ gây tội. Cảnh Minh đế quét liếc mắt một cái gạch vàng thượng vết máu, hắc mặt phất tay áo bỏ đi. Luân quan buộc tội Thái tử phi ở đại điện thượng chạm vào trụ mà chết tin tức thực mau truyền khai. Tư Linh cũng tới người, thỉnh Cảnh Minh đế qua đi. Nhìn thấy thái hậu, Cảnh Minh Đế áp xuống phiền muộn xả ra tươi cười, "Mẫu hậu tìm nhi tử chuyện gì?" Thái hậu trước mặt thả một ly trà, vẫn mạo nhiệt khí. Nàng đem chung trà bưng lên, thanh âm trầm thấp, "Ai ra nghe nói có ngự sử nhân buộc tội thái tử phi xúc trụ mà chết." Mẫu hậu cũng nghe nói. Cảnh Minh Đế nhắc tới cái này, rất là tâm tắc. Đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng lắm, những cái đó luôn quan động một chút đòi chết đòi sống thật là bởi vì cương trực công chính. Ha ha, bất quá là giẫm lên hắn cái này quân chủ bác một cái mỹ danh thôi. Ngậm lại liên khí, nhưng cố tình người đều đã chết, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nếu là phát tác luôn quan gia tộc, đỉnh đầu hôn quân ngũ lập tức khấu đi lên. Thái Hầu ánh mắt chớp động, thái tử phi sự náo đến ổ nào huyên náo, ai ra lại không phải kẻ điếc, như thế nào sẽ một chút tiếng gió không nghe được đâu. Cảnh Minh đế thở dài, lại làm Mỗ Hầu lo lắng. Thái Hầu suýt khẩu trà, nhàn nhạt nói, ai ra có lo lắng hay không không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng tính toán làm sao bây giờ. Thấy Cảnh Minh đế không nói Thái Hậu đem chung trà bồng, lời nói thấm tiếng nói, hoàng thượng mới vừa tuyển định trước quân, thái tử phi liền gặp phải như vậy phong ba, miệng miệng của dân còn nguy hiểm hơn trận sông phòng lũ, muốn bình ổn người trong thiên hạ nghị luận khủng phi chuyện dễ ác việc này như thế nào xong việc, hoàng thượng vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Nhi tử đã biết. Cảnh Minh đế tâm sự nặng nề rời đi từ Ninh cung. Chương 818 Đại trưởng lão tới kinh. Kinh thành tiểu quán trà lâu trước nay đều là náo nhiệt, đúng là nghe tin tức hảo nơi đi. Một người bà lão ngồi ở sát đường trà lều một góc, yên lặng nghe trà khách nhóm nói chuyện hiếm. Tới loại này trà lều thường thường đều không dư giả, lấy bình dân áo vải chiếm đa số, người như vậy nói đến lời đồn đãi tới liền càng không hề cố kỵ. Tấm tắc, lúc này lại vẫn tích vũ chưa lạ, còn như vậy đi xuống hoa mổ đều đến hạn chết, đừng nghĩ có cái gì thu hoạch. Cũng không phải là, đến lúc đó không biết muốn đói chết bao nhiêu người, nhật tử khổ sở a. Các ngươi nghe nói không, sở dĩ đại hạn đều là bởi vì thái tử phi liệt Bà Lao nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Không ít người sôi nổi cười nhạo người nọ, này ai không nghe nói à, nhưng người ta là cao cao tại thượng thái tử phi, chúng ta cũng không có biện pháp không phải. Chúng ta không có biện pháp, quý nhân các đại nhân chẳng lẽ cũng không có biện pháp. Tổng không thể bởi vì một nữ tử làm hại đại gia chịu khổ đi. Bà Lao ở bàn dài thượng vung hai quả tiền đồng, mặt vô biểu tình đứng dậy rời đi. Lời luôn truyền tới hiện tại, quan hệ đến dân tâm an ổn, đã không phải có thể dễ dàng bài trừ. Thái tử phi địa vị chỉ sợ khó bảo toàn. Trước đó không lâu Đông Bình Bá phủ dệt hoa trên lấm, lửa đổ thêm dầu, rất là phong cảnh đắc ý một thời gian, không biết rước lấy bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ. Mà nay thái tử phi trọng phải phong ba, hơn nữa coi trọng đại tôn tử con đường làm quan ngoại ý muốn bị hủy, phùng lão phu nhân nghe xong một ít nói mát, song trọng đả kích dưới lập tức ngã bệnh. Khương tự nương cái này, lý do hướng hoàng hậu xin chỉ thị hồi Đông Bình Bá phủ thăm tổ mẫu. Hoàng hậu khẽ thở dài, Tham tổ mẫu là ứng có hiếu đạo, bất quá ngươi trước mắt đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, gia cung nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Mẫu hậu yên tâm, con dâu minh bạch. Vậy ngươi đi thôi." Khương tự hướng ra phía ngoài thối lui. Hoàng hậu giật giật khóe miệng, lại kêu một tiếng, "Thái tử phi." Khương tự hơi hơi ổn mối, khuôn mặt trầm tĩnh, "Mẫu hậu còn có cái gì phân phó?" Hoàng hậu cười cười, "Không có gì phân phó, chính là nói cho ngươi chớ có áp lực quá lớn, ngươi phụ hoàng sẽ không bởi vì một ít lời đồn liền dao động." cửa ải khó khăn tổng hội quá khứ. Vào này hồ sâu trong cùng, ai không gặp được quá cửa ải khó khăn đâu, nàng tin tưởng trận này phong ba sẽ không đánh sập thái tử phi. Khương Tự trong lòng hơi ấm, đa tạ mẫu hậu Trần An. Gia cung xem qua phụng lão phu nhân, thỏa đáng an bài dưới, Khương Tự cùng bà Lao gặp mặt. Bà Lao cẩn thận đánh giá Khương Tự, dài lâu thở dài, ta đã sớm suy đoán ngươi có lẽ mới là ta Ô Miêu chân chính thánh nữ, chỉ là không nghĩ ra thánh nữ vì sao sẽ xuất từ lại chu. Mã Nay biết ngươi có Ô Miêu huyết mạch, hết thảy rộng mở thông suốt, Ô Miêu rốt cuộc có thánh nữ. Nói xong lời cuối cùng, đã là khó nén cảm khái. Lúc trước Khương Tự tuy đáp ứng Ô Miêu yêu cầu tình hình lúc ấy lấy thánh nữ thân phận xuất hiện, nhưng kia dù sao cũng là ích lợi trao đổi, là hợp tác, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Khương Tự có Ô Miêu huyết mạch, liền chứng minh Thiên Không Vong Ô Miêu, thánh nữ truyền thừa không có đoạn. Có thể nói, đại trưởng lão lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Ta không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ tự mình lại đây. Như vậy quan trọng sự ta đương nhiên sẽ qua tới, chỉ là muốn đem trong tộc sự vụ an bài thỏa đáng, trì hoãn một chút thời gian." Khương Tự Phùng một ly thanh trà, bình tĩnh hỏi, kinh thành bá tánh nghị luận, đại trưởng lão nghe nói đi. Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, chậm rãi gật đầu. Thái hổ dục chí ta vào chỗ chết, không biết đại trưởng lão tính toán như thế nào thu hồi này cái quân cờ. Đại trưởng lão ánh mắt thâm trầm, liễm mi hỏi, "Thánh nữ xác định đây là xuất từ tay nàng bút?" Khương Tự cười nhạo, việc đã đến nước này, đại trưởng lão hay là còn tâm tổn hy vọng xa vời. Đại trưởng lão bị cười đến có chút xuống đài không được, vuốt ve ngón cái thượng bích ngọc chiếc nhẫn, thần sắc dần dần đông lạnh, một chữ tự nói, quân cờ xúc phạm tới thánh nữ, đương nhiên muốn hủy hoại đi. Khương Tự trầm ngâm một lát, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, này cái quân cờ như thế quan trọng, thời gian lại trường, đại trưởng lão đối nàng chẳng lẽ không có khống chế thủ đoạn. Nàng từng đối chân thần khởi quá thể. Thánh nữ không có ở Ô Miêu chân chính sinh hoạt quá, chỉ sợ không rõ hướng chân thần thể đối Ô Miêu người tới nói ý nghĩa cái gì. Khương Tử không có nói tiếp. Nàng kiếp trước ở Ô Miêu sinh hoạt mấy năm, nhiều ít hiểu biết Ô Miêu người đối chân thần thành kính, tín ngưỡng trói buộc là cương đại. Tỷ như một vị ngoại tộc người nếu mở miệng làm nhục thánh nữ, là có thể bị phẫn nộ Ô Miêu người đánh chết, nhưng nếu là ngoại tộc người mắng một câu Đại Chu thái tử, Đại Chu bá tánh hơn phân nửa sẽ chẳng nghe không thấy. Ở Ô Miêu, thánh nữ Đại trưởng lão chính là thần linh tượng trưng, mà đối chân thần kính ngưỡng liền càng không cần phải nói. Đại trưởng lão thở dài, không nghĩ tới bất quá mấy chục tái, thế nhưng làm nàng đem chân thần ném tại sau đầu. Khương Tự bỗng nhiên cảm thấy đại trưởng lão có chút thiên chân. Loại này thiên chân đại khái cùng Ố Miêu thánh nữ Bùi Dưỡng Vương thức có quan hệ. Có thiên phú nữ đồng từ nhỏ đã bị tuyển ra tới nỗ lực tu luyện, trổ hết tài năng kia một cái trở thành thánh nữ, từ đây mỗi người kính trì, chờ đến trở thành đại trưởng lão liền càng là nhất ngôn cửu đỉnh trở thành nhất tộc vận mệnh khống chế giả. Lúc đục với nhau sẽ có, nhưng so với đại chu hoàng thất loại này mở một đường máu thượng vị giả vẫn là kém rất nhiều. Vai thập niên cẩm tú cao lương, huống chi đại chu có vạn giặm giang sơn. Khương Tử nhẹ giọng nói, đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thở dài, trừ cái này ra còn ở nàng trong cơ thể hạ cổ, nhưng ta nghe hoa trưởng lão nói nàng trong cơ thể cổ trùng không biết khi nào đã trừ bỏ. Khương Tử ánh mắt hơi lóe. Đại trưởng lão nói chẳng lẽ là thái hậu trong cơ thể mẫu tử liên tâm cổ? Này cổ trùng hình như là nàng trừ bỏ. Bất quá khi đó nàng có thể nhận thấy được mẫu tử liên tâm cổ ký sinh đến thái hậu trong cơ thể cũng không quá dài thời gian, tuyệt không có mấy chục năm lâu. Nói như vậy, liền không có biện pháp. Khương Tử đem bóng cao su đá trở về. Ai gây ra phiền toái ai xuất lực, thiên kinh điểm nghĩa. Bất quá Khương Tử trong lòng biết không dễ dàng như vậy, rốt cuộc Ô Miêu không có khả năng đem chính mình rơi vào đi có một cái biện pháp. Chăm chú lắng nghe. Nghe đại trưởng lão nói xong, Khương Tử nhất thời chần chừ, cứ như vậy, Hoa trưởng lão chỉ sợ. Đại trưởng lão mặt vô biểu tình nói, vì thánh nữ giải quyết phiền toái là Hoa trưởng lão vinh hạnh, Hoa trưởng lão chắc chắn chết cũng không tiếc. Khương Tử khóe miệng trĩu trĩu. Nàng có thể lý giải Ô Miêu nhân vì thánh nữ trả giá hết thể tinh thần, nhưng nàng rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương Ô Miêu người, làm không được vì giải quyết phiền toái làm lơ người khác xính tử. Chứ cái này ra, Không có càng tốt biện pháp. Đại trưởng lão thấy Khương Tự do dự, bình tĩnh nhắc nhở nói: "Nàng có chút khó hiểu Khương Tự thế, nhưng sẽ vì Hoa trưởng lão mà chần chừ, trong lòng lại mạc danh kiên định rất nhiều. Một cái có thể bận tâm ố miêu nhân tính mệnh thành nữ, hẳn là đáng tin đi." Khương Tự cuối cùng vẫn là gật đầu, vậy như vậy đi, ta sẽ tận lực giữ được Hoa trưởng lão cái mạng. Giả như Hoa trưởng lão có cái vận nhất, nàng cháu gái ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Bên phòng ngoại, nghe được lời này Hoa trưởng lão lã chá rơi lệ. Vì thánh nữ mà chết, chết cũng không tiếc, có thể nghe thánh nữ nói như vậy liền càng vô vướng bận. Ta xem trước mắt tình thế đối thánh nữ thập phần bất lợi, việc này còn cần mau chóng. Khương Tự không cho là đúng cười cười, không đổi, còn không phải thời điểm, trước mắt phiền toái ta sẽ giải quyết. Chương 819 Thái tử cơn giận. Lại là nửa tháng qua đi, vẫn cứ tích vũ chưa lạc. Đại điệu gia nẻ, hoa màu chết héo, không biết bao nhiêu người quý gối đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lên tiếng khóc lớn, cầu nguyện mưa xuống. Trời cao cảnh báo thái tử phi là Yêu phi, dẫn tới kinh thành địa giới đại hạn cách nói xôn xao. Úc Cẩn mỗi ngày đều sẽ bị mấy tin tức này khí ra tân độ cao. Cư nhiên có ba cánh tụ tập thỉnh nguyện, thỉnh cầu Đông cung hưu bỏ thái tử phi. Quả thực ngu không ai bằng. Úc Cẩn thật mạnh một phách cái bàn, đem tiểu ghế con đá ra thật xa. Trong phòng hầu hạ cung tỳ giai đại khí không dám ra. Khương Tử quét này đó cung tỳ liếc mắt một cái, ôn thanh nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chúng cung tỳ như được đại xá, Vội vàng lui lại đi ra ngoài. Ngoài điện mặt trời lên cao, có thể cảm giác được trong không khí nóng dựng. Một người cung tỷ mặt mang ưu sắc, cùng một khắc danh cung tỷ lặng lẽ kề tai nói nhỏ, "Ngươi nói chúng ta thái tử phi, nhưng làm sao bây giờ a? Có thể hay không thật sự bị?" "Đừng nói bừa. Ngươi ngoài không biết, chúng ta còn không biết sao? Điện hạ đối thái tử phi tình thâm nghĩa trọng, như thế nào sẽ tin vào lời đồn làm thái tử phi thương tâm." Cung tỷ cắn môi, nhưng điện hạ cũng có thân bất do kỷ là lúc đi không phải còn có luôn quan đụng phải cây cột. Aman đứng ở thềm ngọc thượng, chống nạnh lên mắng, đều ăn nhiều không có chuyện gì. Lại toé miệng xem ta trực tiếp đem các ngươi miệng xé đi. Aman cùng A Sở hiện tại đã là có phẩm cấp nữ quan, càng là thái tử phi trước mắt hồng nhân, nơi nào là ngày đó cung tỳ dám trêu chọc, vừa thấy hung thần ác sát giáng Aman xuất hiện, cung tỳ nhất thời tứ tán. Aman phì nhỏ, hắc mặt xoay người đi đến A Sở bên cạnh, cả giận nói, thật là tức chết ta, người ngoài nói hiếu nói vượt liến tính. Này đó tiểu đề tử cũng dám nói láo. A xảo cười cười, các nàng cũng là lo lắng thái tử phi, hà tất sinh lớn như vậy khí. Ta còn không phải là vì chúng ta chủ tử lo lắng sao, ngươi như thế nào một chút không đội. A xảo biểu tình đạm nhiên, ta tin tưởng chủ tử có biện pháp. Ngươi đã quên, đó là chúng ta chủ tử A. A xảo lời nói chỉ nói một nửa, A man trong đầu mạc danh sẹt qua một bức hình ảnh, đêm đen phong cao, chủ tử cầm trong tay dao phay đối với nào đó xui xẻo trứng phía dưới lộ ra cười lạnh. A Man Trường phun ra một ngụm trọc khí, vững như Thái Sơn. A Sảo nói đúng, kia chính là các nàng chủ tử. Phòng trong, Khương Tự đồng dạng ở khuyên núc cẩn, không phải đã sớm đoán trước tới rồi, ngươi thả vững vàng, lấy tiểu ghế con rải cái gì hỏa? Úc Cẩn sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới những người đó cái gì đều dám nói, một cái bình dân áo vải đều dám nghị luận ngươi. Khương Tự không cho là đúng, nhân luôn đang sợ, bị hủy bởi lời đồn đãi dưới người đến không hết. Chúng ta đều không phải là bị lời đồn đãi sợ không? Ngược lại là lợi dụng lời đồn đãi tới cái rút tủ dưới đáy nồi, qua trận này phong ba thế nhân rốt cuộc đừng nghĩ chửi bới người ta thanh danh. Túc Cẩn Miễn cưỡng bị quy lại, dưỡng tâm điện bên kia tới nội thị thịnh hắn qua đi. Túc Cẩn đuổi tới dưỡng tâm điện, tiến sưởng gian liền giữa mày nhảy dựng. Lục bộ cửu khanh thế, nhưng đều tại đây. Thấy hắn tiến vào, chúng thần xôi nổi chào hỏi, gặp qua điện hạ. Túc Cẩn đi vào đi, hướng Cảnh Minh đế chắp tay, không biết phụ hoàng truyền nhi tử tới có chuyện gì. Cảnh Minh đế chính đầu lớn như đấu. Vừa thấy Úc Cẩn lại đây âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tận lực ngự khi ôn hòa nói, "Về đồng cung việc, Trư thần có chút ý tưởng, triệu ngươi tới nghe một chút." Chúng thần vừa nghe đồng thời tưởng chằm chằm. Hoàng thượng cái này cách nói quá mức a, bọn họ một lòng trung can tất cả đều là vì Giang Sơn sa tắc, cũng không phải là đối đồng cung có ý tưởng. Úc Cẩn mắt phượng đảo qua Chúng thần, bình tĩnh hỏi, "Ách, không biết Trư vị đại nhân đối đồng cung có ý nghĩ gì?" Hắn khí chất thiên lãnh, đen nhánh trong mắt càng tựa ở băng tuyết trung tầng quá bị đảo qua người không khỏi phía sau lưng lạnh cả người, nhất thời thế nhưng không người dám mở miệng. Thái tử có điểm doa người, thái tử còn không có phong vương thời điểm liền dám cùng chúng hoàng tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, thái tử còn tấu quá trước thái tử. Cảnh Minh đế vừa thấy tình cảnh này, suýt nữa khí bay cái mũi. Bọn người kia cùng hắn đối với tới khi một đám giống chợ bán thức ăn phố vịt cặc cặc gọi bậy, như thế nào đến phiên thái tử liền túng. Cảnh Minh đế khí bất quá, dứt khoát trực tiếp điểm danh, Cố thượng thư Vừa rồi ngươi không phải có cái đề nghị, như thế nào thái tử tới rồi không hé răng? Cố Thượng thư ám đạo một tiếng hoàng thượng hảo tán nhẫn, đó lúc cẩn lĩnh đạm đạm ánh mắt, căng ra đầu mở miệng nói, thần cho rằng dân gian về thái tử phi lời đồn đại không thể lại mặc kệ nó, yêu cầu mau chóng lấy ra thỏa đáng biện pháp giải quyết. Cố Thượng thư nhưng có thỏa đáng biện pháp. Túc Cẩn nhàn nhạt hỏi. Cố Thượng thư dư quang ngắm liếc mắt một cái Tả Hữu, chắp tay nói, ba cánh đều truyền thái tử phi ngoại yêu phi dáng thế, mới đưa đến kinh thành địa giới đại hạ. Ôi vê. Vốn cần nghe xong nửa câu liền khí tặc, một trưởng chủ ở Kim trụ thượng, toàn bộ phòng lúp tựa hồ đều đang rung động. Cố Thượng thư dường như theo lên vui mừng vì bị, bị bóp lấy cổ, lập tức tắt xác. Cảnh Minh đế hắc mặt trách mắng, loạn chụp cái gì? Chớ quên ngươi là thái tử. Hắn đương thái tử thời điểm dám đối với lại bộ thượng thư chụp cây của sao? Hôn chứng đồ vật quả thực không biết cái gọi là. Quét liếc mắt một cái Kim trụ thượng lưu lại trường ấn, Cảnh Minh đế yên lặng thở dài. Đổi hắn chụp cũng vô dụng bạch bạch tay đau. Phu hoàng giáo huấn đến là, Cố thượng thư thỉnh tiếp tục nói. Cố thượng thư dương mắt nhìn trời. Nói gì đâu? Hắn còn tưởng sống lâu 2 năm. Chúng thần nâng tay áo lau mồ hôi. Không thể chơi vào. Thái tử chỉ động nắm tay bất động đầu óc, về sau đương hoàng thượng nhưng làm sao bây giờ a? Chính xác ra là bọn họ, nhưng làm sao bây giờ a? Túc Cẩn quét mọi người liếc mắt một cái, cười nói, nếu các vị đại nhân không có việc gì, ta đây liền không quấy rầy chư vị cùng phụ hoàng nghị sự. Thái tử phi gần đây bị lời đồn sở nhiễu tâm tình không tốt, ta trở về buổi một buổi." Cố Thượng thư vừa nghe, tức giận đến bất chấm sợ hãi. Trước mắt bao người thái tử cư nhiên nói phải đi về buổi thái tử phi, vế đút vế đút vế đút. Đây là tỏ vẻ đối thái tử phi tình thâm nghĩa trọng sao? Không, đây là khiêu khích bọn họ này đó trọng thần. Như thế vai phong tà khí tuyệt đối không thể của vũ. Điện hạ, lời đồn thật lâu không tiêu tan, chỉ sợ nguy hiểm cho đông cung an ổn a. Úc Cẩn vẫn như giữ cố ngữ khí bình tĩnh, cho nên ta muốn nghe xem Cố Thượng thư ý tưởng. Cố Thượng thư ám hút một hơi, nói, biện pháp tốt nhất chính là đem Thái tử phi hàng vì chấp phi, khác tuyển phẩm hạnh xuất chúng giả vì Thái tử phi. Úc Cẩn một chân liền đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Cố Thượng thư đạp cái té ngã. Nhìn lẽ vào trước mặt lão thượng thư, cảnh minh đế giờ khắc này thế nhưng mạc danh muốn cười. Thế nào? Hắn liền biết muốn bắt Lao thất tức phụ khai đao lão thất sẽ liều mạng, cố tình này đó lao ra hỏa không thấy quan tải không độ lệ. Bây giờ khắc này, Cảnh Minh Đế giận dữ, hô trướng, "Cố Thượng thư chính là triều đình để trụ, quốc chi của trụ, ngươi như thế nào có thể đá Cố Thượng thư đâu? Úp cần quy xuống tới, nhi tử sai rồi." Cảnh Minh Đế ngữ khí cương ngạnh, "Nhận sai có ích lợi gì? Đem Cố Thượng thư đá hỏng rồi làm sao bây giờ? Ngươi tới, đem Thái tử đưa đi tông nhân phủ tư quá." Phục hồi tinh thần lại chúng thần vội ngăn đón, "Hoàng thượng tang tư, Thái tử ngông còn không có ngồi ổn đâu đã bị đưa vào tông nhân phủ tư quá." Chẳng lẽ bọn họ trên mặt liền đẹp? Đi theo Thỉnh Câu còn có Cố Thượng thư, làm người biết Thái tử tiến tông nhân phụ tư quá là bởi vì hắn, hắn còn có mặt mũi sao? Đệ cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 820 Thái tử Phi Gia Lâm. Trong điện không khí giằng co, Tiểu Việt vui ở Phan Hải ý bảo hạ chạy như bay chạy tới Đông cung báo tin. Khương Tự vốn dĩ liền ở cân nhắc lúc này cảnh minh đế đem úc cần Triệu quá khứ nguyên nhân, nghe nói Nhạc công công lại tới nữa, vội hỏi nguyên do. Tiểu Việt vui thở hững hực, ngữ khí vội vàng, thái tử điện hạ đem Cố Thượng thư đạp. Dứt lời, e sợ cho Khương tử không biết Cố Thượng thư là ai, chi kỳ giải thích nói, chính là Lại bộ Thượng thư. Khương tử nghe được khẽ miệng co thẳng tới. Nàng đương nhiên biết Cố Thượng thư là Lại bộ Thượng thư, lục bộ Thượng thư chung nhất có quyền thế. Thái tử điện hạ đánh Cố Thượng thư, chỉ sợ muốn đi tông nhân phủ tư quá, nô tỳ tiến đến cùng thái tử phi nói một tiếng. Đến nơi Thái tử phi nghe xong là nghĩ cách giúp thái tử thoát thân vẫn là thế thái tử thu thập tay mãi, liền không phải hắn một cái nội thị có thể quản. Nghe xong tiểu việc vui nói, Khương Tử ngược lại bình tĩnh lại, hỏi: "Thái tử vì sao sẽ đánh Cố Thượng thư?" Tiểu việc vui ánh mắt lập loè. Nhạc công công cứ nói đừng ngại. A Sở lập tức tặc cái nặng trĩu tiểu túi tiền qua đi. Tiểu việc vui lúc này mới nói: "Cố Thượng thư đề nghị đem ngài hàng vì chấp phi, khác tuyển thái tử phi." Khương Tử còn chưa nói lời nói, Một bên A Man trực tiếp phỉ nhổ, "Ta phi, khuyến khích người bỏ vợ cưới người mới, loại này lão không tu không đánh lưu chữ lầm gì?" Chấp Phi nói được dễ nghe, còn không phải là tiếp sao, thật sự khinh người quá đáng. Tiểu Việp vui nhìn béo eo trừng mắt gã A Man đôi mắt đều thẳng. Thái tử phi bên người cung nữ đủ lợi hại a, giáng mắng lại bộ thượng thư lão không tu, như vậy tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy thái tử đã cố thượng thư một chân cũng không có gì đại kinh tiểu quái. "Đem ta hàng vì Chấp Phi." Cố Thượng thư nói, Khương Tử nhàn nhạt hỏi. Tiểu Việc Vui đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người, cười gượng nói, "Ngài mạc hướng trong lòng đi, ngàn vạn mạc hướng trong lòng đi." Vì cái gì hắn cảm thấy Thái tử Phi so Thái tử còn đáng sợ? Khương Tử đứng dậy đi ra ngoài, Nhạc Công công dẫn đường đi. Mang, dẫn đường. Tiểu Việc Vui theo sau, nói chuyện đều nói lắp. Khương Tử quét Tiểu Việc Vui liếc mắt một cái, cười như không cười, "Dưỡng Tâm Điện trước điện ta còn không có cơ hội đi qua, không quen thuộc lộ, thỉnh cầu Nhạc Công công dẫn đường." Tiểu Việc vui giỡn khóc giỡn cười, Thái tử phi, giẫm tâm điện trước điện ngai hoàng thượng xử lý chính vụ địa phương, ngài đi không? Không thích hợp đi. Chính là hoàng hậu qua đi đều là ở phía sau điện cùng hoàng thượng gặp mặt, nào có đi phía trước điện chạy, huống chi thái tử phi. Không thích hợp. Khương Tử mày đẹp một chọn, ô chạm chạm con người lưu động phát sáng, lại bộ thượng thư đề nghị thái tử hữu thê liền thích hợp. Vẫn là nói Nhạc công công cảm thấy cố thượng thư này đề nghị thích hợp. Tiểu Việc vui suýt nữa quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói: Nô tỳ trăm triệu không dám như vậy tưởng. Một khi đã như vậy, vậy dẫn đường đi. Thằng đến thành thành thật thật đi ở đằng trước dẫn đường, tiểu việc vui còn đầu não phát hôn. Như thế nào liền đem hắn xả đi vào. Hắn chỉ là cái tiểu thái giám. Sư phụ rốt cuộc có biết hay không thái tử phi là cái dám sấm dưỡng tâm điện trước điện kỳ nữ tử a. Cư nhiên ám chỉ hắn tới Đông cung báo tin. Bị buộc bất đắc dĩ tiểu việc vui không tự rát nhanh hơn bước chân, đuổi tới địa phương hô một giọng nói, "Thái tử phi đến." Trong điện nhất thời một mảnh an tĩnh. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, Thức Mau đều nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế nhíu mày, Thái tử phi như thế nào sẽ đến nơi này? Thật là hồ nháo. Chúng thần âm thầm gật đầu, quá hồ nháo. Truyền Thái tử phi tiến bảo. Cảnh Minh Đế bổ sung một câu. Chúng thần, hoàng thượng chúng ta sao? Thức Mau một người dáng người hiểu điệu nữ tử bước nhanh mà nhập, đi ở trọng thần hoàn lập trong điện thế nhưng không chút nào luống cuống, như sân vắng tản bộ. Con dâu gặp qua phụ hoàng Nhìn doanh doanh thi lễ thái tử phi, Cảnh Minh đế tính một cái chớp mắt. Chưa từng gặp được quá loại tình huống này, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Như vậy chẩm mặc không phải chuyện này nhi, Cảnh Minh đế ho khan một tiếng, khụ khụ, thái tử phi như thế nào tới chỗ này? Nay cũng không phải là nguyên lên tới địa phương. Khương Tử Thông dong trả lời, con dâu gần đây chịu lời đồn sở nhiễu, lo sợ bất an, nghe nói phụ hoàng Triệu tập trọng thần cùng thái tử thương nghị việc này, đặc tới hỏi một chút thương nghị đến như thế nào. Lễ bộ thượng thư không thể nhịn được nữa nói, hoàng thượng cùng trọng thần nghị sự, thái tử phi chạy tới còn thể thống gì? Xong rồi, xong rồi, thái tử trước mặt mọi người đá lão cố, thái tử phi liền như vậy đĩnh đạc song tới, đại chu đây là muốn vong a. Chúng thần lòng có xúc động, châm miệng một lời thỉnh cầu cảnh minh đế, thỉnh hoàng thượng đối thái tử phi nghiêm thêm quan thúc, chớ có xử hoàng thất trở thành thiên hạ trò cười. Cảnh minh đế sắc mặt hơi trầm xuống, "Thái tử phi, ngươi trước tiên lui hạ đi." Quan thúc thái tử phi đó là hoàng hậu trách nhiệm dựa vào cái gì lại đẩy cho hắn. Suy nghĩ một chút tránh ở Khôn Linh cung ăn quả nho còn không cần phun ra hoàng hậu, nhìn nhìn lại bảy sói trung thần, cảnh minh đế tâm tình đại tao. Nguyên nghĩ lập hoàng thái tử có thể thế hắn phân ưu, quả nhiên suy nghĩ nhiều. Khương tự khuất vốn rối, dụ mắt nói, "Con dâu hôm nay lô mãng, chỉ là nghe nói cô thượng thư xui khiến thái tử lưu thê, không biết nhưng có việc này." Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại mang theo hôi hổi sát khí. Lệnh chúng nhân không khỏi ngắm hướng bởi vì bị đạp một cái ngắm mà được đến một cái tiểu ghế con ngồi cố thượng thư. Cố thượng thư nào con ngồi được, không màng ẩn ẩn làm đau lão eo đằng mà đứng lên, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hoàng thượng, vi thần hết thệ đều là vì đại chu tính toán, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Thái tử phi không màng lễ nghĩa chạy đến nơi này chỉ trích lão thần xui khiến thái tử, thật là làm lão thần không chỗ dung thân, không chỗ dung thân a. Lão thượng thư nói đến kích động chỗ, giẫm chân thở dài, nước mắt và nước mũi dàn dụ. Úc Cẩn vốn dĩ thành thành thật thật quỷ, nghe vậy lạnh lùng nói, linh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cơ hồn, Cố Thượng thư như thế đề nghị bị nội tử biết được, không cho dung thân cũng là có thể lý giải. Nghiệt tử, vế đút vế đút vế đút ngươi cho ta cơm mổ. Cảnh Minh đế túm lên bạch ngọc cái trận giấy đối với Úc Cẩn khoa tay múa chân. Suy xét đến gần đây bạch ngọc cái trận giấy hao tổn phamao, nội nô, tiểu kim cố đều mau không, Cảnh Minh đế lại yên lặng buông xuống. Cố Thượng thư lúc này cũng là khí điên rồi lấy ra cùng cảnh minh đế đối nghịch khí thế, giận dữ hét: "Thiên tử vô gia sự, thái tử phi là hoàng thượng con râu, hiện giờ vạn dân thần nguyện thái tử khác tuyển thái tử phi, cùng tầm thường hôn sự sao có thể nói nhập là một?" "Hoàng thượng, việc này ngài nếu nhẹ nhàng buông tha, chỉ sợ dân tâm không xong, chữ quân chi vị không xong, đại chu giang sơn không xong a." Cố thượng thư liên tiếp nói ba cái không xong, đó là khí thế 10 phần, nước miếng đều mau phun đến cảnh minh đế trên mặt. Cảnh minh đế vội vàng tránh né bay tới ám khí. Nhất thời phân không ra nhị tâm nói chuyện. Khương Tự vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ta một người nữ nhược nữ tử thế nhưng như thế quan trọng. Trốn ở góc phòng Phan Hải gắt gao cúi đầu, kiệt lực hạ thấp tổn tại cảm. Hắn không nên cười, nhưng cơ cư nhiên có điểm nhịn không được. Khương Tự mắt thấy cảnh Minh Đế thật muốn nổi giận, dương giọng hỏi, "Cố thượng thư, vạn dân vì sao thỉnh nguyện khác tuyển thái tử phi?" Cố thượng thư chắp tay, tự nhiên là bá tánh cho rằng thái tử phi đức hạnh có thất, trời cao lấy đại hạn cảnh báo. La Ba cánh cho rằng Thái tử Phi đức hạnh có thất, đến nơi Thái tử Phi đến tụt cùng như thế nào, vậy không quan trọng. Thái tử Phi chẳng lẽ có thể đổ miệng lừa thế gian? Khương Tử cười khẽ, thì ra là thế. Ta nếu có thể khẩn cầu trời xanh giáng xuống cam lộ đâu. Chương 821 Vũ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Thái tử Phi muốn cầu mưa. Cầu mưa đối đại chu người tới nói cũng không xa lạ. Ở đại chu Mỗi năm hoàng thất hoặc các nơi quan phủ đều sẽ có cầu mưa hoạt động. Địa phương thượng có địa phương quan viên chủ trì cầu mưa, có dân gian bà cánh tự phát cầu mưa, còn có triều đình phái ra quan viên phụ mệnh cầu mưa. Vì trong quốc kỳ mưa lành vốn chính là địa phương quan lại quan trọng chức trách chí nhất, quan hệ đến chiến tích khảo hạch, nhân cầu mưa mất đi tính mạng quan lại không ở số ít. Tỷ như cầu mưa với dưới ánh nắng chói chang bị cảm nắng chết, quá mức mệnh nhọc mà chết, cầu mưa thất bại lo lắng chết. Phạm này đủ loại, nhiều không kể xiết. Trung ương triều đình cầu mưa liền càng trình trọng. Có lễ bộ phụ trách lễ thường cầu mưa, có Trọng thần Lâm Thời vâng mệnh cầu mưa, cùng với hoàng thất với mỗi năm xuân hạ tổ chức vũ tự. Tình hình hạn hán nghiêm trọng thời điểm, thiên tử tự mình cầu mưa hoặc từ chữ quân cầu mưa cũng là thường thấy. Bất quá cảnh minh đế năm gần đây hiếm khi làm như vậy. Vô hắn, ký không tới Vũ mất mặt. Hắn giống nhau vẫn là đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho triều đình trong thần, rốt cuộc thần tử khẩn cầu thất bại hắn có thể mắng vài câu lại đổi cá nhân. Đến nỗi rốt cuộc khi nào mưa xuống, khu khu, nhiều phái người cầu mưa, luôn có một cái người may mắn sẽ đuổi kịp, đến lúc đó tự nhiên ra quan tiến tức thưởng tiền bạc. Nhưng vô luận như thế nào, Thái tử phi ra mặt cầu mưa chưa từng nghe thấy. Lễ bộ thượng thư Hoàn Hồn sau trực tiếp nhảy dựng lên, so ai quá đá lại bộ thượng thư còn kích động, hoàng thượng, thái tử phi lấy nữ tử chi thân cầu mưa là đối thần linh bất kính, việc này trăm triệu không thể. Lễ bộ vừa mới cử hành quá cầu mưa nghi thức, Hiến tế thanh lại tư trường làng trung nhân cảm nắng khí còn ở nhà nghỉ ngơi đâu, Thái tử Phi đây là muốn cấp lễ bộ bắt cơm sao? Không, hắn không phải hẹp hỏi lo lắng bị Thái tử Phi đoạt bắt cơm, mà là không thể hại đại tru bị người trong thiên hạ nhạo băng A. Lễ bộ thượng thư càng muốn sống lưng đĩnh đến càng thẳng, vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Trung thần sôi nổi phụ hoạ, thường thượng thư nói có lý, hoàng thượng minh dám. Cảnh minh đế nhìn phía khương tự, ánh mắt lập lòe. Trung thần không biết, hắn lại là biết đến. Lão thất tứ phụ đều không phải là tầm thường nữ tử, di vãng đủ loại chưa từng ra quá sai lầm, vạn nhất thật có thể cầu đến vũ đâu. Khương Tử quy xuống tới, ngữ khí bình tĩnh, "Phụ hoàng, con dư cho rằng có thể kỳ đến vũ quan trọng nhất, mà phi xem cầu mưa người có phải hay không nữ tử chi thân." Nhưng cho tới bây giờ không có nữ tử đại biểu triều đình cầu mưa đạo lý. Lễ bộ thượng thư run rẩy dâu nói, "Ta đại biểu chính là hoàng thất, mà phi triều đình." Cố thượng thư hô lớn nói, "Thái tử thượng ở Hà cô thái tử phi ra mặt đạo lý. Úc Cẩn lạnh lạnh chen vào nói, "Ngô không am hiểu cầu mưa. Có lý không ở thanh cao, lão già này hô lớn cái gì đâu, cầu mưa loại này thần thần đạo đạo sự đương nhiên là ai am hiểu ai tôi a." Cố Thượng thư bị Úc Cẩn đổ cái chết khiếp, phồng lên đôi mắt trừng mắt hắn, môi phát run. Hạn cực mà châu chấu, hạn cực mà úng, lâu hạn lúc sau mà khắc thai họa lại đến tất sử ba tánh khổ không nói nổi, dân chúng lầm than. Phu hoàng, con dâu nghe nói triều đình Địa phương nhiều lần cầu mưa toàn lấy thất bại chấm dứt, vì sao không cho con dâu thử một lần đâu? Mưa thuận gió hòa, ba cánh an cư chẳng lẽ không thể so con dâu có phải hay không nữ tử chi thân càng quan trọng. Cảnh Minh Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: "Ngươi nhưng có năm chắc?" Úc Cẩn nhịn không được ho khan một tiếng. Tuy rằng hắn tin tưởng á tự dám nói ra chính là có năm chắc, nhưng lời nói vẫn là không thể nói quá vẹn toàn. Cảnh Minh Đế trừng Úc Cẩn liếc mắt một cái, "Câm miệng." Úc Cẩn âm thầm mắt trợn trắng. A tự nói nhiều như vậy đều không có việc gì, hắn ho khan một tiếng đều không được sao? Cầu mưa ở Châu Tâm Thành, con dâu chỉ có thể đem hết toàn lực cầu mưa, đến nỗi có không mưa rơi liền coi trọng thương hay không rủ lòng thương gặp tai họa bà thánh. Cảnh Minh Đế không khỏi sợ sở sở dâu. Lao thất tức phụ cái này lý do tìm đến Từ Hạo. Hắn trách phạt cầu mưa thất bại kia liên tiếp quan viên, chính là lấy tâm không thành tội danh. Hắn cũng không nghĩ, nhưng các đời lịch đại thiên tử đều như vậy làm. Chẳng lẽ trông cậy vào hắn ở tội danh thượng nghĩ ra tân đa dạng. Lược hơi trầm ngâm, Cảnh Minh Đế chậm rãi mở miệng, một khi đã như vậy, liền từ thái tử phi đại biểu hoàng gia hành đại vu tự. Vu tự phân vô cùng đại vu, đại vu mại tế thiên đại lễ, chỉ ở đại hạn là lúc cử hành, long trọng to lớn. Có thể nói, xương tự đại biểu hoàng thất cùng thiên tử chủ trì đại vu tự, một khi cầu mưa thành công, thái tử phi địa vị đem không thể dao động. Một cái được đến Hạo Thiên Thượng Đế tán thành thái tử phi, ai còn dám xen vào? Trúng thần kinh hãi, hoàng thượng, trăm triệu không thể a. Cảnh Minh đế nhìn chung quanh quần thần, nhàn nhạt nói, chấm ý đã quyết. Hoàng thượng. Cảnh Minh đế khoát tay, thái tử phi cầu mưa nếu có thể thành công, chính là đức tế vạn dân việc, nếu không thể thành công. Cảnh Minh đế ánh mắt dời về phía Khương tự, nhàn nhạt nói, vậy ấn cố thượng thư lời nói, hàng thái tử phi vì chắt phi, khắc lập thái tử phi. Mọi việc đều có cái hạn độ, lao thất tức phụ như vậy xông tới lại thả ra cuồng ngôn, một khi thất bại hắn đương nhiên không thể lại bao che. Phu hoàng, chúng cần kinh hãi." Cảnh Minh Đế hừ lạnh một tiếng, "Như thế nào, ngươi có ý kiến?" "Như vậy chuyện quan trọng chẳng lẽ phu thê hai người không có đóng cửa lại thương lượng hảo? Hiện tại hối hận cũng đã muộn, hắn cái này hoàng thượng không phải ăn chay." Phu hoàng như thế đối thái tử phi không công bằng, những cái đó lời đồn vốn chính là người có tâm kích động ngu dân gây mạo. "Đủ rồi, nếu là cảm thấy không công bằng, vậy hủy bỏ thái tử phi cầu mưa, đến nỗi như thế nào bình ổn phong ba lại nghị." "Này Úc Cẩn vẻ mặt rối rắm. Thấy Úc Cẩn như thế, Trúng Thần ngược lại cảm thấy Cảnh Minh Đế quyết định không tồi, cùng tê lên nói: "Hoàng thượng thánh minh." Úc Cẩn rũ mắt, khoe miệng cong lên nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Cảnh Minh Đế lười đến cùng Thái tử Cập Trúng Thần rong, giải, nhìn về phía Khương Tự, "Thái tử phi, ngươi đã có tâm cầu mưa, đối này nhưng có cái gì ý tưởng?" Hết thệ như cũ chế chính là. Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, "Tiêu cử hành đại vu ngày liền từ khâm thiên dám." "Phu hoàng." Khương Tự hô một tiếng. Thanh âm trong trẻo. Cảnh Minh đế hơi lớn. Khương Tử Vũ mi mắt, bình tĩnh nói, "Khâm Thiên giám tuyển định ngày tốt sẽ lệnh con râu tâm sinh bất an, con râu đối Vu tự nghi thức không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ hy vọng ngày tốt từ con râu tuyển định." Cảnh Minh đế chịu đựng xấu hổ hỏi, "Ngươi tưởng định ở đâu một ngày?" Nhắc tới Khâm Thiên giám, hắn đôi với thái tử vợ chồng thật là có điểm tâm hư. Hắn mệnh hẳn nhiên tra rõ Khâm Thiên giám con lại, tra được sau lại tra ra một cái đã sớm nhân lửa lớn ma hủy thiên đường không ngờ lại cùng trong cung nhắc lên quan hệ. Hắn thậm chí không dám làm Hàn Nhiên thăm tra đi xuống. Nhiều một ngày đại hạn ba tánh liền dày vo một ngày, con dâu tưởng đem cầu mưa ngày định ở 7 ngày sau. 7 ngày sau đúng là cảnh minh 22 năm tháng 4 18, tiếp trước ở đại hạn mấy tháng sau một ngày này trời giáng cam lộ. Lúc đó muôn người đều đổ xô ra đường, ngàn vạn ba tánh buôn với đầu đường quỳ xuống đất khóc rống, cảm ơn trời xanh. Một ngày này cũng là nàng tiếp trước từ Ố Miêu trở lại kinh thành nhà tử. Vừa lúc thấy rầm rộ. Tiêu hảo, liên định ở 7 ngày sau. Thương thượng thư, Lễ bộ muốn toàn lực ứng phó tổ chức hảo trận này đại vũ tử, chớ có sự hyến tế ra được dễ. Lễ bộ thượng thư căng ra đầu đồng ý tới. Như thế long trọng nghi thức chỉ cấp như vậy đoạn chuẩn bị thời gian, thái tử phi nhất định là trả thù hắn vừa rồi đứng ra nói chuyện. Đệ cử đô thị đại thần lão thi sẽ mới. Chương 822 vũ tới. Thái tử phi phụng hoàng mệnh muốn hành đại vũ tử tin tức giống như một đạo xâm xét. Ở kinh thành nổ vang. Kinh thành trên dưới nhất thời một mảnh ô lên. Tử quán, một cái râu hoa râm láo hắn nói đến kích động chỗ nước mắt và nước mũi rằng rủa, là một nữ tử đại biểu thiên gia hành đại vũ tử, đại chu đây là muốn vong a. Lời này vừa ra, sợ tới mức chung quanh còn thanh tỉnh người vội che lại hắn miệng, "Lão bá, ngươi uống nhiều." Lão hàn tuổi rất đại, sức lực không nhỏ, một phen đẩy ra người nhỏ tay, đánh rượu cách nói, "Ta không uống nhiều." Yêu phi rằng thế, đại chu chính là muốn vong. Một đội Cẩm Lân vệ xuất hiện, cầm đầu người lạnh lùng nói: "Mang đi." Một tay chỉ Thiên lão hán ngẩn ngơ, đột nhiên ôm tới giá hắn Cẩm Lân vệ khóc lên: "Ta uống nhiều quá." Cẩm Lân vệ vẻ mặt ghét bỏ: "Đi." Trong chớp mắt lão hán đã bị đẩy ra tử quán, lưu lại tên kia Cẩm Lân vệ nhìn chung quanh rượu khách liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Tử quán nhất thời lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau uống đến hơi say chúng rượu khách như ở trong mộng mới tỉnh, che miệng lập tức giải tán. Thật sự vong hình Đương Kim Thiên Tử tuy là nhân đức chi quân, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ làm cầm lân vệ tai họa ba tính, nhưng đại chu đem vong loại này lời nói công nhiên hô lên tới chính là tìm đường chết a, nhiều nhân đức đế vương đều nhịn không nổi. Lao hắn bị ném vào đại lao, cảm giác say hoàn toàn không có, tiến lên bái trụ hàng rào sắt khóc cầu nói, phóng ta đi ra ngoài, ta uống nhiều quá nói bậy, phóng ta đi ra ngoài a. Phía sau một thanh âm lạnh lạnh nói, tỉnh tiết kiệm sức lực đi lão bá, nơi này cái nào không phải uống nhiều quá nói bậy? Lão Hán cương thân mình quay đầu lại, phía sau là tường trướng hoặc trại giã hoặc thống khổ mặt, cư nhiên còn từ bên trong phát hiện một cái bạn rượu. "Vương Lão đệ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?" Bạn rượu cười khổ nói, "Uống nhiều quá bãi." Lão Hán lập tức tiết khí, đi đến anh em cùng cảnh ngộ trung gian một ngông ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm lẩm bẩm nói, "Nay đến khi nào mới có thể đi ra ngoài nha, trong nhà hai đầu heo còn chờ đi đâu." Những người khác thở dài, chờ xem Có lẽ người quá nhiều trang không được liền phong chúng ta này, đó sớm tiến vào đi rồi. Lời này không biết như thế nào xúc động lão hán thần kinh, lão hán đột nhiên hô lớn nói, thái tử phi vốn dĩ chính là yêu phi. Mấy chỉ tay vội che lại hắn miệng. Bạn Diệp Mãng, ngươi nổi điên đừng liên lụy đại gia a, thật đương hiện tại Cẩm Lân vệ không giết người đâu. Nha Tung ngoại, một người Cẩm Lân vệ thở dài, hiện tại hầu luôn loạn ngữ quá nhiều, tổng không thể đều trảo tiến vào. Một khắc danh Cẩm Lân vệ cười nói, nhọc lòng nhiều như vậy làm cái gì? Trước bắt người chính là chờ đến đại vu tự lúc sau bất luận kết quả như thế nào phòng trường đều nên thả người. Ngươi nói thái tử phi thật có thể cầu mưa thành công. Này ai biết được, cũng không phải chúng ta quản được. Đi rồi, tiếp tục bắt người đi, những người này tưởng bị thả ra đi tổng muốn ra điểm huyết, ta nhưng nghe thấy mới vừa trở đi vào lao hắn nói trong nhà có hai đầu heo. Hai đầu heo ngươi cũng nhìn chúng. Ngươi chân tiểu cũng là thì đâu. Hai gã Cẩm Lân vệ cười nói đi rồi. Trong lúc nhất thời Mãn thành đều là đối đại vu tự nghị luận, chẳng sợ nơi trốn có thể thấy được hắc mặt cẩm vân vệ bắt người đều ngăn không được mọi người bắt quá nhiệt tình. Tháng 4 18 đảo mắt liền đến. Sáng sớm phía chân trời một mảnh bạch, ánh mặt trời đã co nóng cháy thế, liền một mảnh vân đều không có. Không cần hỏi, này lại là cái có thể đem nước sông nướng làm ngày nắng. Ngày này kinh thành trên dưới đều dậy thật sớm, đuổi theo tế thiên đội ngũ đi trước ngoài ô. Kinh giao thủy ốc trên núi kiến có đế vương hành cùng, dựa phương đông chúc có cầu mưa đàn. Thật ra đội Ngũ Từ Hoàng Thành xuất phát, thẳng đến Thủy Ưu Sơn mà đi. Thủy Ưu Sơn bên này đã ở lễ bộ thu xếp hạ vầy nước quét nhà đổi mới hoàn toàn, hết thảy nghi thức chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thái tử phi đã đến. Khương Tự đi ở đội ngũ phía trước nhất, chờ tới rồi chân núi những cái đó một đường đi theo bá cánh đã bị cấm vệ quân ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đội ngũ chậm rãi lên núi. Vì tỏ vẻ thanh tâm, Khương Tự sửa vì đồ đệ bước, chờ tới rồi đỉnh núi cho đã là thở hổn hộc. Giờ lành buông xuống, Cung đình thái tử phi đang đàn cầu mưa. Theo có tư cao giọng nhắc nhở, Khương tự ở trang nghiêm tiếng nhạc trung đi bước một bước lên cao đàn. Một liệt liệt đồng nam nữ xuất hiện, thân xuyên huyền y liễu, cầm trong tay vũ hễ, cộng bắt bắt 64 người quay trùng quanh cao đàn nhảy lên tám giật vũ, biên vũ biên sướng. Trác Bỉ Ngân Hà chiêu hồi với Thiên. Vương rằng, "Ô hô, gì cô nhai người?" Trời dáng loạn lạc chết chóc, đói cận tiến đến. Mỹ thần không cử, mỹ ái tứ sinh. Khuê vách tường đã tốt, Ninh mạc ta nghe. Hạn đã đại gì, chứa long trùng trùng. Không điễn nhân tự, tự giao tổ cung. Trên dưới điện bụi, Mỹ thần không tông. Sau kê không thể, thượng đế không lâm. Háo dịch hạ thổ, ninh đinh ta ngạnh. Hạn đã đại gì, thắc không thể đẩy. Cẩn trọng, như đình như sấm. Chu dư lê dân, Mỹ lưu kết gì. Hạo thiên thượng đế, thắc không ta gì. Hồ không tương sợ. Thổ tiên mới tổi. Khương tử quỳ với cao đàn phía trên, biểu tình trịnh trọng. Nhắm mắt cầu phúc. Hiện trường một mảnh tối mù, trừ bỏ hết sức chuyên chú nhảy tám giật vũ đồng nam nữ, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ, thái tử phi có thể cầu mưa thành công sao? Đáp án cơ hồ đều là phủ định. Đã mấy tháng không có mưa xuống, dị vãng xanh tươi ướt át thủy ô sơn cỏ cây có vẻ vẻ bại điệu xìu, liền như chịu nạn hạn hán ảnh hưởng mà vẻ bại điệu xìu mọi người. Không trùng không mây, ánh mặt trời nóng cháy, sao có thể mưa rơi đâu? Tám giật chi vũ tới rồi kết thúc. Đồng nam nữ nho ngâm sướng dần dần thấp không thể nghe thấy. Chiêm nan Hạo Thiên, có huế này tinh. Đại phu quân tử, chiêu dạ vô thắng. Thiên mệnh gần ngăn, vô bỏ ngươi thành. Gi vì ta? Lấy lệ thứ chính. Chiêm nan Hạo Thiên, hạ huệ này ninh. Thúy Úc Sơn chân núi dưới, vô số người quỳ sát đất, đi theo hô to, Hạo Thiên thượng đế a, xin hàng hạ cam lộ trả ta an bình đi. Thúy Úc Sơn không tính cao, chân núi người có thể rõ ràng nhìn đến cao đản thượng kia nói huyền sắc thân ảnh. Vệ đốt, vệ đốt, vệ đốt hộ cản thủ con cùng với lệnh người tốc mục Vũ Nhạc. Nhưng mọi người lòng đang liệt dương nướng nướng hạ dần dần tuyệt vọng. Có người đột nhiên đứng lên, biểu tình tựa khóc tựa cười kệ bên hòng mất, không có khả năng sẽ mưa xuống. Kinh thành đại hạn vốn chính là bởi vì yêu phi hiện thế trời xanh lấy đại hạn cảnh báo, yêu phi không trừ lại như thế nào mưa rơi. Chân núi đám người xôn xao, thực nhanh có rất nhiều người phụ hòa lên. Đến lúc này, những cái đó cầm trong tay ngân thương kim đao cấm vệ quân chỉ có thể nỗ lực duy trì trật tự lại không thể đối này, đó khẩu ra kinh người chi ngữ tầm thường bá tánh như thế nào. Nay đó là xưa nay thượng vị giả đau đầu bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn trận sông phang lũ. Trường hợp tiệm loạn hết sức, đột nhiên ầm vang một thanh âm vang lên. Cái gì thanh âm? Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại là một tiếng tiếng sấm, mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nghe được sao? Là tiếng sấm, là tiếng sấm a. Thực tránh mau điện xẹt qua thanh thiên, đậu mưa lớn hạ xuống. Cao đàn phía trên Khương Tự chậm rãi mở to mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Vũ tới phong cấp, thổi đến trên người nàng Huyền Bảo phần phật bay múa, phảng phất giống như trúc tiên. Cao đàn hạ, chân núi, vô số người quỳ xuống đất nhìn trời, thần sắc mừng như điên, lớn tiếng hoan hô, mưa rơi, mưa rơi. Khương Tự mỉm cười cùng Thềm Ngọc Thừa Úc cẩn đối diện. Đúng vậy, mưa rơi. Chương 823 phỉ bảng án. Kinh thành trung, vô số ba cánh buôn tẩu với đầu đường, tận tình hoan hô. Khương Tự thừa Vũ mà về lại lần nữa thấy được muôn người đều đổ xô ra đường rầm rộ. Mau xem, là cầu mưa đội ngũ. Ở trong mưa quơ chân múa tay người phát hiện Khương Tự đoàn người, điên cuồng dũng lại đây, chờ tới rồi gần chỗ đồng thời đối với Khương Tự quy lại. Thái tử phi thần nữ dáng thế, trời phù hộ đại chu. Thẳng đến tế thiên đội ngũ đi qua, các ba cánh vẫn như cũ quỳ gối trong mưa chậm chạp không có đứng dậy. Nghe được đệ nhất thanh sấm sét khi cảnh minh đế liền mau chân đi ra đại điện, ngửa đầu nhìn trời. Vũ rơi xuống Tuy là hắn tại vị mấy chục tái sớm dưỡng thành Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến bản lĩnh, giờ khắc này cũng không cấm nước mắt rớt khóe mắt, thật dài nhẹ nhàng thở ra, thật sự mưa rơi. Một bên Phan Hải căng ra chúc dụ, khuyên lũ, hoàng thượng, phong cấp Vũ Lệnh, ngài vẫn là vào nhà đi. Không, đi Khôn Ninh cung. Giờ khắc này, Cảnh Minh đế rất muốn cùng hoàng hậu chia sẻ một chút kích động tâm tình. Cảnh Minh đế bước chân vội vàng, Phan Hải thấy khuyên không được đành phải bước nhanh đuổi kịp. Tất lực sử chúc dù che đậy trụ cảnh minh đế thân hình. Hoàng hậu đứng ở hành lang Vũ Hạ nhìn màn mưa ánh mắt tính lượng, vừa lúc thấy cảnh minh đế từ trong mưa đi tới. Hoàng thượng như thế nào rầm mưa lại đây? Hoàng hậu bước nhanh đón nhận đi. Bên cạnh cung tỉ Bung dù chậm một bước, mưa phùn lập tức đánh vào hoàng hậu ngọn tóc đầu vai. Nhưng lúc này ai còn so đo cái này đâu? Đế hậu làm lơ mọi người, sóng vai đi vào trong điện. Tháng tư Vũ không có hàn khí, chỉ có thoải mái thanh tân, chính như đế hậu lúc này sảng khoái tâm tình. Tiếp nhận cung tỳ dâng lên trà nóng, Cảnh Minh Đế thổi thổi nổi tại mặt nước lá trà, thở dài nói: "Thật không nghĩ tôi a, thái tử phi thế, nhưng thật sự cầu mưa thành công." Hoàng hậu mãn nhãn là cười, "Là, ta này trái tim á vẫn luôn treo, hiện giờ cuối cùng an tâm. Trời giáng cam lộ, các bá cánh là có thể an lòng. Nàng cũng có thể an lòng." Suy nghĩ một chút bảy ngày tiền thái tử phi sắm dưỡng tâm điện, cho dù là hiện tại nàng đều từng trận nghĩ mà sợ. Như thế nào liền to gan như vậy đâu? Vạn nhất cầu mưa thất bại chẳng phải là đem chính mình đặt vạn kiếp bất phục nơi. Cũng may thành công. Thái tử Phi bị vạn dân tán thành, chứa quân chi vị liền vô cùng củng cố, nàng cái này hoàng hậu là có thể ổn định vững chắc, không cần vì về sau phát sầu. Hoàng hậu. Ân. Tiểu Phật Đường Hương vẫn là muốn tiêu cháy, không thể vắng vẻ Bồ Tát. Hoàng hậu nhịn không được cười, hoàng thượng yên tâm, tiểu Phật Đường mỗi ngày hương khói không ngừng, đoạn sẽ không vắng vẻ Bồ Tát. Vậy là tốt rồi. So với đế hậu vui mừng. Tử Linh cung không khí liền như phía chân trời quay cuồng u ám, thập phần ngưng trọng. Thái Hổ dùng sức méo Phật Châu, một hồi lâu mới phun ra hai chữ, "Yêu Nguyệt". Thái tử Phi Khương thị chính là cái yêu nghiệt, bằng không như thế nào có thể kỳ tới mưa gió? Gặp được như vậy cái yêu nghiệt, khó trách nàng nơi trốn rơi xuống hạ phong. Thái Hổ suy nghĩ một chút không lâu trước đây đối cảnh minh đế tạo áp lực, liền giật tâm tắc.